Vì thế tiên linh không có bất luận cái gì do dự mà lại lần nữa về tới trong nhà. Rốt cuộc thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, tiên linh ôm lông sù sù ra thú vỏ chăn lăn một vòng. Vốn dĩ tưởng hảo hảo cuộn tròn ở trạch tịch đài thượng ngủ mơ giấc, nhưng là không biết vì cái gì, tiên linh trong lòng vắng vẻ, luôn có một loại muốn nhanh trong biến cường ý tưởng. Loại này gấp không chờ nổi cảm giác, làm tiên linh có một tia nguy cơ cảm. Ngủ nhiều lãng phí thời gian à, nếu có tu luyện công pháp thì tốt rồi. Nàng hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều nghĩ như thế nào biến cường. Nói đến tu luyện công pháp, thiên linh đột nhiên nghĩ tới Ngọc Hồ Băng. Quyền trục nói, Ngọc Hồ Băng là một loại tâm pháp, có thể trợ giúp nàng hấp thu trong thiên địa Hà khí. Tuy rằng hệ thống chỉ đem Ngọc Hồ Băng phán định vì màu lam cấp bậc kỹ năng. Nhưng là tiên linh luôn có một loại dự cảm, nó cũng không phải đơn giản như vậy. Tâm pháp thứ này liền cùng tu chân trong tiểu thuyết nói những cái đó công pháp không sai biệt lắm, là muốn cần thêm tu luyện mới có chất thay đổi. Nghĩ đến nàng phía trước vận chuyển Ngọc Hồ băng thời điểm luôn đem chính mình cấp đông lạnh trụ, tiên linh cảm thấy, vẫn là bởi vì không đủ thuần thuộc nguyên nhân. Dù sao hiện tại nhàn dối cũng là nhàn dối, nàng quyết định đêm nay liền cùng Ngọc Hồ băng ràng co. Không chuẩn tinh tâm đi cảm thụ một phen, sẽ có bất đồng phát hiện đâu. Nghĩ đến liền đi làm. Vì tránh cho giường đệm bị chính mình đông lạnh thành đóng băng đóng, tiên linh đem chạch tịch đài dọn tới rồi trên sàn nhà. Bởi vì là tân phòng nguyên nhân, sàn nhà cũng không phải như vậy bóng loáng còn có một chút thô lo Tản ra nhàn nhạt tùng một thanh hương, đặc biệt dễ ngửi. Nghĩ nghĩ, Tiên Linh lại đem Tiểu Chiêu tiểu hoa dịch tới rồi Trạch Tịch Đài bên cạnh. Ngọc Hồ băng vận chuyển thời điểm, tiên linh trung quanh độ ấm sẽ liên tục giảm xuống, tiểu chiêu là tuyết vực sâu, thích nhất chính là loại này trời giá rét khí hậu. Nói vậy tiểu chiêu hẳn là sẽ thu thích. Ngồi xếp bằng ngồi ở Trạch Tịch Đài thượng, tiên linh nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển Khởi Ngọc Hồ băng tâm pháp. Quen thuộc hắc ám bao phủ nàng, một tia một sợi màu xanh băng vật chất vui sướng mà ở trong không khí phiêu dãng. Cung từ trước so sánh với, hôm nay Hàn khí giá trị tựa hồ phá lệ sinh động, căn bản là không cần phải tiên linh câu dẫn liền chủ động chiều nàng Du đã mà đến. Tiên linh suy đoán là trạch tịch đài nguyên nhân, rốt cuộc trạch tịch đại chính là có một cái gấp đôi hấp thu linh khí giá trị bờ UFF. Nói vậy Hàn khí giá trị cũng là giống nhau. Không chút khách khí đem Dũng Hướng chính mình Hàn khí giá trị chiếu đơn toàn thu, tiên linh lần này cũng không có sốt ruột đem chúng nó hướng ra ngoài giới chuyển vận mà đi, mà là nhịn xuống kịch liệt rét lạnh. Dẫn đường chúng nó ở trong thân thể du đã một vòng Giống như là một cái lạnh băng đến cực điểm gián độc ở trong thân thể du đáng dường như Lại đau lại lánh Tiên linh thân thể ngăn không được mà run rảy lên Nàng làn ra mặt ngoài khai kết ra thật nhỏ băng hoa Băng hoa dần dần biến hổ Không một hồi công phu liền đem tiên linh lại một lần đông lạnh thành một tòa khắc băng Liên ở tiên linh rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này cực hạn rết lạnh Chuẩn bị rời khỏi ngọc hồ băng trạng thái khi Đang ở ngủ say chung tiểu chiêu Đột nhiên tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Bạch quang như là có trí mạng dụ hoặc dường như, hấp dẫn hàn khí che trời lấp đất chiều nó kích động mà đi, không một hồi công phu liền đem tiểu chiêu bao vây thành một cái băng cầu. Hoàn toàn không biết gì cả tiên linh chỉ kinh hỉ phát hiện, nàng trong thân thể lạnh thấu xương hàn khí đột nhiên biến mất. Dư lại đều là bị nàng thuần hóa quá hàn khí giá trị, chúng nó cực kỳ ngoan ngoan không nói, còn sẽ căn cứ nàng vận hành quỹ đạo biến hóa thành các loại hình dạng. Tiên linh cảm giác này đó hàn khí giá trị cùng linh khí không có gì khác biệt, đều rất dịu ngoan. Vì thế nàng lớn mật dẫn đường chúng nó chiều đan điền du đã mà đi. Tiên linh không biết chính là, nàng loại này cách làm, nếu bị thế giới này linh giả nhóm đã biết, khẳng định sẽ đại kinh thất sắc mà nghĩ mọi cách tới ngăn cản nàng. Này thật sự là quá điên cuồng. Cư nhiên nghĩ đem hàn khí cất vào linh giả quan trọng nhất đan điền, nàng không sợ đan điền bị trực tiếp đông lệnh chủ sau đó sở hữu tu vi hủy trong một sớm sao. Tự cổ trí Kim Chưa bao giờ có người như vậy thí nghiệm quá. Bởi vì thí nghiệm quá người, không hề ngoại lệ, tất cả đều đã chết. Nhưng là không có tiền bối dẫn đường tiên linh, lại một đinh điểm cũng không biết này đó kiêng kỵ, nàng chỉ bằng một cổ bản năng tại hành sự mà thôi. Hàng khí chậm gì gì, từng giọt từng giọt chiều đan điền hội tụ mà đi, không một hồi công phu liền tràn đầy chiếm cứ nửa bên không gian. Tiên linh đan điền linh khí bị hàn khí cấp tế tới rồi một bên, hình thành một cái phi thường vi diệu đổ án. Có điểm như là bắt quái đồ. Một bên lam một bên bạch, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Nhưng là, thiên linh hiện tại lại căn bản không có tâm tư thưởng thức. Cực hạn rét lệnh bao phủ nàng, thân thể của nàng lại nhanh chóng bắt đầu kết băng. Lúc này đây, không chỉ có chỉ là thân thể. Nàng ngũ tạng lục phủ, nàng kinh mạch, nàng đan điển, bao gồm nàng thức hải. Tất cả đều bị một tầng lệnh thấu xương đến cực điểm hàn khí sở lôi cuốn Liên tiểu hắc long đều chịu không nổi từ thiên linh trên cổ tay chui ra tới. Àng, àng, àng. làm cái quỷ gì Ảng Như thế nào lại đem chính mình đông lạnh thành đóng băng đống? Tiên linh căn bản là nghe không thấy ngoại giới thanh âm, nàng đang ở cùng trong cơ thể hàn khí làm đấu tranh. Không phải hàn khí đem linh khí cấp đông cứng, chính là linh khí đem hàn khí cấp tiêu diệt. Hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, ở tiên linh trong cơ thể phân tranh chống lại. Chúng nó vặn vẻo thành từng cây bánh quai trèo, trường hợp dị thường kịch liệt. Nhưng là đánh đánh, chúng nó phát hiện, giống như không làm gì được đối phương, vì thế, chúng nó đành phải bị động tiếp nhận rồi lẫn nhau Hàn khí cùng linh khí bắt đầu thông thả dung hợp. Cái này quá trình phi thường dài lâu, dài lâu đến Tiên Linh đều chịu không nổi trực tiếp bị đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở Tiên Linh trên mặt, đánh thức nàng thần chí. Nằm ở rưới lộc cộc trạch tịch đại thượng, Tiên Linh còn có điểm lốc. Thói quen tính mở ra cá nhân thuộc tính, nhìn xem chính mình có hay không trạng thái xấu, nhưng mà, Tiên Linh lại kinh hỉ phát hiện, nàng mới vừa thăng cấp linh lực điệu. Cư nhân chứa một mảng lớn. Hàn khí giá trị cư nhiên còn ẩn chứa linh khí. Này phát hiện làm Tiên Linh hưng phấn cực kỳ, nàng đột nhiên từ trạch tịch đài thượng bỏ ngồi dậy. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Chiêu, phát hiện nó còn hảo hảo ngủ say ở tiểu trong ổ, vì thế Tiên Linh yên tâm nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa vận chuyển khởi Ngọc Hồ Băng. Lúc này đây, so trước vài lần càng thêm thông thuận không nói, trong không khí tràn ngập hàn khí giá trị cũng muốn dịu ngon nhiều. Chúng nó phía sau tiếp trước chui vào Tiên Linh thân thể. Dần dần Tiên linh xác định, hàng khí giá trị xác thật trừ bỏ cực hạn rét lạnh ở ngoài, còn ẩn chứa chút ít linh khí. Tiên linh thử đi hấp thu này đó linh khí, phi thường mai sở chính là, nàng dễ như trở bàn tay liền thành công. Hệ thống phi thường kịp thời ở thức hải bá báo nàng đạt được nhiều ít linh khí giá trị. Nhưng là tiên linh căn bản là không có tâm tư đi lắng nghe, nàng đắm chìm ở tu luyện khoái cảm vô pháp tự kiểm chế. Bất tri bất giác, linh lực điều bắt đầu thông thả tăng trưởng lên. Tiên linh mau cao hứng điên rồi, này thăng cấp tốc độ có thể so chém giết linh thú muốn an toàn nhiều. Tiên linh không biết chính là, đương nàng vừa tiến vào tu luyện trạng thái lúc sau, tiểu chiêu liền tự động đem bên người nàng tương đối cùng bạo hàn khí đều hấp thu vào thân thể của mình. Thậm chí còn đem nó thuần hóa tốt hàn khí giá trị phụng dưỡng ngược lại cấp tiên linh. Tiểu chiêu cũng không biết nó vì cái gì sẽ làm như vậy, nó kỳ thật căn bản là không có tỉnh lại, này chỉ là nó theo bản năng hành vi mà thôi. Theo hấp thu hàn khí giá trị càng ngày càng nhiều. Tiên linh đang điển đại lượng hàn khí giá trị đột nhiên ngưng kết thành một cái bóng loáng vô cùng băng cầu. Băng cầu trình màu lam nhạt, đồ sộ bất động phiêu phủ ở đan điển, tản ra ánh ánh bạch quang, thuật nhìn thật là bất phạm. Tiên linh còn không có kinh ngạc cái này màu lam băng cầu là gì, trong đầu hệ thống liền vì nàng giải đáp nghi hoặc. Chúc mừng ký chủ lĩnh mộ, hàn băng chi tâm. Tiên linh. Bởi vì thật sự là quá mức với tò mò, tiên linh không thể không đình chỉ tu luyện. Đem thần thức chìm vào thức Hải Tiên linh gấp không chờ nổi mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Quả nhiên, nàng cơ sở thuộc tính thượng lại nhiều một cái, hàn băng chi tâm. Hàn băng chi tâm, xem tên đoán nghĩa, chính là một viên có thể cất chứa hàn khí giá trị trái tim. Hết thảy hàn khí giá trị ở tiến vào tiên linh đan điền lúc sau, đều sẽ bị nó chuyển hóa thành có thể sử dụng năng lượng. Hơn nữa, theo hấp thu hàn khí giá trị càng nhiều, trái tim nhan sắc liền sẽ càng sâu, cho đến cuối cùng, phất tay gian có thể làm một phương thiên địa hóa thành một mảnh tuyết hải cũng không hề làm động. Tiên Linh chưa bao giờ nghe nói qua loại này ngoạn ý nhi, chính là không hề nghi ngờ chính là nó so bất luận cái gì tu luyện công pháp còn phải cho lực. Đây là trên thế giới này hoàn toàn mới một loại năng lượng thể, là tiên linh sáng tạo độc đáo. Đương nhiên, Thiên Linh cũng không biết điểm này. Tiên Linh đem hết thể nguyên nhân quy công với Ngọc Hồ Băng, còn phát ra cảm khái, Ngọc Hồ Băng cũng thật chính là cái thứ tốt ta. Thân thánh từ thứ hải lui ra tới, Tiên Linh đang muốn đi hỏi một chút tiểu Hắc Long, Hàn Băng chi tâm Rốt cuộc là cái gì? Lại mộng bức phát hiện, nó bên cạnh không biết khi nào nhiều ra một cái thật lớn băng cầu. Tiên linh sửng suốt vài giây mới phản ứng lại đây, này băng cầu là tiểu chiêu Tiên linh đại kinh thất sắc, chạy nhanh dùng thần thức đi giả quét này viên băng cầu. Còn tốt là, bị bao vây ở băng cầu tiểu chiêu thoạt nhìn trạng thái thực hảo, thậm chí sinh mệnh lực còn càng thêm tràn đầy. Tiểu chiêu quả nhiên không hổ là tuyết vực sâu, kháng hàn năng lực chính là cường. Tiên linh chính cảm khái. Tiểu Hắc Long đột nhiên từ nạng cánh tay thượng chui ra tới. Nó một lời không hợp liền bắt đầu đi Tiên Linh. Hiên ngang. Ngừng. Xem ra, người đối này tiểu sâu hảo cũng là có mục đích sao? Ta liền nói, nhân loại sao có thể sẽ có ngươi loại này kỳ ba, sẽ không màng tất cả đi cứu một cái sâu. Nguyên lai là nó có thể trợ ngươi tu luyện, ta hiểu được, ta hiểu được. Tiên Linh. Tiểu Hắc Long không biết vì cái gì, đột nhiên sinh khí, ngao, ngẩng. Dương Dung này phó biểu tình nhìn lão tử. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiên linh tỏ vẻ nàng không quá minh bạch tiểu hắc long ý tứ. Tiểu hắc long lại khinh bị tà tiên linh liếc mắt một cái, ngao ngao, ngẩn. Hắc, còn cùng ngươi long ca trang, liền biết nhân loại không mấy cái thứ tốt. Tiên linh. Hai chương hợp hai là một. Trễ chút lại thêm càng một chương Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com. Trường 126, thông quan, thêm càng. chương 126, thông quan, thêm càng. Thông qua Tiểu Hắc Long phản ứng, tiên linh thực nhạy bén ý thức được, nàng có thể lĩnh ngộ hàn băng chi tâm, còn may mà Tiểu Chiêu. Nghĩ đến Tiểu Chiêu cho dù là ngủ say còn không quên trợ giúp chính mình, tiên linh trong lòng liền mềm mụn. Có như vậy một cái toàn thân âu hiếm chính mình người nhà, nàng như thế nào có thể không dùng hết toàn lực đi bảo hộ đâu. Bất quá cảm động rất nhiều, tiên linh cũng chưa quên thu thập miệng tiện Tiểu Hắc Long, cư nhiên dám đi nàng, còn tự xưng vì Long Ca, thật là chăn sống. Bùm bùm tấu Tiểu Hắc Long một đốn. Tiên Linh xách theo nó cá trạch giống nhau xương ngủ trạng thân thể, vẻ mặt ôn hòa khách sáo nói, nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, còn không biết ngươi kêu gì đâu. Tiểu Hắc Long bị tấu đến thẳng đánh cách, ba hồn sáu phách đều chạy một nửa, ẳng ẳng ẳng. Không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Tiên Linh cười đến từ ngọn, ta đây cho ngươi lấy một cái đi. Tiểu Hắc Long nghi hoặc nhìn Tiên Linh. Tiên Linh giải quyết dứt khoát, về sau, ngươi đã kêu miệng tháo, không cho phép phản bác, phản bác bị đánh. Tiểu Hắc Long Cương chế tính cấp tiểu Hắc Long lấy cái tên lúc sau, Tiên Linh thích ý mà rũa người. Giờ phút này nàng một chút mỏi mệt cảm giác đều không có, thậm chí trạng thái còn hảo đến không thể tưởng tượng. Đang chuẩn bị đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, thuận tiện làm bữa sáng, đột nhiên, dưới chân trạch tịch đài sáng ngời, quen thuộc mơ hồ hơi thở bao vây Tiên Linh. Tiên Linh một chút đều không cần trương, nàng thậm chí còn có điểm nho nhỏ hưng phấn. Mỗi tháng một lần ảo cảnh thí luyện lại tới nữa. Quả nhiên, không một hồi Tiên Linh đã bị kéo vào quen thuộc hồng nguyệt cảnh tượng bên trong. Đây là Tiên Linh đệ bốn thứ tiến hành ảo cảnh phiêu chiến, nàng chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Tiên Linh thuần thục đi vũ khí giá thượng lựa chọn đại kiếm. Cùng với lựa chọn vũ khí thành công nhắc nhở âm, áo đen nữ nhân đã gấp không chờ nổi dẫn theo cây búa hướng nàng chạy vội lại đây. Nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở. Áo đen che khuất nàng mặt, lệ tiên linh chỉ có thể nhìn đến nó lộ ra một tiểu tiệt trắng tinh không tí vết cảm. Một màn này đã lặp lại quá hơn trăm lần. Nhưng là lúc này đây Tiên Linh không chuẩn bị trốn, cũng không chuẩn bị dẫn theo đại trên thân kiếm tiến đến Mạnh Cương. Nàng mở ra Thanh Tâm thuật, sau đó đem linh lực vận dụng đến trên đùi đột nhiên dùng một chút lực, nhảy hướng về phía không trung. Trầm trọng đại kiếm nhẹ như không có gì bị Tiên Linh nắm trong tay, trải qua dài đến 3 tháng luyện tập, Tiên Linh hiện tại lực cánh tay kinh người. Nàng nhắm ngay nữ nhân đầu thượng đỏ như máu điểm nhỏ, hung hăng nhất kiếm bổ đi xuống. Nay xảo quyết tốc độ Lệnh để chú ý trọng nữ nhân khó có thể né tránh. Cho dù nàng trốn rớt, Tiên Linh cũng có thể thực mau thay đổi phương hướng, sau đó thừa đại giới kiếm lạc quý đạo, bay nhanh đem thân thể lướt đi đến nàng eo sườn nhược điểm thượng, sau đó cho một đòn chí mạng. Nhưng mà, lệnh Tiên Linh ngoài ý muốn chính là, áo đen nữ nhân hình như là biết Tiên Linh chiêu này cực kỳ âm hiểm dường như, nàng cư nhiên tại chỗ thả một cái kim sắc cái lồng. Tiên Linh thế tới rào giạt nhất kiếm bổ vào cái lồng thượng, sau đó cái lồng phát ra đang một tiếng ròn vang. Tiên Linh đỉnh đầu lập tức toát ra một cái đại đại 197. Nhất chiêu bị bắn ngược, tiên linh thân hình mau lùi. Nhịn xuống đau đớn, tiên linh nhíu mày nhìn áo đen nữ nhân thân thể trung quanh giống như kim cương cháo giống nhau kim sắc cái giới. Cái này kỹ năng, tiên linh chưa bao giờ thấy áo đen nữ nhân sử dụng quá. Tiên Lâm Phi thường cẩn thận mà nâng lên bàn tay chiều áo đen nữ nhân phóng ra một quả linh khí đạn. Lệnh tiên linh kinh ngạc chính là, từ trước trong suốt linh khí đạn, hiện tại lại quanh quẩn một tầng lạnh lẽo hàn khí. Hàn khí vèo một chút chiều kim cương cháo xạ kích mà đi, nhưng mà thật đáng tiếc chính là, này cái lôi cuốn hàn khí linh khí đạn lại lần nữa bị bắn ngược. Còn tốt là, tiên linh sớm có dự cảm, cho nên lúc này đây nàng cũng không có chịu bao lớn thương. Vì thế tiên linh đến ra kết luận, ở kim cương cháo bảo hộ dưới, áo đen nữ nhân là vô địch. Kim sát quang mang đại khái rằng có 5 giây tả hữu trong lúc này, áo đen nữ nhân là không thể di động. 5 giây qua đi, áo đen nữ nhân dẫn theo cây búa giống lớn một tiếng. Sau đó lại chiều tiên linh vọt lại đây. Tiên linh linh hoạt tránh ra, sau đó nhắc kiếm bủ vào nữ nhân phần eo nhược điểm thượng, cấp nữ nhân tạo thành 145 điểm thương tổn. Thừa dịp nữ nhân để chú ý phản kích thời khắc, tiên linh lại nhảy hướng về phía không trung. Nàng đánh cuộc áo đen nữ nhân kim cương cháo hẳn là ở CD, như vậy như phê kỹ năng, nếu có thể vẫn luôn sử dụng, vậy quá không bình thường. Vì thế tiên linh mở ra, kiếm khai thiên hà kỹ năng. Tiên linh trong cơ thể linh khí điên cùng mà rụng manh vào đại kiếm Bình Phàm đến cực điểm đại kiếm, bắt đầu nhanh chóng kết băng, sau đó nở rộ ra lộng lấy kim quang. Thưa đại giới kiếm lạc truy thế, tiên linh hung hăng mà một chân đá vào áo đen nữ nhân đỉnh đầu. Mang theo thật nhỏ băng hoa một chân cấp áo đen nữ nhân tạo thành 137 kết sủ thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thân thể cũng không có thái ớt tường hãn. Áo đen nữ nhân gắn vào đỉnh đầu mũ trang bị tiên linh cấp đá hoai, lộ ra một trường tinh xảo thả lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ. Cũng không có thời gian đi xem địch nhân diện mạo. Đại kiếm hunh một tiếng rừng ở mặt đất kiên cố hoa cương thạch ra nẻ ra một tia vết dạ một đạo lôi cuốn Hàn khí kim sắc Quang mang chiều bốn phương tám hướng lan tràn mà đi áo đen nữ nhân muốn tránh cũng không được bị kim sắc Quang mang bao phủ ở bên trong nàng động tác bắt đầu chậm chạm nàng không hề dự chịu bị kiếm khai thiên hà trạng thái xấu cấp kinh sợ ở thừa dịp cơ hội này tiên Lâm dẫn theo đại kiếm liền đối với áo đen nữ nhân nhược điểm đại khai đại hợp công kích lên kiếm khai thiên hà cùng liên kích trồng lên trạng thế giới Tiên linh trong tay kiếm ở mỗi lần múa may khi, đều sẽ toát ra ba đạo mang theo hàng khí kim quang. Ba đạo kim quang đồng thời dừng ở áo đen nữ nhân trên người, có thể căn cứ thân thể bất đồng vị trí, tạo thành không đợi thương tổn. Một chuỗi nổ mạnh hình thương tổn ở áo đen nữ nhân đỉnh đầu, không ngừng chấp động, thậm chí còn có càng ngày càng cao tư thế. Thực đáng tiếc chính là, ở đệ thập thứ bạo kích sắp đã đến khi, áo đen nữ nhân từ choáng váng trạng thái thanh tỉnh lại đây. Nàng lập tức rơi lên cây búa, bắt đầu phản kích. Tiên linh hiểm chi lại hiểm không lưng né tranh thế tới rào rạt một cái bố tạ áo đen nữ nhân quát to một tiếng, trực tiếp đối tiên linh mở ra nàng một kỹ năng. Áo đen nữ nhân một kỹ năng là một cái tỏa định kỹ năng, có thể chặt chẽ tỏa định trụ tiên linh, lệnh nàng trốn không thể trốn, sau đó cho một đòn trí mạng. Từ trước, tiên linh luôn là bị này nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Nhìn đến áo đen nữ nhân lại lần nữa nhảy hướng về phía không trung, tiên linh lập tức tiên hạ thủ vị cường. Nàng so áo đen nữ nhân càng thêm nhanh chóng luân kiếm chiêu nàng đánh trả mà đi. Tiên linh thế như trẻ trẻ nhất kiếm, làm áo đen nữ nhân cảm nhận được áp lực, nàng không thể không dơ lên đại chùy, tưởng ngăn cản trụ tiên linh khai lô. Nhưng là, thật đáng tiếc chính là, tiên linh chiêu này công kích chỉ là cái nguy trang, nàng đối nữ nhân đầu không có hứng thú. Ở nữ nhân đem cổng kề tây búa cử hướng không chung thời điểm, tiên linh thủ đoạn vừa chuyển, đại kiếm nháy mắt chiều nàng cổ lau qua đi. Nữ nhân đỉnh đầu toát ra một cái đại đại 198. Nàng nửa quản huyết điều lại giảm đi một đinh điểm. Tiên Linh cũng không kinh hỉ, bởi vì ở thượng một tháng thí luyện chung, nàng ngạnh sinh sinh rựao vào đi vị, mà đi nữ nhân hơn phân nửa quần huyết. Đáng tiếc sau lại bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi, nàng ngã xuống. Lần này, nàng định có thể sống quan thành công. Đem áo đen nữ nhân cổ khai một lỗ hổng, máu tươi phun ra tới. Áo đen nữ nhân không có đi quản trên cổ miệng vết thương, mà là dơ cây búa dùng sức chiều Tiên Linh huy đánh qua đi. Nhìn đen tuyển thật lớn thiết chủ ý triều chính mình lên diện tập tới. Tiên linh dơ lên đại kiếm cứng đối cứng đối thượng thiết chủ y, thiết chủ y thế công một giảm tiên linh nhanh chóng nhảy bay lên, sau đó một cái xinh đẹp xoay chuyển chuyển đá vào nữ nhân trên bụng. Nữ nhân đỉnh đầu toát ra một cái huyết hồng 57. Tiên linh phần eo như là không có xương cốt giống nhau, lấy một người bình thường tuyệt đối làm không được tư thế dùng sức hốn éo, lại lần nữa vận khai nữ nhân khoan thai tới muộn thế công. Giống một đạo tàn ảnh giống nhau vọt đến nữ nhân sau lưng, tiên linh dơ đại kiếm chính là một trận điên chém Một đường dài 167, 178, 201. Một lăn long lóc từ nữ nhân đỉnh đầu toát ra tới, nữ nhân huyết lượng soát soát cũng rớt. Liên ở nữ nhân huyết lượng sắp rớt đến điểm tới hạ, tiên linh đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm bào phủ nàng. Ở nữ nhân xoay người trong ngay mắt, tiên linh bình tĩnh đem linh lực rào hân đến trên đùi, sau đó nhảy bay đến kết giới bên cạnh. Nữ nhân lạnh băng tầm mắt chặt chẽ tỏa định ở tiên linh, nàng đăng mà một chút liền từ tại chối nhảy dựng lên. hại Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị nàng dùng ra một kỹ năng. nay kỹ năng tiên linh lại quen thuộc bất quá, mặc dù nàng hiện tại linh lực cấp bậc tới 10 cấp, cũng không có cách nào ngạnh kháng quá này một kích phải giết bạo đầu sát. Vì thế tiên linh không hề nghĩ ngợi liền đem sở hữu linh lực ráo hân đến trên ủi, sau đó bay nhanh vòng quanh kết giới chạy vội lên. Nữ nhân cái này kỹ năng vô giải, lấy tiên linh một nhiều huyết lượng giá trị, căn bản là vô pháp ngăn cản. Nàng chỉ có chạy, không ngừng mà chạy Sau đó ai qua nữ nhân kỹ năng thời gian, mới có thể giữ được này một ván mạng nhỏ. Nữ nhân bạo đầu sát kỹ năng thời gian tổng cộng rằng co 4 giây, tại đây ngắn ngủi 4 giây trong vòng, tiên linh đã đem chạy trốn chơi thành hoa. Ảo cảnh tùy ý có thể thấy được tiên linh tan ảnh. Rốt cuộc, nữ nhân thân ảnh từ không chung rơi xuống trên mặt đất, tiên linh không hề nghĩ ngợi liền thay đổi phương hướng, hung hăng nhất kiếm bủ về phía nàng càng chân. Nữ nhân đỉnh đầu toát ra một cái thật lớn 267, thực hiện nhiên. Tiên linh lại lần nữa đánh trúng nữ nhân ngược điểm. Này nhớ bạo kích hẳn là phi thường đau, nữ nhân một cái lào đảo, thiếu chút nữa bị tiên linh hủy bỏ hành động năng lực. Nhưng là làm phí giả, nàng thể chất trung quy là cường hãn, chỉ là ngay lập tức chi gian, nàng liền phản ứng lại đây. Sau đó ở tiên linh trừng lớn trong ánh mắt, trên người nàng lại lần nữa toát ra kim quang, nàng cao cao dơ cây búa hình như là ở ấp ủ cái gì. Tiên linh cho rằng nàng lại muốn phóng kim cương cháo, vì thế nàng lập tức đình chỉ công kích. Kết quả Đại đạo đại đạo kim quang rừng ở tiên linh trên người, tiên linh không có bất luận cái gì phản kháng đường sống nằm liệt giữa đường. Bị bắn ra ảo cảnh, tiên linh thân thể còn ở không tự rắc run rẩy, nửa ngày nàng rốt cuộc hoang quá mức tới. Ta đi! Tiên nữ nhân cư nhiên còn có đại chiêu. Đại chiêu cư nhiên vẫn là nháy mắt hạ gục. Cũng không có lại lần nữa sốt ruột tiến vào ảo cảnh, tiên linh bắt đầu ở trong đầu hồi phóng vừa rồi chiến đấu trường hợp. Thực rõ ràng, vừa rồi tiên linh là có cơ hội chiến thắng nữ nhân Chỉ cần ở nữ nhân nghẹn đại chiêu này trong nháy mắt, nháy mắt hạ gục rất nàng liền có thể. Trong lòng có chủ ý lúc sau, Tiên Linh lại lần nữa tiến vào hảo cảnh. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chính là, trải qua Tiên Linh kín đáo phân tích, cùng với linh hoạt đi vị, nữ nhân căn bản không kịp dùng ra nàng phải giết một kích, đã bị Tiên Linh cấp chém té xuống đất. Từ trước tới nay lần đầu tiên, Tiên Linh bên thai không hề là khiêu chiến thất bại mà là cực kỳ phân chấn khu chieng gõ trống thanh âm. Tang thương lão giả, vui mừng bá đưa tin Chúc mừng người khiêu chiến cửa thứ nhất khiêu chiến thành công. thân niên thêm càng dâng lên. Cảm ơn duy trì. chương 127, Nguyệt tuyển trượng. chương 127, Nguyệt tuyển trượng. Khi cách 4 tháng, rốt cuộc thành công đánh bại áo đen nữ nhân. Lần đầu bị kéo vào hảo cảnh lo sợ không yên vô thố cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Lần lượt bị thiết chủ y cấp sống sờ sờ chủ y chết huyết tinh cảnh tượng còn thật sâu quanh quẩn ở trong đầu. Từ lúc bắt đầu đối nàng sợ hãi, lại đến không phục, tiếp theo chờ mong, cuối cùng. Nàng rốt cuộc chiến thắng nàng. Tiên linh nắm lấy đại kiếm tay không tự giác có điểm phát run. Nàng phi thường phi thường kích động. Nay cùng chiến thắng thái ớt cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Tiên linh rất rõ ràng minh bạch, nếu không có long hồn kiếm cùng tiểu hát long, nàng là vô luận như thế nào đều áp chế không được thái ớt. Nàng tuy rằng có bàn tay vàng, nhưng là cùng trên thế giới này cao thủ chân chính so sánh với, vẫn là có cách biệt một trời. ma ảo cảnh rèn luyện liền không giống nhau, nơi này không cho phép nàng sử dụng bất luận cái gì bàn tay vàng đừng nói là triệu hoán long hồn kiếm, thậm chí liền thương ngự thủ hoàn đều mở không ra. Đây là nàng hoàn hoàn toàn toàn bằng thật bản lĩnh, nhất chiêu nhất thức mà đánh ra tới thắng lợi. Nó không chỉ có khẳng định tiên linh này 4 tháng tới nay nỗ lực, đồng thời cũng nói cho nàng, trên thế giới không có chiến thắng không được đền nhân, chỉ cần không buông tay, chịu nỗ lực, một ngày nào đó, nàng sẽ khắc phục sở hữu khó khăn. Nhìn nằm trong vũng máu nữ nhân, tiên linh buông xuống trong tay đại kiếm, chậm dài hướng nàng cúc một cung. Cảm tạ nàng này 4 tháng làm bạn, Nếu không có nàng, nàng thần thức sẽ không tăng trưởng nhiều như vậy, cũng sẽ không nhanh chóng trưởng thành thành hôm nay chính mình. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, về sau rốt cuộc nhìn không tới nàng, ảo cảnh chậm chạp không đổi mới nàng thi thể, chắc là không thể lại sống lại đi. Nghĩ đến đây, thiên linh có một chút buồn bã. Nhưng mà, đúng lúc này, cùng hệ thống hoàn toàn bất đồng tăng thương thanh âm, đột nhiên ở ảo cảnh trên không văng lên, chúc mừng người khiêu chiến thành công đánh chết khí giả ngọc hà thông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Làm khen thưởng. Người khiêu chiến có thể tùy ý ở vũ khí giá thượng lựa chọn một phen vũ khí. Gì? Cư nhiên còn có khen thưởng. Tiên Linh buồn bã cảm xúc tức khắc chạy không ảnh. Ảo cảnh rèn luyện có thể cô động nàng thần thức đã đủ cấp lực, không nghĩ tới khiêu chiến thành công còn có khen thưởng. Không có người sẽ không thích miễn phí phần thưởng, Tiên Linh cũng không ngoại lệ, vì thế nàng nhanh chóng chiều vũ khí giá đi qua. Cũng không có bất luận cái gì lựa, Tiên Linh lập tức cầm lấy một cây pháp trượng. Nay căn pháp trượng không biết là cái gì tài liệu chế thành. Toàn thân xanh biếc sờ lên còn hàn khí bức người, quan trọng nhất chính là, pháp trượng đỉnh điểm suyết một viên trăng non dường như linh thạch, thoạt nhìn nhan giá trị rất cao lại thực quý bộ ráng. Vì thế tiên linh quyết định liền nó. Nhưng mà tiên linh cũng không có quá nhiều thời giờ tới cẩn thận xem xét tân đạt được pháp trượng. Bởi vì tăng thương thanh âm, lại lần nữa thanh như trông lớn ở bên tai nói, người khiêu chiến hay không tiến hành tiếp theo trạm kiểm soát khiêu chiến. Tiên linh sửng sốt một chút, còn có tiếp theo trạm kiểm soát. Vì thế Tiên Linh quyết đoán lựa chọn là, cũng không có chờ đợi lâu lắm, giây tiếp theo, nàng trước mắt tối sầm lại, nhanh chóng tiến vào một cái khác cảnh tượng. Là đêm tối không phải ban ngày. Nơi này là một mảnh rừng trúc, gió lạnh lạnh run, trong không khí còn tràn ngập huyết tinh hương vị. Tiên Linh nghe được bên tai truyền đến len ca len ken tiếng nước, nàng cảm nhận được vô cùng bất nhập sát khí. Ánh mắt khắp nơi tìm tòi, Tiên Linh thật cẩn thận đi ở trong rừng trúc. Nàng nắm chặt trong tay pháp trượng, nơi này cho nàng phi thường nguy hiểm cảm giác. Nàng Long Tơ không tự chủ được toàn dựng lên. Chính là, nàng người nào đều không có nhìn đến. Trung quanh an tịnh đến không thể tưởng tượng, trừ bỏ tiếng nước cùng gió thổi động trúc diệp phát ra sàn sật thanh, cái gì thanh âm cũng không có. Nghĩ nghĩ, Tiên Linh thả ra thần thức, nhưng mà, liền tại đây một khắc, Tiên Linh đột nhiên cảm giác trong lòng ngảy dựng, một trận lạnh vèo vèo gió thổi lại đây, cổ bỗng nhiên tê dần. Giây tiếp theo, máu tươi phun tung tóe ra tới. Tiên Linh mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất chiêu chiến thất bại. Bên hai chuyển đến tăng thương lão giả thanh âm, như vậy hư ảo như vậy xa xôi. Vẻ mặt ngộng bức bị bắn ra hảo cảnh, Tiên Linh từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, cảm giác hít thở không thông còn lưu tại trong cổ họng, lệ nàng không tự chủ được phát ra hô hô thanh âm. Ngồi ở đệm hương bổ thượng, đại lượng ánh mặt trời chiếu xuống ở Tiên Linh trên người, cho nàng phủ thêm một tầng ấm áp mà lại chân thật ánh mặt trời, nhưng mà nàng lại thật lâu không hồi được. Nay một quân địch nhân cuộc là cái gì ngọn ý? Nàng xem đều không có nhìn đến đã bị hắn trực tiếp nháy mắt hạ gục, quả thực quá khủng bố. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, này một quan ảo cảnh cũng không có làm nàng lựa chọn vũ khí. Nói cách khác, nàng muốn tay dựa chung này căn pháp trượng tới đánh bại ảo cảnh địch nhân. Tiên linh không khỏi túi đầu đi xem trong tay này căn yếu ớt pháp trượng. Dùng pháp trượng tới đánh thắng một cái rất có khả năng là thích khách địch nhân. Pháp trượng cũng không thể làm nàng sử dụng ra liên kích cùng kiếm khai thiên hà kỹ năng, nói cách khác hắn muốn bằng linh khí đạn tới háo chết hắn. Tiên Linh cảm thấy nàng tạm thời, không đúng, hẳn là rất dài một đoạn thời gian trong vòng đều làm không được. Bất quá, nàng giống như còn không có kích hoạt trong tay pháp trượng, cũng không biết nó là cái gì cấp bậc linh khí. Nghĩ đến đây, Thiên Linh giảo phá ngón tay tích một giọt huyết đi lên. Hệ thống nhanh chóng ở trong đầu bà báo. Chúc mừng ký chủ kích hoạt rồi màu lam bất phàm phẩm chất linh khí, Nguyệt Tuyển Trượng, cụ thể thuộc tính ký chủ có thể đi trước thứ hải linh khí sách tranh tiến hành xem xét. Tiên linh trước mắt sáng ngời, nguyên lai là màu lam bất phàm phẩm chất pháp trượng A. Tiên linh cũng không cảm thấy màu lam phẩm chất linh khí liền rất cấp thấp. Phải biết rằng, mặc kệ là Sơn Hải Kinh vẫn là Hà Lão, đều cho nàng phổ cập khoa học quá, thế giới này màu lam bất phàm phẩm chất tồn tại, đã xem như cao cấp hóa, người bình thường còn dùng không dậy nổi. Tiên linh thực vừa lòng ở Thức Hải mở ra linh khí sách tranh, tìm được Nguyệt tuyển trượng ý còn sau, tiên linh trực tiếp điểm đi vào. Linh khí Nguyệt Thuộc tính 50 điểm pháp thuật công kích. Công năng ngắn lại 1 giây pháp thuật phóng thích thời gian. Bối cảnh truyện xưa một cây từ nguyệt truyền thạch chế tác pháp trượng, tính năng tốt đẹp. Thông quan trạch tịch đài ảo cảnh cửa thứ nhất, thu hoạch đến khen thường phẩm. Gia tăng 50 điểm pháp thuật công kích, sau đó còn ngắn lại 1 giây pháp thuật phóng thích thời gian. Thấy rõ sách tranh thượng nội dung lúc sau, Tiên Linh cảm thấy chính mình lại có thể, vì thế nàng cầm nguyệt truyền trượng lại lần nữa hưng phấn tiến vào hảo cảnh. Lúc này đây nàng phòng bị tràn đầy thậm chí còn không thể dễ cũng hiểu địa lợi sử dụng trong cơ thể hàn khí đúc một tầng hàn băng hộ thuẫn bao phủ ở bên ngoài cơ thể. Toàn phương vị vô góc chết đem chính mình cấp hộ đến kín mít lúc sau, tiên linh trong tay cầm nguyệt tuyển trượng chậm rãi thử tính lại lần nữa bước vào rừng trúc. Quen thuộc leng keng thanh ở bên thai vang lên, tiên linh thần thức giống một cái radar đa dường như khắp nơi rà quét. Lần này, bởi vì nàng tinh lực độ cao tập trung nguyên nhân, 2 giây lúc sau, nàng rốt cuộc thấy được một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp chiều nàng lóe lại đây và định chủ mục tiêu lúc sau, Tiên Linh không nói hai lời, vội vàng dơ lên pháp trượng chiều hắc ảnh phóng ra một quả hôn loạn hàn khí linh khí đạn. Nhưng mà hắn động tác thật sự là quá nhanh, hưu một tiếng, linh khí đạn cùng hắc ảnh đi ngang qua nhau. Tiên Linh còn không kịp ngâng lên chân đá hướng hắc ảnh, nháy mắt, nàng trùng quanh nhìn như kiên cố hàn băng hộ thuẫn đã bị thích khách cấp nhất chiều đánh vỡ. Giây tiếp theo, Tiên Linh cổ đau sót, giống như suối phun máu tươi phốc một chút biểu bắn ra tới, nàng không có bất luận cái gì dự triệu, lại lần nữa nằm liệt giữa đường. Lại một lần bị bắn ra hảo cảnh, tiên linh cả người ra đầu đều tạc nước ra. Nàng không tin tà, lại lần nữa tiến vào hảo cảnh, nhưng mà không quá vài giây, lại bị bắn ra tới. Lại tiến, lại đạn. Vô hạn tuần hoàn suốt hai cái giờ, tiên linh bị tra tấn đến sắp nổi điên. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, tiêu thích khách động tác thật sự là quá nhanh, căn bản là không cho tiên linh bất luận cái gì phản kích thời gian, liền nhất chiêu đem nàng nháy mắt hạ gục. Tính tính. Hảo cảnh khiêu chiến thời gian còn thừa 30 đa phần trùng nhưng mà, tiên linh lại lần đầu tiên không nghĩ lại tiến vào hảo cảnh. Căn bản là sợ không tới địch nhân biên, nàng tiến bao nhiêu lần đều sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Trừ phi, nàng tốc độ giá trị cũng luyện đi lên, hoặc là lực phòng ngự phá 500, mới có cùng hắn ganh đua cao thấp cơ hội. Tiên linh thực túng lựa chọn từ bỏ kế tiếp 30 phút khiêu chiến thời gian. chương 128, làm việc đi thôi. chương 128, làm việc đi thôi. Tuy rằng bị cửa thứ hai thích khách đã kích đến thương tích đời mình nhưng là tiên Linh cũng không có như vậy ý chí tinh thần sa sút đem bao vây lấy tiểu chiêu đóng băng đống đặt ở một cái trong rổ tiên Linh đem rổ để đi dâm mát địa phương đem mới mẻ ra lò pháp Trượng ném vào thương ngự thủ hoàn tiên Linh tâm tình cực hảo cho chính mình làm một đốn dinh dưỡng bữa sáng bởi vì tâm tình cũng không tệ lắm nguyên nhân ý nhân cháu bị tiên Linh ngao thành màu xanh lục cấp bậc linh cháuo chính một bên uống dinh dưỡng cháo một bên loát thịt nướng xuyến Đột nhiên tiểu Hắc Long từ tiên linh trên cổ tay bơi tới nàng ngu bàn tay thượng. Nó nhìn chầm chầm tiên linh đặt ở trên bàn cơm đồ ăn, mặc danh có điểm thèm ăn, nhưng là nó là không có thật thể, đương nhiên là ăn không hết đồ vật. Vì thế nó không lời nói tìm lời nói nói, "Hiên nàng, ngươi còn gác này ăn cái gì đâu, ngày hôm qua bị ngươi ném vào hầm trú ẩn tiểu tử, người mặc kệ làm." "Gì? Giống như còn thật đem hắn cấp đã quên." Vì thế tiên linh tam hạ hai khẩu chạy nhanh ăn xong cơm sáng phủ thêm ra thú áo khoác liền ra cửa. Giá long hồn kiếm, tiên linh hưu một chút bay đến hầm trú ẩn khẩu. Bởi vì hôm nay phong thật sự là quá lớn, tiên linh tiểu quyển mau tất cả đều thổi bay lên, nơi xa nhìn qua giống như là một cái nổ mạnh hình ổ gà. Loát loát dựng lên đỉnh đầu ngốc mau, tiên linh trực tiếp đi vào hầm trú ẩn. Giây tiếp theo, tiên linh ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng thấy được đen như mực hầm trú ẩn, có vài đầu lang đem thái ớt bao quanh mà vây quanh lên. Nếu xem nhẹ rớt chúng nó hung tận xâm lục ánh mắt cùng không ngừng chảy nước miếng miệng. Nơi xa nhìn qua giống như là nuôi trong nhà một đám chó con đang ở kêu chủ nhân rời giường dường như. Nhìn đến loại tình huống này, tiên linh trực tiếp một con rồng hồn kiếm ném qua đi, tiểu hắc long phi thường có ánh mắt chui vào long hồn kiếm, xoát một chút liền đem này đó sói con tất cả đều thu hoạch. Đem trên mặt đất thi thể tất cả đều thu vào thương ngự thủ hoàn, tiên linh đi tới thái ớt bên người, uy, người không sao chứ. Nằm trên mặt đất thái ớt cuộn tròn thân thể, trên người cơ hồ không có một khối hảo vải dện, thoạt nhìn dị thường thê thảm Người cảm thấy đâu? Suy yếu thanh âm từ hắn kẽ răng tệ ra tới. Hắn bị buộc chặt suốt hai ngày hai đêm, lại bị một đám không có mắt rừng rậm lang đổ ở hầm chú ẩn lại là gặm cắn lại là liếm láp. May mắn hắn thân thể cường hãn, đổi cá nhân tới, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiên linh lại tức chết người không đền mạng tới một câu, còn có thể phát ra âm thanh, kia xem ra vấn đề không lớn. Thái ớt Động tác lưu loát đem bó ở thái ớt trên người trảo câu dải xuống dưới, tiên linh tựa hồ nhìn không ra tới Thái mình còn lại nhảy giáo dục nói, ngươi không biết triệu hồi ra ngươi trưởng đao đem chúng nó chém A. Nay phụ cận chỉ có cấp thấp linh thú, lại cắn bất tử ngươi. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, hệ thống lại nhắc nhở thiên linh, chú ý, ngài tuy tùng nịnh thái ớt trung thành độ 5. Thiên linh! Ha! Pha lê tâm! Thái ớt tức giận đến tóc đều dựng lên, ta trưởng đao đã bị ngươi chém hỏng rồi, ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Thiên linh lại lửa cháy đổ thêm dầu, Nga! Là như thế này A ai kêu ngươi ngày hôm qua nổi điên lục thân không nhận tưởng chém ta, phải biết rằng, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, ta có tư cách trừng phạt ngươi. Thái Ất Chú ý, Ngài Tuy Tùng nịnh Thái Ất trung thành độ một. Nay phá Tuy Tùng, một lời không hợp liền giảm trung thành độ, cũng thật quá cầu. Tiên linh chính trong lòng phung tạo, Thái Ất lại hung hăng đem trong lòng không cam lòng để ép đi xuống, hắn tự cho là che giấu rất khá hỏi, đây là nơi nào. Tiên linh không trả lời Thái Ất mà là liếc mắt một cái hắn rách tung tué quần áo Trực tiếp phân phó nói, ta ở cửa động chờ ngươi, ngươi đổi một bộ quần áo liền ra tới. Đều bị hư hao như vậy, tiên linh sợ nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật trường lỗ kim. Thái ớt. lên Thái ớt trở lại nhà gỗ, tiên linh chỉ duy nhất một gian phòng cho khách cho hắn, về sau ngươi liền ở chỗ này ở, gia cụ cùng đồ dùng sinh hoạt gì đó chính ngươi giải quyết. Thái ớt nhìn phán qua chống dông cái gì đều không có phòng. Ở ngươi ở lại phía trước, ta muốn cùng ngươi ước pháp tăm trường, ta phòng. Còn có Tiên Linh lanh thái ớt đi đến cửa sổ trước, chỉ vào cách vách nhà gỗ nhỏ nói, "Này đống nhà gỗ nhỏ rào che trong phạm vi, không, có ta chấp thuận, không cho phép bước vào." Thái ớt gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nhìn Thái ớt vẻ mặt mặt vô biểu tình, dường như chấp hành năng lực rất mạnh bộ dáng, tiên linh trong lòng cũng hiểu được đâu, hắn hận không thể chính mình đi tìm chết. Liên nay một đường đi tới, hắn mặt ngoài tuy rằng kinh ngạc cảm thắn với cỏ lau hồ phụ cận cảnh đẹp cùng với bên ngoài khác hẳn bất đồng thời tiết. Nhưng là hắn hảo cảm độ lại một đường ở giảm. Tiên linh cũng không biết, hắn một đường ở làm cái gì tâm lý hoạt động, nhưng là người hầu giao diện thượng kia chói lọi 26 điểm trung thành độ lại ở nói cho nàng, đây là cái cực kỳ trong ngoài không đồng nhất người. Tên gọi tắt ra vẻ đạm bạo. Vì thế tiên linh cũng mặt vô biểu tình nhìn hắn, lãnh đạm mở miệng nói, hôm nay xem ở ngươi mới đến phân thượng, cho ngươi phóng một ngày giả, từ ngày mai bắt đầu, ta liền phải an bài ngươi làm việc. Thái ớt. Không đi quản thái ớt vẻ mặt dấu chấm hỏi biểu tình, tiên linh trực tiếp xoay người đi ra phòng cho khách. Nàng vội văng đâu, nhưng không rảnh cùng hắn tại đây lại nha lải nhải lãng phí thời gian. Đi trong phòng ngủ nhìn thoáng qua tiểu chiêu, phát hiện nó còn không có tỉnh, vì thế tiên linh đem long hồn kiếm lưu lại bảo hộ nó lúc sau, liền trực tiếp ra cửa. Tuy rằng hệ thống chữa trị nàng thu thập bờ UG, nhưng là tốt nhất thổ địa ở trước mắt, tiên linh sao có thể sẽ làm nó hoang phế. Tiên linh phi thường cần lao bắt đầu ngâm khởi hạt giống tới tiên linh ra cửa sau, thái ớt liền lầu trên lầu dưới khắp nơi tham quan một phen. Có thể thấy được tới, căn nhà này hẳn là mới kiến hảo không lâu, bên trong tràn ngập cây tối thanh hương không nói, tấm ván gỗ cũng không có làm thấu. Hơn nữa, này kiến trúc thủ pháp còn rất đặc biệt. hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng nghiên cứu không ra nguyên cơ tới. Bọn họ thì tộc phòng ở, đều là từ chuyên nghiệp kiến trúc sư kiến tạo, gắng đạt tới kiên cố cùng thực dụng, là căn bản không có khả năng như vậy có tình thú. Đây là thái ớt lần đầu tiên tham quan nữ lang phòng ở. Mặc kệ là trên bàn phô các loại hàng len, vẫn là bãi ở trên giá dùng đầu gỗ điêu khắc tinh xảo vật trang trí, cùng với bình xứ cắm hoa khô. Đều có thể đủ nhìn ra tới, đây là một cái phi thường hiểu được sinh hoạt tiểu nữ lang. Nhưng là rất kỳ quái chính là, mặc kệ là đặt ở cửa thay đổi dày vẫn là ly nước, bao gồm chỉnh tể treo ở trên giá áo ra cửa trang bị, đều ở nói cho thái ớt, tiên linh là một người sinh hoạt, nơi này cũng không có nhân loại thứ hai. Nàng không phải nói nàng có một cái khí giả mẫu thân sao. Thái ớt cảm thấy không thích hợp, hắn tinh tế bắt đầu hồi tưởng tiên linh sở nói qua mỗi một câu. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, hắn từ đầu tới đuôi đều bị nàng cấp lửa gạt. Nàng rõ ràng chỉ là ở kéo dài thời gian, tưởng cùng chính mình lời nói khách sáo mà thôi. Này phát hiện làm Thái ớt tức giận không thôi, vì thế đang ở chuyên tâm chọn lựa hạt giống tiên linh, lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở âm. Ngay người hầu định Thái ớt trung thành độ 10 chú ý Đương trung thành độ giảm xuống đến 50 khi, đem có mạnh mẽ thoát ly khế ước nguy hiểm. Thiên linh. Gia hỏa này sợ là điên rồi đi. Hảo hảo ở nhà ngốc cái gì đều không làm cư nhiên còn giảm trung thành độ. tiên linh trong lòng đang buồn bực, đột nhiên cảm giác được có một đạo lạnh căm căm ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng đột nhiên vừa nhấp đầu, sau đó liền thấy được thái ớt lôi kéo một chương bài bổ kẹ mặt đứng ở bên cửa sổ ánh mắt lạnh léo nhìn chầm chầm nàng. Thiên linh. Cùng thái ớt ánh mắt nhìn nhau một chút Tiên linh chiều hắn mây tay, trực tiếp mệnh lệnh nói, ngươi xuống dưới. Vì thế Thái ớt thân thể không chịu khống chế từ nhà gỗ trên gác mái đi xuống tới. Đứng yên ở rào tre viện ngoại, Thái ớt hắc mặt hỏi, nữ lang có cái gì phân phó sao? Tiên linh từ dưới mái huyên cầm một phen cái quốc ném cho hắn, làm ta duy nhất người hầu. Ngươi đến khơi màu đại lương, hôm nay liền không nghỉ, ngươi hiện tại liền đi khai hoang đi. Thái ớt! Tiên linh ngón tay chỉ nơi xa cỏ dại mọc lan tràn thổ địa, nhìn đến bên kia thổ địa đị Cầm cái quốc Thái ớt không tự chủ được chiều tiên linh ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Đúng không? Diện tích rất lớn đúng không? Lớn như vậy diện tích thổ địa, phóng thật sự đáng tiếc. May mắn ngươi đã đến rồi, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như vậy, từ giờ trở đi, liền cầm lấy cái quốc mà làm đi. Thái ớt. Thái ớt rốt cuộc phá vỡ, hắn đầy mặt không thể tin tưởng, ta một tứ dai khí giả, ngươi cư nhiên làm ta đi cày ruộng. Cày ruộng làm sao vậy? Khinh thường nông dân. Không phải là khí giả, ngươi cư nhiên làm khí giả đi làm việc nặng. Khí giả chẳng lẽ liền cao nhân nhất đằng sao? Tại đây giá thu hành hành bí cảnh, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi bắt mấy đầu linh thú giúp ngươi làm việc? Thái ất. Thái ất thật sự vô pháp tin tưởng, trên thế giới cư nhiên có loại này kỳ ba, ký hợp đồng một cái ưu tú tứ dai khí giả người hầu, cư nhiên làm hắn đi làm chỉ có thấp kém nhất tiện dân mới có thể đi làm việc nặng. Nàng không nên làm hắn đi săn thú sao? Tiên Linh mới mặc kệ Thái ất trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Nhìn đến hắn không ngừng ở liên tục giảm xuống trung thành độ, nàng liền tới khí. Loại này tùy thời đều có khả năng sẽ phản bội chủ người hầu, không lấy tới làm việc nặng, chẳng lẽ còn làm hắn đầy khắp núi đồi đi tìm cao dài linh thú thăng cấp. Nàng lại không phải vô tâm không phổi heo sọ não, nàng nếu thật sự làm như vậy, gia hỏa này sớm hay muộn sẽ tìm được cơ hội thoát ly khế đức. Thiên linh trước nay đều không thích phiền thoái. chương 129, thức tỉnh. chương 129, thức tỉnh. khi cách 3 ngày Tiểu chiêu rốt cuộc thức tỉnh. Lúc này Tiên Linh đang ngồi ở Trạch Tịch Đài thượng tiến hành hàng ngày tu luyện, bao vây lấy tiểu chiêu băng cầu đột nhiên từ trong ra ngoài một tầng tầng da nhẹ mở ra, trung quanh không bình thường hàn khí dao động lệnh Tiên Linh trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp. Nàng soát một chút liền lập tức mở mắt. Một cái giống như thủy tinh tinh ánh dịch thấu sâu theo băng cầu vỡ ra khe hở bò ra tới, nó mở to thủy linh linh con người đen nghiêng đầu nhìn ánh mắt mềm mại Tiên Linh, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới, Tiên Linh Ngọc nộn non nốt thanh em mang theo điểm nghi hoặc, hình như là nỗ lực đã lâu mới nhớ tới cái này quen thuộc nhân loại là ai. Tiên linh cao hứng kích động cảm xúc đột nhiên tựa như gặp lanh không khí, đồng nhiên liền hàng ôn, nàng cảm giác được có điểm không thích hợp. Tiên linh thu hồi trên mặt vui mừng, nàng lo lắng nhìn tiểu chiêu, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiểu chiêu lắc lắc đầu, ta đầu rất đau, rất nhiều chuyện, đều tưởng không đứng dậy. Tiên linh lập tức quan tâm dùng thần thức đi quét tiểu chiêu, làm ta nhìn xem. Tiểu chiêu thực tín nhiệm mở ra thân thể, nhập tiên linh đem nó lấy nơi tay trưởng cẩn thận kiểm tra. Nó trong đầu có rất nhiều về này nhân loại ký ức mạnh nhỏ. Nàng cứu nó, nàng đầu nó cười, nàng cho nó huy thực, nàng giáo nó nói chuyện, nàng bưng thực bản ánh mắt mềm mại cười. Đương nhiên, còn có nàng nhao dính dính làm nó biến thành miêu mệ cho nàng lắm tay. Rất nhiều rất nhiều tốt đẹp ký ức mạnh nhỏ, nhưng duy độc không có nàng thương tổn nó. Nó hình như là đem trong đầu sở hữu dung lượng đều để lại cho này nhân loại. Nó cái gì đều không nhớ rõ, duy độc chỉ nhớ rõ về nàng hình ảnh, chẳng sợ này đó hình ảnh cũng không nối liền, còn thực rất nát. Đem tiểu chiêu bản thể cầm ở trong tay, tiên linh trong ngoài kiểm tra rồi một lần, càng kiểm tra, tiên linh tâm tình liền càng trầm trọng. Không hề nghi ngờ chính là, tiểu chiêu nội đàn không có, nó một thân tu vi bị phế bỏ. Nó hiện tại thân thể thực suy yếu thực suy yếu. Nghĩ đến tiểu chiêu như vậy hư nhược rồi còn không quên ở nó nàng tu luyện thời điểm, giúp nàng đem bên người lạnh thấu xương hàn khí hấp thu r Tiên linh đột nhiên cảm thấy đôi mắt toan toan trứng trướng, nàng nhẹ giọng hỏi, đau không? Tiểu chiêu sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng lại đây, này nhân loại đang hỏi nó có đau hay không? Tiểu chiêu nghĩ nghĩ, nó ăn ngay nói thật, không đau. Tiên linh trong lòng thật không dễ chịu, ngươi còn nhớ rõ, phía trước phát sinh sự tình sao? Mất đi ký ức tiểu chiêu giống như trở nên càng thêm đơn thuần, nó đen nhánh thanh triệt con ngươi thiên chân vô tà nhìn chầm chầm tiên linh, không cần nghĩ ngợi liền nói, còn nhớ rõ một ít, về ngươi Ký ức mảnh nhỏ. Tiên Linh hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, ngươi còn nhớ rõ là ai đem ngươi thương thành như vậy sao? Tiểu Chiêu đồng tử đột nhiên đột nhiên một trận co rút lại, nó giống như rất thống khổ, không ngừng ném động đầu. Tiên Linh kinh ngạc phát hiện, tiểu Chiêu trong suốt trong thân thể đột nhiên xuất hiện ra một cái vết máu, Tiên Linh vội vàng dùng thần thức đi trấn an tiểu Chiêu, tiểu Chiêu ngỡ như thế nào làm? Đầu. Đau đầu. Tiên Linh nôn nóng cực kỳ, nhưng mà nàng mặc kệ là dùng linh khí, vẫn là dùng hàn khí đi tẩm bổ tiểu Chiêu. Tiểu chiêu đều không có được đến bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi bình phục xuống dưới, nó trở nên càng thêm hư nhực rồi, ủ rũ nằm ở tiên linh bàn tay. Tiên linh, ta giống như, mất đi, rất quan trọng đổ vợ. Này ngốc sâu, nội đàn có thể không quan trọng sao? Tiên linh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu chiêu đầu, Trấn ăn nói, không quan hệ, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Tạm dừng một chút, tiên linh hỏi, tiểu chiêu đã đói bụng sao? Tiểu chiêu đôi mắt tức khắc sáng ngời, đói. Tiên linh không hề do dự rảo pha ngón giữa, sau đó đem mang huyết ngón tay rối tới rồi tiểu chiêu trước mặt. Tiểu chiêu do dự một chút, ký ức mảnh nhỏ nói cho nó, nhân loại mỗi lần tự cấp nó huy thực máu tươi lúc sau, đều sẽ trở nên thực suy yếu. Nó không nghĩ thương tổn nàng. Nhanh lên uống, ta không có việc gì. Nhìn đến tiểu chiêu do dự bộ dáng, tiên linh thực dễ dàng liền đoán được nó trong lòng suy nghĩ, nó so từ trước càng đơn thuần. Ở tiên Linh khuyên bảo dưới Tiểu chiêu vẫn là thắng không nổi máu tươi rụ hoặc, chậm gì gì bỏ tới rồi tiên linh ngón tay thượng. Nó một bên liếm mút máu tươi, một bên lấy khỏe mắt dư quang trộm ngó tiên linh, nó rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mặc dù là mất đi sở hữu ký ức, nó cũng muốn chặt chẽ nhớ kỹ nàng. Thế giới này như vậy nguy hiểm, nàng tình nguyện làm chính mình trở nên suy yếu cũng muốn làm nó ăn no. Nàng như vậy thích chính mình, nếu chính mình không nhớ rõ nàng, nói vậy nàng sẽ khóc nhẹ đi. Nô, no, nó còn nhớ rõ nàng khóc nhẹ bộ dáng thật sự thật xấu. Nó không bao giờ muốn nhìn đến nàng khóc nhẹ. Uống no rồi huyết lúc sau, tiểu chiêu liền nặng nghề đã ngủ. Nó rửa sát vào nhau tiên linh bàn tay ngủ thật sự an ổn rất thương ngọn, giống như tiên linh hơi thở có thể cho nó vô hạn cảm giác an toàn dường như. Tiên linh sợ đánh thức nó, đem thần thức chìm vào thức hải mới đi hỏi tiểu hát long, miệng tháo, hỏi ngươi một vấn đề, nội đang bị đoạt lúc sau, còn có thể tu luyện sao. Tiểu hát long vốn dĩ không nghĩ để ý tới tiên linh. Nhưng là bất đắc dĩ chủ tớ khế ước không cho phép, hiên năng ngẩn. Ngẩn. Trong tình huống bình thường, rất khó. Bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Hiên năng ngẩn. Chỉ cần nó chịu giống ta giống nhau vứt bỏ thân thể, sau đó chuyên tâm tu luyện hồn thể, có hay không nội đàn cũng không cái gọi là tu luyện hồn thể. Chính là trong truyền thuyết tu luyện tinh thần lực sao. Tiểu hắc Long gật đầu, tỏ vẻ là như thế này không sai. Tiên Linh lại rất nhạy bén ý thức được. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu thật sự giống Tiểu Hắc Long nói như vậy nhẹ nhàng, kia thế giới này mỗi ngày đều có chết đi linh thú, kia chẳng phải là đã sớm thành quỷ hồn thiên đường. Trước mắt mới thôi Tiên Linh chỉ nhìn đến Tiểu Hắc Long này một cái lấy hồn thể tồn tại kỳ ba thú. mấu chốt là nó thuộc tính là ám hệ, hơn nữa, nó còn bị long hồn kiếm che trở tầm bổ rất nhiều năm, mới có hiện giờ thực lực. Thực rõ ràng, này phương pháp đặt ở Tiểu Chiêu trên người là không thể thực hiện được. Vì thế Tiên Linh lại lần nữa hỏi Còn có mặt khác biện pháp sao? Hiên ngang. Hẳn là có, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, chỉ là ta nghĩ không ra mà thôi. Tiên linh. Ở tiểu hắc long nơi này không chiếm được cái gì hữu dụng biện pháp, tiên linh lại đi tìm thái ớt. Thực đáng tiếc chính là, làm một nhân loại, thái ớt liền càng không hiểu biết linh thú. Ở nhân loại trong lịch sử, bị đào đi nội đan linh thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không có khả năng tồn tại đến xuống dưới. Nghe đến mấy cái này không tốt tin tức, tiên linh sắc mặt thử trầm Nàng thật sự nghĩ không ra, này bí cảnh, đến tuột cùng là nào một đầu thú như vậy áp độc, chuyên nào cao dai linh thú nội đan. Trở lại nhà gỗ sau, tiên linh không nghĩ đem mặt trái cảm xúc lây bệnh cấp hoàn toàn không biết gì cả tiểu chiêu, nhưng là nhìn đến tiểu chiêu như vậy suy yếu bộ dáng, nàng trong lòng lại như đau cắt khó chịu. Tiểu hác long linh hồn cùng tiên linh chặt chẽ tương liên, có thể cảm thụ tiên linh sở cảm thụ, nó thực không thích tiên linh này tinh thần xa suốt cảm xúc. Nó rốt cuộc nhịn không được từ tiên linh trên cổ tay nâng lên long đầu Nói một câu tiếng người. Hiên ngăng ngẩn. Ngươi nếu như vậy khó chịu liền cùng nó khế ước bái, chỉ cần nó trở thành ngươi huyết mạch thú, về sau ngươi tu luyện thời điểm, liền có thể đem linh khí phân nó một nửa. Nga đã quên, ngươi tu luyện chính là hàn khí, kia càng tốt làm, này sâu cũng có thể hấp thu hàn khí, các ngươi vừa lúc bổ sung cho nhau. Tiên Linh đôi mắt dông nhiên liền sáng, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiểu Hắc Long, thật sự. Ngao ngao. Lão tử gì thời điểm đã lừa gạt ngươi? kia nhưng nói không chừng. Tiên linh nhưng không quên tiểu Hắc Long âm hiểm xảo trá thuộc tính. Tiểu Hắc Long lại nóng nảy, ngao ngao. "Ngờ tuy rằng lão tử không thích ngươi, hận không thể ngươi đi tìm chết, nhưng là hiện tại ta sinh mệnh liền cột vào trên người của ngươi, một vinh đều rinh, nhất tổn câu tổn." Tiểu Hắc Long đột nhiên nói không được nữa, bởi vì Tiên linh mặt vô biểu tình nhìn nó, biểu tình có điểm giò người. Tiểu Hắc Long không tự chủ được đem long đầu rụt trở về, hiên ngăng ngẩn. "Hào đi, ta cứ việc nói thẳng đi." Này tiểu sâu huyết mạch không đơn giản, nó thân thể giống như có thể cất chứa thế gian này bất luận cái gì năng lượng. Còn có đâu? Tiên linh thanh âm lạnh cam cam, hình như là nhìn thấu tiểu hắc long trong lòng suy nghĩ. Tiểu hắc long có một loại dự cảm, nếu nó không nói lời nói thật, tiên linh liền sẽ đem nó từ trong thân thể xả ra tới, sau đó sống sờ sờ bóc chết. Vì thế, bị buộc bất đắc dĩ, tiểu hắc long đành phải ăn ngay nói thật, hiên ngang. Ngừng! Nó thân thể thực đặc biệt, cùng giống nhau tuyết thiền không giống nhau ta tưởng hẳn là tuyết thiền vương tộc huyết mạch. Nghe nói, chúng nó hóa kén thành điệp lúc sau, khởi sắc ve, là trọng tố thân thể mấu chốt nhất tài liệu, người biết đến. Ta không có thân thể, ta tưởng. Người tưởng cái rắm Tiên linh một cái tát vỗ vào xăm bình thượng, đừng nghĩ đánh tiểu chiều chú ý. Ngao ngao. Lao tử khi nào đánh quá nó chú ý, ta không phải tự cấp người ra chú ý sao. Người đem nó khế ước, lại có thể giúp nó tu luyện, lại có thể làm nó phá kén thành điệp, lại có thể giúp ta trọng tố thân thể Với ngươi với ta với nó, đều là song thắng cục diện, vì cái gì không được. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi trọng tố thân thể. Thiên linh biểu tình thực lạnh nhạt Tiểu Hắc Long thực không phục hiên nang. Ta chính là ngươi hồn thù à, là trực tiếp cùng ngươi linh hồn ký hợp đồng đồng bọn, giúp ta trọng tố thân thể, liền tương đương với tăng mạnh thực lực của ngươi, ngươi có phải hay không đốc. Về sau sự tình về sau lại nói, làm ta phát hiện ngươi đánh tiểu chiêu chú ý, ta liền trực tiếp đem ngươi lộng chết. Tiểu Hắc Long Này bất công trình độ, quả thực không biên. chương 130, Khế Đức Tiểu Chiêu. chương 130, Khế Đức Tiểu Chiêu. Tuy rằng chưa cho Tiểu Hắc Long sắc mặt tốt xem, thậm chí còn nghiêm trọng cảnh cáo nó một phen, nhưng là nó kiến nghị tiên linh vẫn là nghiêm túc nghe lọt được. Vì thế tiểu chiêu tỉnh lại sau, tiên linh liền trực tiếp hỏi nó, ngươi nguyện ý cùng ta Khế Đức sao? Đang nói những lời này thời điểm, tiên linh vẫn là có điểm thấp thỏng. Tuy rằng tiểu chiêu ngủ say trước nói nó thực hối hận không có đáp ứng nàng trở thành nàng Khế Đức Thú Nhưng là, rốt cuộc hiện tại nó đã quên mất rất nhiều đồ vật. Tiên Linh đã không trông cậy vào nó có thể nhớ kỹ này đó chi không quan trọng tiết. Dù sao nàng đã chuẩn bị tốt một đống lớn tìm từ tới khuyên giải tiểu Chiêu trở thành nàng khế ước thú. Chỉ là Tiên Linh trăm triệu không nghĩ tới chính là, tiểu Chiêu cư nhiên nghiêng đầu khó hiểu hỏi, cái gì là khế ước? Thật rõ ràng, tiểu Chiêu quên đồ vật còn không ít. Nhưng là Tiên Linh không nghĩ tới muốn lừa gạt tiểu Chiêu, vì thế nàng nghiêm túc nói. Khế ước chính là tương đương với về sau ngươi sinh mệnh liền cùng ta buộc chặt ở bên nhau, ta đi đâu ngươi liền phải đi đâu, ta đã chết, ngươi cũng sẽ đi theo cùng chết. Tiểu Chiêu tưởng đều không có tưởng, liền lập tức trả lời nói, hảo a. Tiểu Chiêu này phó không cần nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra bộ dáng lệnh tiên linh ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác có điểm không chân thật, vì thế nàng cường điệu nói, ngươi xác định sao? Cùng ta khế ước lúc sau, ngươi liền vô pháp có được tự do. Tiểu Chiêu không có bất luận cái gì do dự, Nó đen nhánh con ngươi nghiêm túc nhìn Tiên Linh, "Ta nguyện ý." "Chính là tự do mà tôi, nó phía trước vì cái gọi là tự do, đều thiếu chút nữa vĩnh viễn rời đi Tiên Linh." Tỉnh lại sau, nó trong đầu quanh quẩn tất cả đều là Tiên Linh lúc trước vùng nó khóc không thành tiếng bộ dáng, nó thật sự rốt cuộc luyến tiếc nó nhân loại vì nó mà khóc thút thít. Tiên Linh hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, "Hảo." Đang muốn hỏi Tiểu Hắc Long, linh thú khế ước gần ký hẳn là như thế nào ngưng kết, đột nhiên, trong đầu chuyển đến hệ thống lạnh băng đến cực điểm thanh âm. Hay không đối, tuyết tầm biến dị, khởi sướng khế ước mời. Gì? Còn có thể như vậy. Nó thăng cấp lúc sau thật sự trở nên trí năng thật nhiều. Tiên linh lựa chọn là. Giây tiếp theo, một quả ấn ký tự động ở tiên linh thức hải ngưng kết thành hình, sau đó vèo một chút liền chiều tiểu chiêu phóng ra qua đi. Tiểu chiêu không chút do dự mở rộng cửa lòng tiếp nhận rồi tiên linh thần thức ấn ký. Ngay lập tức chi gian, tiên linh thức hải liền truyền đến hệ thống phản hồi tiếng động. Chúc mừng ký chủ Tuyết tầm biến dị Đã đồng ý ngải khế ước mời. Chúc mừng ký chủ thành công khế ước màu tím chắc tuyệt phẩm chất linh thú, tuyết tầm biến dị. Nội dung cụ thể ký chủ có thể đi trước thức hải sùng vật giao diện tiến hành xem xét. Tiên linh không có lập tức đi xem xét tiểu chiêu thuộc tính, mà là quan tâm hỏi tiểu chiêu, cảm giác thế nào. Có hay không nơi nào không thoải mái. Tiểu chiêu lắc lắc đầu, không có, ta cảm giác, thực hảo. Tiên linh nháy mắt nở rộ ra miệng cười, vậy là tốt rồi, ta đến mang ngươi tham quan một chút ta thức hải đi Nghe Tiểu Hắc Long phía trước ý tứ, khế thước thu là có thể thu vào Thức Hải tầm bổ. Hảo! Thức Hải là một cái thực thần kỳ địa phương, có thể căn cứ Thức Hải chủ nhân gặp gỡ cùng tâm tình bảy biện ra bất đồng thế giới. Tiên linh Thức Hải ở hình thành chi sơ thời điểm là một mảnh hốn độn thế giới, sau lại, trải qua trạch tịch đài thiên truy bách luyện, Thức Hải tựa như bị bản cổ khai thiên tích địa quá dường như, bắt đầu có biển xanh cùng trời xanh. Chẳng qua loại trạng thái này cũng không có liên tục bao lâu, liền bởi vì tiểu hắc Long đánh lén mà biến thành một mảnh bị hắc ám sở bào phủ thế giới. Tuy rằng cuối cùng tiên linh từ hắc ám trong thế giới đi ra, nhưng là chung quy vẫn là đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Hiện tại nàng thức hải thế giới là một mảnh mặt trời lặn hoàng hôn cảnh tượng, tuy rằng đẹp thì đẹp đó, cũng mỹ lệ nhiều vẻ, nhưng là không biết thái dương sẽ khi nào lại lần nữa rơi xuống. Hiển nhiên đây là tiểu chiêu lần đầu tiên tiến vào nhân loại thức hải, nó mới là cực kỳ, đầu nhỏ không ngừng khắp nơi chuyển động. Đây là, nhân loại, thức hải sao Thiên Linh cười gật đầu, đúng vậy, đẹp. Tiểu Chiêu thực vui vẻ, đã ở ngươi, thức hải, ta thực thoải mái. Thiên Linh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Xem ra Tiểu Hắc Long nói không sai. Nhìn Tiểu Chiêu tò mò mà khắp nơi loạn ngắm bộ dáng Tiên Linh bay đến huyền phù ở thức hải hệ thống quang bình thượng, hỏi, Tiểu Chiêu có thể nhìn đến này đó quang bình sao? Quang bình. Tiểu Chiêu không quá minh bạch Tiên Linh ý tứ. Tiên Linh mở ra trong đó một cái uy cuộn, có thể xem tới được sao? Tiểu chiêu thực thành thật lắc lắc đầu, nhìn không tới. Vậy ngươi nhìn đến đều là cái gì? Thiên linh có điểm tò mò. Ta thấy được, ánh nắng chiều, còn có, vô biên vô hạ, hải dương. Gì? Như thế nào lạc? Tiểu chiêu vốn éo vốn éo chiều sơn hải kinh bay qua đi, nó quay chung quanh sơn hải kinh, vì cái gì? Ta cảm giác, chúng nó, rất quen thuộc. Bởi vì ngươi trước kia nhất sợ hãi chính là chúng nó. Chính là, ta hiện tại, một chút đều, không sợ chúng nó. Phải không? Ta đến xem. Thiên linh cầm lấy một quyển sơn hải kinh mở ra tới. Nhưng là, sơn hải kinh trừ bỏ nhan sắc cảm đạm ở ngoài, cùng từ trước cũng không có gì hai dạng, vì cái gì tiểu chiêu lại không sợ hai chúng nó huy ác. Thiên linh cảm thấy có điểm kỳ quái. Đem sơn hải kinh thả lại chỗ cũ, thiên linh trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, nói không rõ, nhưng là nỗ lực đi truy tìm, lại tìm không ra tới nguyên nhân. Thiên linh đang cố gắng bắt lấy cái loại này kỳ quái cảm giác thâm nhập tự hỏi. Bên người tiểu chiêu đột nhiên phát ra cùng loại với nhân loại thét trói thai thanh âm, ra hỏa này, như thế nào lại ở chỗ này. Vừa giận, nói chuyện đều nhanh nhẹn. Tiên linh nháy mắt liền cũng không an cảm giác rút lui ra tới. Nàng tập trung nhìn vào, nguyên lai là tiểu hắc long không biết khi nào từ cổ tay của nàng du đãng tới rồi nàng thức Hải Tiên linh mặt tức khắc đen, nhưng là tiểu hắc long lại căn bản là không có chú ý tới tiên linh sắc mặt. Nó kim màu nâu dựng đồng không ngừng trên giới giả quét tiểu chiêu, còn phát ra ghét bỏ thanh âm hiên ngang Người hảo tiểu chỉ A như thế nào như vậy tiểu? nay về sau cởi ra sắc vẹ như thế nào luyện chế nó anh tuấn thần võ thân thể sao? Tiểu chiêu bị tiểu hắc long ánh mắt nhìn chầm chầm ra một thân nổi da gà, nó không nói hai lời, lập tức biến thành trồn tuyết bộ dáng hung manh chiều nó nhào tới. Sắc nhọn móng đuốt cùng sắc bén hàm răng đồng thời lên sân khấu, tiểu hác long sương mù trạng thân thể không một hồi công phu đã bị cuồng nộ tiểu chiêu cấp đánh tan. Sợ thương đến tiểu sâu, tiểu hắc long đánh không hoàng thủ, máng không cãi lại Nó một lần nữa ở nơi xa ngưng tụ thành hình. Ở tiểu Chiêu tức muốn hộp máu trong ánh mắt, tiểu Hắc Long rất là đắc ý khẩu hải nói, "Hiên nang hắc hắc, ta đã thoát ly phong ấn, ngươi hiện tại thương tổn không được ta. Ta một đạo chọc khí là có thể đem ngươi phun chết, khuyên ngươi đừng tới chọc ta." Tiểu Chiêu tức giận đến chi chi kêu to, còn tưởng sông lên đi tấu tiểu Hắc Long, bất quá bị tiên linh cấp ngăn cản. Tiên linh đương nhiên không phải vì tiểu Hắc Long hảo, nàng thuần túy là lo lắng tiểu Chiêu thân thể mà thôi, nó vừa mới khôi phục một chút là trăm triệu không thể lại làm việc phí sức. Bất quá tiểu Chiêu hình như là lý giải sai rồi tiên linh ý tứ, nó lông xù xù móng vuốt chỉ vào đắc ý rào giạt tiểu Hắc Long, vẻ mặt lên án chất vấn tiên linh, nó, cũng là của ngươi, khế ước thu sao? Thông minh tiểu Chiêu, mặc dù là mất đi sở hữu ký ức, đầu vẫn là giống nhau thông minh. Này tiên linh ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết như thế nào trả lời là hảo. Hình ảnh này như thế nào như vậy giống xuất quý trưởng phu bị thê tử cấp chảo gian ở đây đâu? Tiên Linh đang chuẩn bị giải thích, Tiểu Hắc Long lại phát ra thích thích tiếng cười, còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, hiên năng ẩn. Kìa đương nhiên, ta cùng Tiên Linh vẫn là tối cao đẳng linh hồn khế đức đâu, là ngươi loại này thân thể khế đức sở so không được. Tiên Linh. Thuốc viên. Quả nhiên. Tiểu Chiêu hoa một tiếng bị khí khóc, trực tiếp dùng tiếng mẹ để lớn tiếng nói, chi chi chi. Chi ta quá thương tâm, ngươi cư nhiên trước khế ước này đầu Hác Long, ta không bao giờ tưởng lý ngươi, ngươi không phải ta yêu nhất nhân loại, ô, ô. Tuy rằng thực vui mừng, nàng rốt cuộc có thể nghe hiểu tiểu chiêu chi chi thành nhưng là nhìn đến tiểu chiêu khóc đến thở hồn hền bộ dáng, tiên linh vẫn là đau lòng đến trong lòng giật tăng tăng. Nàng hung tận trừng mắt nhìn tiểu hắc long liếc mắt một cái, tiểu hắc long hình như là biết chính mình gặp rắc rối, phi thường gà tặc chuẩn ra tiên linh thức Hải Người cho ta chờ. Tiên linh thả ra tàn nhẫn lời nói. Tiểu chiêu loại này đơn thuần sinh vật, tính tỉnh tới cũng nhanh đi đến mò, tiên linh trước kia hông nó quả thực không cần quá hảo hống Nhưng là hôm nay nó là thật sự thương tâm, Tiên Linh đem nó ôm vào trong ngực hống nửa ngày đều hống không tốt, thậm chí đem nàng huyễn hóa ra quần áo cấp cấp nước, không có biện pháp, cuối cùng Tiên Linh đành phải thành thành thật thật thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Nàng bắt đầu cùng Tiểu Chiêu giảng thuật nó rời đi lúc sau đã phát sinh sự tình. Bất chi bất giác, Tiểu Chiêu đình chỉ khóc thút thít, nó khụt khịt mở to thủy linh linh đôi mắt, nó không chấp mắt nhìn chầm chằm Tiên Linh. Làm sao vậy? Tiên Linh thực nhạy bén đã nhận ra Tiểu Chiêu cảm xúc biến hóa. Tiểu chiêu nếu máu, nó cắn ngươi. Tiên linh. Tiểu chiêu dùng móng bút hung hăng mà lau một phen nước mắt, kia tiện lòng, cư nhiên, dám cắn ngươi. Ta muốn cùng nó liều mạng. Tiên linh vội vàng kéo lại chuẩn bị đi đưa đồ ăn tiểu chiêu, ta đã cắn đi trở về, còn kém điểm đem nó ăn. Kia, như thế nào có thể giống nhau, ngươi ăn nó có thể, nó không chuẩn cắn ngươi. Là là là, ta đợi lát nữa liền đi tấu nó. Ta tới. Hảo hảo hảo, ngươi tới tấu nó. Tiểu Hác Long vẻ mặt mộng bức nghe này một người một trùng đang thương lượng tấu nó lang hổ chi tử, nó yên lặng từ tiên linh trên cổ tay chuyển rời đến Long Hồn Kiếm. Chỉ cần nó trốn đến đủ hảo, bọn họ liền tìm không đến nó. Bất quá, nhân loại này rốt cuộc là sao hồi sự. Này bất công trình độ, quả thực từ Đông Đại Lục chạy đến Tây Đại Lục đi. Nó vì nó về sau nước sôi lửa bỏng sinh hoạt cảm thấy bi ai. Ngày hôm qua thân thể không thoải mái thỉnh một ngày giả, xin lỗi ha thân nhóm. Gần nhất bận quá. Thân thể cũng không phải thực thoải mái, cho nên cốt truyện an bài không phải thực hảo. Kỳ thật trong đầu đều có cốt truyện, cũng nghĩ kỳ rồi viết như thế nào, nhưng là trạng thái không tốt, vẫn luôn nhập không được diễn. Thực buồn dầu. chương 131, âm yêu. chương 131, âm yêu. Rời đi thức hải trước, tiên linh nhìn thoáng qua tiểu chiêu sách tranh tin tức. Cơ sở tin tức. Linh thú tuyết tầm biến dị, ấu thể. chúng tộc, chúng tộc, hoàng tộc. Phẩm dai màu tím chắc tuyệt, nhưng trưởng thành thuộc tính tinh thần hệ băng hệ, thiên phú kỹ năng thiên biến vạn hóa, linh hồn chấn động, ảo ảnh trở thành sự thật. Bối cảnh chuyện xưa một cái từ thế gian nhất thuần tịnh linh thú, tuyết tinh linh, ngôi nấng mà thành tuyết tằm, chưa bao giờ lây dính quá vết máu nó bổn nhưng phá kén thành điệp trở thành tuyết vực vương giả, đáng tiếc lại tao tâm ma xâm lớn, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Thân mật độ 100, đã mãn nhưng dung hợp thành huyết mạch thú. Trung thành độ 100, đã mãn ngải linh xung đối ngải kiên trinh không dư. Nhìn đến sách tranh thượng mãn cách thân mật độ cùng trung thành độ, tiên linh trong lòng ấm áp. Nàng đem tiểu chiêu trở thành người nhà, không nghĩ tới tiểu chiêu đồng dạng cũng đem nàng trở thành nhất quan trọng người. Nó quên mất sở hữu, nhưng là lại không có quên đối nàng cảm tình. Bất quá, cái này tâm ma xâm lấn là cái quỷ gì? Tiểu chiêu không phải nói cho nàng, nó là bị thần thú ngã xuống ảnh hưởng, cho nên mới sẽ tính tình đại biến sao. Chẳng lẽ cái này cái gọi là ảnh hưởng chính là tâm ma xâm lấn? Tiên linh thực nhảy bén ý thức được. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, là cái gì tâm ma dẫn tới thế giới này sở hữu linh thú tất cả đều phát cuồng. Tiên linh không tin, đường đường một trưởng quản vạn vật sinh linh thần thú sẽ ở sở hữu linh thú trong cơ thể gieo trồng tâm ma, hắn lại không phải muốn hủy diệt thế giới thần hắc ám, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Trong lòng một khi gieo hoài nghi hạt giống, tiên linh liền nhất định muốn đi làm rõ ràng. Này liên quan đến nàng tương lai nhân sinh an toàn. Vì thế tiên linh lại lần nữa tìm tới thái ớt. Vài thiên việc nặng phí thời gian, đã làm thái ớt không bao giờ phục phía trước anh Tuấn Tiêu Sái, hiện tại hắn một thân áo đen quần đen, còn giữ thưa thất hồ cha, nhìn đặc biệt suy suốt. Tiên linh không có vô nghĩa, trực tiếp hỏi, linh thú phát cùng thời điểm, thân thể đều có cái gì đặc thủ. Tuy rằng không quá minh bạch tiên linh vì cái gì muốn tìm hắn hỏi cái này chút nhược trí vấn đề, nhưng là bá đạo chủ tớ khế ước lại căn bản là không chấp nhận được hắn có một đinh điểm tàng tư, vì thế thái ớt mặt tâm trầm, thân bất do kỷ nhanh trong nói Phát cuồng khi linh thú đôi mắt trình đỏ như máu, chúng nó lục thân không nhận, chỉ nghĩ tàn sát nơi nhìn đến hết thể vật còn sống, đặc biệt là đối hình người sinh vật yêu sâu sắc. Hơn nữa, phát cuồng sau linh thú thực lực sẽ so ngày thường cường rất nhiều. Trừ cái này ra đâu? Cùng phát cuồng linh thú ký kết khế ước nhân loại, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có hay không thân thể không có những đặc trưng này, lại giống nhau phát cuồng linh thú. Thái ớt hít sâu một hơi, cảm giác chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục nhưng là hắn như cũ không dám phun tỏ chỉ cuối đầu nói, vậy không phải đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng, mà là trời sinh liền tàn bạo. Tiên Linh gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đuổi đi Thái Ức, Tiên Linh một người ngồi ở ghế trên suy nghĩ thật lâu sau. Tiểu Hắc Long nhịn không được từ Long Hồn kiếm bơi tới cánh tay của nàng thượng, nó dựng thẳng lên thân thể, dùng xương mủ trạng móng vuốt vô vô tiên Linh tay, hiên ngang. Kia tiểu tử nói chính là thật sự. Thần thú ngã xuống. Suy nghĩ bị đánh gãy, Tiên Linh ngẩng đầu, làm sao vậy? Ngươi còn biết một ít nội tình." Tiểu Hắc Long dung đùi đất ý, hiên ngang. "Kia đạo không phải, cũng không biết vì cái gì, nghe được thần thú ngã xuống tin tức, ta Mạc Danh có điểm hưng phấn." Tiên linh thực vô ngữ, tiểu Hắc Long tính tình này bắt được hiện đại xã hội chính là một phản xã hội hình nhân cách. Lưỡi đến phản ứng tiểu Hắc Long, tiên linh dùng tay chống đầu, ngón tay một chút một chút đánh mặt bàn. Thông qua vừa rồi cùng Thái ớt đối thoại, nàng càng thêm giá định rồi trong lòng suy đoán, trận này cái gọi là thần thú ngã xuống hạo kiếp là nhân uy. Khẳng định có thứ gì ở sau lưng không chế được những cái đó đã chịu ảnh hưởng linh thú, nói cách khác, vì cái gì ngăn cách với thế nhân bí cảnh lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Phải biết rằng bí cảnh cao dai linh thú nhiều như vậy, còn phần lớn là phạm quá sự hung thú, liền chúng nó đều có thể đủ bảo trì lý trí, không đạo lý đất hoang linh thú liền toàn điên rồi. Nghĩ đến đây, tiên linh phi thường may mắn nàng không cẩn thận tiến vào bí cảnh, bằng không, nàng không có khả năng gặp được đầu vóc thanh tỉnh tiểu chiêu. Thường tượng đến tiểu chiêu đã từng cũng cùng những cái đó phát quần linh thú giống nhau, quá mơ màng hồ đồ chỉ biết giết chóc sinh hoạt, tiên linh tâm liền có rút đau đớn có rút đau đớn. Thái ớt cảm thấy hắn hẳn là trên thế giới nhất thảm người hầu, không gì sánh nổi. Cái gọi là người hầu, nghiêm khắc tới nói, chính là chủ nhân bóng, dáng, bọn họ cần thiết muốn như bóng với hình đi theo chủ nhân bên người, bảo hộ chủ nhân nhân thân an toàn. Cho nên nói như vậy, chỉ cần khế ước người hầu, chủ nhân đều sẽ hảo hảo đối đãi bọn họ, không nói thịt cá hầu hạ Mặc dù là thiếu chút nữa, cũng chỉ là làm người hầu nhóm trợ giúp chủ nhân chia sẻ sinh hoạt tác lực, nhất vô dụng cũng là bị an bài đi chém giết linh thú kiếm lấy tiền tài. Đến phiên hắn này, đừng nói là thì cá, ăn đều không có, còn muốn chính hắn nghĩ cách đi bắt. Càng quá mức chính là, ở hắn mới vừa khai xong hoang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn chủ nhân lại là chỉ huy hắn đi đầm nước đào đất sét, sau đó lại là lên núi lốn tuổi, đào cục đá. Thật vất vả vội xong rồi đi, lại làm hắn trên mặt hồ thượng tu sẵn đạo. Người này sợ là có bệnh đi. Chính mình có hồn khí có thể chờ nàng bay lượng, còn muốn cái gì quá hồ sạn đạo. kia hồ như vậy lại muốn tu tới khi nào đi. Thái ớt muốn chọc giận điên rồi, nhưng mà, khế ước chi mệnh không thể trái kháng, thái ớt đành phải nghẹn một cổ khí mỗi ngày ngâm mình ở nước lạnh bắt đầu đáp giá tu kiều. Đương nhiên, trừ bỏ tu sạn đạo ở ngoài, nàng có rảnh còn dạy hắn thiêu một ít vương bức bị nàng xưng là gạch đồ vật. Nói ngắn lại, luôn có kỳ kỳ quái quái lại làm không xong việc nặng đang chờ hắn Hắn đường đường một tứ dai khí giả, đã bị nữ nhân này lấy tới như vậy dùng. Thái ớt thật sự muốn trọc giận điên rồi. Hắn trung thành độ kế tiếp thẳng rớt, thậm chí có đôi khi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đến, hắn có thể đột phá khế ước chói buộc. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cái kia đáng giận nữ nhân căn bản là không cho hắn một chỗ thời gian, luôn là phái nàng hồn khí tiến đến giám thị hắn. Làm việc thời điểm bị giám thị, ăn cơm thời điểm bị giám thị, ngủ thời điểm bị giám thị Cho dù là thượng vê đút cờ đều không vung tha hắn. Thái ớt mỗi ngày âm trầm một khuôn mặt, tận thế cũng bất quá như thế. Bất chi bất giác, số một ngày bằng một năm một tháng đi qua. Sạ đạo rốt cuộc sửa được rồi, Thái ớt cho rằng chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng mà tiên linh lại phân phó hắn ở trong hồ tâm kiến một tòa ngắm cảnh đỉnh. Nay ngày mùa đông, cỏ lau đều khô thành dì dạng, nơi nơi cỏ dại cắt đằng, có cái giám cảnh sắc có thể quan khắn A. Tyất quả thực tưởng nhảy dựng lên hành hung cái này, chỉ biết há mồm phân phó nữ nhân. Nhưng là bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản là đánh không lại nàng. Hắn nhớ rất rõ ràng, liền ở một tháng trước nữ nhân này thuần túy là dựa vào nàng trong tay đại kiếm cùng một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng, mới có thể đủ miễn miễn cưỡng cưỡng chiến thắng hắn. Nhưng mà mới hơn 20 thiên qua đi mà tôi, nữ nhân này liền tiến bộ thần tốc. Cũng không biết nàng là như thế nào tu luyện, thực lực như là ngồi rực long cất cánh dường như, veo một chút liền thoăn hướng về phía trời cao. Cang Thiên đang sợ chính là, nàng còn tự nghĩ ra một loại có thể chấn động thần hồn kiếm pháp chiêu thức. Lần đầu tiên bị buộc cùng nàng luận bàn khi, Thái Ứt một cái không chú ý đã bị nàng trong tay đại kiếm cấp hung hăng kinh sợ ở, tiếp theo đó là mưa rền gió giữ công kích, hắn căn bản liền tới không được mở ra thuấn Thiên Đao pháp đã bị nàng cấp chém té xuống đất. Nàng kiếm pháp mang theo lệnh thấu xương hàn khí, kiếm kiếm hướng tới trí mạng nhược điểm mà đi, làm người khó có thể né tránh. Vô số lần bị buộc luận bàn, Thái Ứt càng ngày càng kinh hãi. Xem nàng ánh mắt cũng càng ngày càng kiên kỵ. Hôm nay, tiên linh lại tìm thái ớt luật bản, một bộ liền chiêu mau chuẩn tàn nhẫn đem thái ớt đánh ngã xuống đất, hồn khí bị hủy hắn, thực lực muốn so trước kia nhược rất nhiều. Nhưng dù vậy, tiên linh đối với nàng trước mắt thực lực vẫn là không hài lòng. Nhìn như là có rất nhiều đòn sát thủ, nhưng mà nếu không có đầu cơ trục lợi cùng xuất kỳ bất ý đánh lén, nàng căn bản là rất khó cùng thái ớt chính diện đối cương. Nhưng mà thái ớt lại không như vậy cho rằng Tiên linh đã là hắn gặp qua nhất khủng bố hình người trí tuệ sinh vật, không gì sánh nổi. Nàng rõ ràng còn không có thành niên, liền có được như vậy thiên phú, quả thực là yêu nghiệt. Tiên linh căn bản là không biết thái ớt trong lòng nghĩ đến cái gì, dùng linh khí trị liệu hảo trên người hắn thương thế, nàng ném xuống trong tay long hồn kiếm. Lấy ra nguyệt tuyển trượng, tiên linh trực tiếp phân phó nói, dùng người nhanh nhất tốc độ công kích ta, không cần biện pháp dự phòng. Tiên linh biểu tình thực nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn. Nếu như vậy Thái ớt đương nhiên không khách khí, hắn đem này hơn một tháng tới nay sở đã chịu sở hữu khuất nhục đều biến thành tuyệt đối chiến lược giá trị, hắn dùng ra cả người thủ đoạn tới công kích tiên linh. Thuấn thiên đao pháp mở ra, thái ớt xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở tiên linh phụ cận, nhiều lần đều có thể cho nàng mang đến khủng bố thương thế. Kết quả rõ ràng, chỉ dựa vào băng hệ linh khí tiên linh căn bản là chiến thắng không được thái ớt, thậm chí liền phá vỡ đều rất khó làm được. Không hề nghi ngờ chính là, đã không có long hồn kiếm Ở siêu cao lực phòng ngự cùng với quỷ mị thân pháp trước mặt, nàng ở vào tuyệt đối như thế. Này không thể được. Thế giới này hiện tại là khí giả thế giới, thân thể cường hãn tồn tại tùy ý có thể thấy được, cùng bọn họ đua cận chiến không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Nhưng mà, dùng viễn trình nói, giống như cũng không lắm lý tưởng. Tiên linh tiếc nuối nghĩ, nếu nàng thân thể cũng có thể làm được như là khí giả giống nhau cường hãn thì tốt rồi. chương 132, xương Trệ chương 132, xương Trệ Lần thứ hai luận bàn làm tiên linh ý thức được chính mình đoạn bản, nhưng mà Thái Ứt lại bị khiếp sợ tột đỉnh. Cái này tên là vụ tiên linh nữ nhân, tiến bộ thật sự là quá khủng bố. Lần trước mang nàng ở thảo nguyên chém giết Hôi Lân rực long, nàng rõ ràng còn chỉ biết dùng linh khí phóng thích linh khí đạt. Nhưng mà mới hơn một tháng qua đi mà tôi, hiện tại nàng không chỉ có sẽ dùng lôi cuốn hàn khí linh khí ngưng kết thành thuần tới tiến hành phòng hộ, còn sẽ ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý đem hàn khí giá trị biến ảo thành mũi nhọn tới tiến hành đánh lén. Đáng sợ nhất chính là, đánh đánh, nàng còn sẽ lợi dụng thần thức tới chậm lại hắn tốc độ, sau đó dùng bàng bạc hàn khí giá trị đem hắn đông lạnh thành khắc băng. Liên này phức tạp hay thay đổi công kích thủ đoạn, nếu không phải hắn thân thể cường hãn, người bình thường thật đúng là đỉnh không được. Đã từng được xưng là nhân tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất cường giả Thái Ức hiện tại cả người đã bị đả kích thương tích đời mình, hắn chết lặng nhìn cầm trong tay pháp trượng tiên linh, hắn cảm giác hắn đã vô pháp định nghĩa thiên tài cái này tử. chốt nhất chính là Người có thể nói cho ta, các ngươi khí giả đều là như thế nào rèn luyện thân thể sao? Tới, lại tới nữa, nữ nhân này lại bắt đầu ép hỏi hắn luyện thể công pháp. Nàng có được nhiều như vậy đối địch thủ đoạn, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Chính là thực bất đắc dĩ chính là, thái ớt căn bản là vô pháp khống chế chính mình. Tuy rằng thực không nghĩ nữ nhân này trở nên càng cường, nhưng là khế ước lực lượng căn bản là vô pháp chống cự. Vì thế không có cách nào, thái ớt đành phải lời nói và việc làm đều mẫu mực giáo hội tiên linh khí giả luyện thể công pháp Được đến luyện thể công pháp, tiên linh hương phấn đi bắt một đầu có thể phun lôi điện linh thú tới tiến hành tôi thể. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, tiên linh căn bản là không có thức tỉnh khí hồn. Tuy rằng nàng kích hoạt rồi long hồn kiếm, nhưng là nàng nhiều nhất chỉ có thể đem long hồn kiếm thu vào thức hải, lại không thể thu vào trong cơ thể lấy tinh huyết chăn uôi. Đến nỗi tôi thể, hại, đều mau bị lôi điện cấp chém thành ngốc tử, tóc cũng bị phách đến dựng lên, thân thể cường độ cũng không gặp tăng trưởng nhỏ tí kẹo. Cho nên, Khí giả luyện thể công pháp, căn bản là vô pháp áp dụng với nàng. Tuy rằng thật đáng tiếc không thể trở thành kim cương baby, nhưng là tiên linh cũng hoàn toàn không được chí Nàng có dự cảm, nàng đem hàn băng chi tâm tu luyện đến cao cấp, chỉ dựa vào hàn khí giá trị biến ảo mà thành hàn băng khôi giáp, cũng sẽ không so khí giả thân thể kém nhiều ít. Vì thế tiên linh bắt đầu cường điệu tu luyện hàn khí giá trị. Từ lôi hệ linh thú nơi này được đến linh cảm, tiên linh chuyên đi treo trọc có được băng hệ thuộc tính cao dài linh thú thậm chí còn phát rồ từ rừng rậm chỗ sâu trong mang theo một đầu có thể phun ra ra mưa đá xương trệ trở về. Kẻ xương trệ tuy rằng chỉ là một đầu màu lam cấp bậc linh thú, nhưng là ít nói cũng có 500 năm tu vi, một ngụm mưa đá phun đi xuống toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, cách thật xa thái ớt đều đông lạnh đến run bần bật, cảm giác chính mình muốn biến thành một tòa khắc băng. Chính là làm hắn ghé mắt chính là, tiên linh lại một chút đều không sợ lánh lấy ra một cái đệm hương bổ không chút sức ngồi ở đầy trời mưa đá tu luyện. Nàng hồn khí căn bản là không cần nàng thao tác, liền tự động đặt tại xương trệ trên cổ, vượt nó phun mưa đá, nàng linh thu biến ảo thành một đầu như là sứa giống nhau trong suốt đồ vật đem nó chặt chẽ bao vây ở bên trong. Nàng cứ như vậy bình yên vô sự ngồi ở xương trệ đại chiều tu luyện, điên quần hấp thu xương trệ Hàn khí cùng linh khí. Thấy như vậy một màn, thái Ất trong mắt đều mau rơi xuống. Nàng không sợ bị đông lạnh thành ngốc từ sao. Thế giới này như thế nào sẽ có như vậy điên quần nữ lang. Hơn nữa bao vây lấy nàng kia đầu có thể tùy ý biến hóa bề ngoài linh thú, rốt cuộc là cái gì thú. Hắn như thế nào trước nay đều không có gặp qua. Bất chi bất giác, thái ớt đối tiên linh càng thêm kiên kỵ. Nàng sát chiêu thật sự là quá nhiều, mặc dù là không có cái gọi là tiền bối bảo hộ, nàng cũng có thể tại đây bí cảnh sống được thành thạo. Chắc không được hắn sẽ ở lận thuyền trong mương, hắn không an. Vì thế đang ở tu luyện trung tiên linh được đến hệ thống lần đầu tiên nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, ngài người hầu nịnh thái 1 Tiên Linh. Tuy rằng không quá minh bạch thái ớt êm đẹp vì cái gì sẽ chướng trung thành độ, nhưng là Tiên Linh cũng không có để ở trong lòng. Dãn do Tiểu Hắc Long đem xương trệ xem trọng, Tiên Linh một lần nữa nhắm mắt lại, lại lần nữa vận chuyển khởi Ngọc Hồ Băng. Xương trệ là Tiên Linh trong lúc vô ý bắt được một đầu linh thú. Nó lúc ấy hình như là ở bị thứ gì đuổi theo, hoàng không chọn lộ liền đụng vào nàng trước mặt, hơn nữa đỉnh đầu huyết điều cũng chỉ thừa một chút. Tiên Linh nhìn đến nó cả người hàn khí bức người bộ dáng, liền đánh lên nó chú ý. Vì thế không nói hai lời, cầm lấy bắt giữ khí liền đem nó cấp bát. Thật đáng tiếc chính là, lần đầu tiên sử dụng nạp giới ngự nỏ, lại không có ra chứng. Nay đầu cả người bao trùm băng lớn lên giống đại bạch lão hổ xương trệ, trở thành một đầu trung thành độ cũng không như thế nào cao lâm thời sủng. Nhìn nó huyên khốc vẻ ngoài, tiên linh vốn dĩ nghĩ đem nó thuần hóa thành thay đi bộ tọa kỵ, rốt cuộc long hồn kiếm chính là một cục sắt, ngồi thật sự là không thoải mái. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, nay đầu xương trệ tính tình thật sự là quá táo bạo. Tiên Linh một con thượng nó, nó liền đa dạng nhảy đánh, không ngã chết tiên linh quyết không bỏ qua. Nhìn nó thu hận ánh mắt, tiên linh cảm thấy thuần hóa vô vọng, vì thế chỉ có thể vật tấn kỳ dụng đem nó cột vào sau núi làm nó phun mưa đá tới chợ chính mình tu luyện. Bởi vì tiên linh có hàn băng chi tâm nguyên nhân, kháng hàn giá trị đã cao tới 80 điểm, cho nên nàng cũng không sợ xương trệ hàn khí công kích, thậm chí còn thật là hưởng thụ. Bất chi bất giác, mới một tuần mà thôi, đã từng uy phong lẫm lâm xương trệ đã bị tiên linh cấp trà tấn đến hổ không hổ không cầu. Tiên linh ép khô nó trong cơ thể sở hữu linh khí, hiện tại nó, đừng nói là phun mưa đá, liền lánh không khí đều phun không ra. Không có giá trị lợi dụng, tiên linh thực ghét bỏ nó, vì thế quyết định đem này đầu xương trệ cấp làm thịt. Nhưng mà, xương trệ lại từ tiên linh lạnh nhạt trong ánh mắt cảm nhận được chính mình đại nạn buông xuống, nó sợ tới mức kẹ ra quần, ngao ngao kêu nằm sắp xuống đất xin tha, kêu thê thảm thanh âm, liền cùng ra sức đánh cho rơi xuống nước không sai biệt lắm. Tiên linh mặt vô biểu tình nhìn quỷ dạp trên mặt đất so nàng hơn gấp 10 lần còn không ngừng tự thú. Đạm thanh nói, ngươi quá lớn, ăn đến quá nhiều ta nuôi không nổi. Sương trệ không nói hai lời, thu nhỏ lại thân thể, biến thành tiểu nại miêu lớn nhỏ. Tiên linh vẫn là không hài lòng, giã tính khó thuần, quá dễ dàng phệ chủ Nói những lời này thời điểm, tiên linh ý có điều chỉ nhìn về phía thái ớt ẩn nấp vị trí. Chỉ bằng nàng hiện tại thân thức, thái ớt mới vừa vừa tiến vào nàng lĩnh vực, tiên linh liền đã nhận ra Thái ớt bị tiên linh tử vong chăm chú nhìn nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, nhịn không được trái tim bang bang thẳng nhảy dựng lên. Vì thế tiên linh lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở âm, chúc mừng ký chủ, ngài tuy tùng nịnh thái ớt trung thành độ một. Quả nhiên cổ nhân thành không khinh ta, giết gà doa khỉ, đặt ở bất luận cái gì thời đại đều thực dụng tốt. Nhưng mà đáng thương xương trệ lại không biết chính mình chỉ là một đầu công cụ thú mà thôi, vì mạng sống, nó run dày thân thể cống hiến ra chính mình người hầu ân ký. Thấy như vậy một màn Tiên linh sửng sốt một chút, đang chuẩn bị tiếp thu, tiểu hắc long lại không phủ, ngao ngao. Không được. Dựa vào cái gì ra hỏa này cũng cùng lao tử ngang nhau đãi ngộ. Tiểu chiêu cũng không cao hứng, nó biến thành trồn tuyết dùng móng nuốt liều mạng gái tiên linh đầu tóc, còn gấp đến độ trực tiếp dùng tiếng mẹ để lớn tiếng nói, chi chi chi. Ngươi lại thu khế ước thù nói, ta liền thật sự không bao giờ lý ngươi. Ra có một bình dâm chua thêm một bá đạo đến cực điểm hồn thú, tiên linh cũng thực bất đắc dĩ, vì thế nàng đành phải giải thích nói Không phải thu khế ước thu à, chỉ là tọa kỵ mà thôi, miệng pháo không có thật thể, ta lại không thể cưới nó nơi nơi chạy. Đến nỗi tiểu chiêu ta đây càng luyến tiếp, này đầu băng láo hổ cùng ta thuộc tính tương hợp, thật sự thực thích hợp đương tọa kỵ. Tiểu chiêu thực thông minh, long hồn kiếm, không phải có thể, phi sao? Tiên linh có nguyên vẹn lý do, nó tiêu hao miệng pháo hồn lực. Tiểu hắc long vừa nghe, cảm thấy tiên linh nói không sai, nói nữa này đầu thú sau này cũng chỉ có thể là nó tiểu đệ. Mỗi ngày bị tiên linh cùng tiểu chiêu khi dễ, nó cảm thấy lại đến đầu tiểu đệ làm nó sai sự thực không tồi, vì thế tiểu hắc long thỏa hiệp. Đáng tiếc, tiên linh cũng không để ý nó ý tưởng, tiểu hắc long thỏa hiệp vô dụng, chỉ có tiểu chiêu gật đầu mới tính thành công. Nhưng là tiểu chiêu là đại bình giấm chua, nó tuyệt đối không cho phép tiên linh bị chia sẻ, cho dù là một đầu dâu ria tỏa kỵ cũng không được. Tiên linh muốn thay đi bộ thú, kỵ nó là được, khắc thú, tưởng đều không cần tưởng. Vì thế tiên linh đành phải tiếp nối từ bỏ này đầu nhan giá trị cự cao xương trệ. Nhưng là nhìn giống mãi miêu run bần bật băng lá hổ, tiên linh lại không hạ thủ được, đảo không phải nàng thanh mẫu, mà là này đầu xương trệ thật sự là quá qua tay. Vì thế tiên linh đem ánh mắt đầu hướng về phía như khắc băng đứng ở đại thụ mặt sau vẫn không nhúc nhích thái ớt. Một quả hàn băng đạn chiều thái ớt dưới chân ném qua đi, tiên linh phân phó nói, ngươi, lại đây. Thái ớt chân lập tức không chịu khống chế chiều tiên linh đi qua. Hắn đầu vóc hiện tại vẫn là hôn độn Vừa rồi vụ tiên linh linh thú nói chuyện. Nó mở miệng. Nó cư nhiên sẽ nói ngôn ngữ nhân loại. Nó đến tổt cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Phải biết rằng, chỉ có tu luyện hơn 1.000 năm linh thú, mới có thể đủ thay đổi trong cổ họng hoành cốt kết cấu miệng phun nhân nôn. Nhưng mà, đương thái ớt bước chân không chịu khống chế đi đến tiên linh trước mặt, đối mặt nàng linh thú như hổ rình ngồi ánh mắt khi, thái ớt hôn độn đầu vóc lại lập tức thanh tỉnh. Tuy rằng hắn tận lực sử chính mình không biểu lộ ra bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, nhưng là mồ hôi lạnh lại không tự giác từ cái chán chạy xuống. Nàng khẳng định thực tức giận đi. Nàng cho tới nay đều không có đem nàng huyết mạch thú triệu hồi ra tới, hiện tại hắn lại trộm thấy được. Liên ở thái ớt miên man suy nghĩ thời điểm, tiên linh lại chỉ vào phủ phục trên mặt đất xương trệ, vẻ mặt đạm mạc nói, niệm ở người gần nhất tương đối nghe lời phân thượng, này đầu xương trệ liền tặng cho người khê ước. Thái thái bước Hắn thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm tiên linh. thiên linh nhữ như mày, làm sao vậy? Ngươi không muốn. Thái ớt vội vàng lắp đầu, hắn còn tưởng rằng vụ tiên linh là tưởng trừng phát hắn, không nghĩ tới lại là khen thưởng. Hắn trong lòng phức tạp cực kỳ, xương trệ ở đất hoang chính là phi thường đáng giá một loại linh thú. Chúng nó không chỉ có vẻ ngoài xoái khí đẹp, lại còn có không sợ phong tuyết, thậm chí có thể tùy ý ở tuyết vực chỗ sâu trong suốt nhập, là mỗi một cái tuyết hành giả nhóm tha thiết ước mơ tọa kỵ Mà hắn chủ nhân nói đưa cho hắn liền đưa cho hắn, một kia do dự đều không có, thái ớt thực hoài nghi này có phải hay không bấy dập. Hắn đang ở do dự mà có nên hay không tiếp thu, tiểu Hắc long lại rất là không quen nhìn nhân loại này và bà mụ mụ bộ dáng. Không thu đến tiểu đệ, nó hiện tại chính buồn bực, xem thái ớt giống cái lăng đầu thanh giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, tiểu hác long sinh khí, trực tiếp từ tiên linh cánh tay thượng di động đến trên mặt nàng. Ngao ngao. Người có phải hay không dừng bút, ngốc bức, à. Làm ngươi thu ngươi liền thu, còn tại đây hãy còn do dự cái sọ não. Tiểu hắc long này gầm lên giận dữ đem phủ phục trên mặt đất xương trệ cấp hoàng sợ, cái nôi đều không tự chủ được kẹp vào hai chân chi gian. Thái ớt cũng hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt đều trắng một lần. Vì thế hắn cũng không nghĩ lung tung rối loạn, vội vàng tiếp nhận rồi xương trệ chủ tớ ân ký. Liếm liếm khô môi, thái ớt trộm nhìn tiên linh liếc mắt một cái, ta hẳn là cho nó lấy cái tên là gì hảo. Hắn cho rằng Tiên linh chỉ là sợ này đầu xương trệ chiếm cứ nàng linh thú danh ngạch, mới cố mà làm làm hắn nhận lấy. Tiên linh chính vẻ mặt hát tuyến đem tiểu hắc long từ trên mặt xé rách xuống dưới, nghe nói thai ớt thật cẩn thận thanh âm, nàng không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, này đầu xương trệ sau này là ngươi linh thú, ngươi tùy ý. Thai ớt, hắn đang muốn dò xét nói điểm cái gì, tiên linh lại trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Nàng không có liếc hắn một cái, mà là không ngừng dùng tay xoa bóp từ trên mặt xé rách xuống dưới màu đen xương ngủ ta không phải cùng ngươi đã nói chỉ có thể ngốc tại trên cổ tay không chuẩn nơi nơi du đáng sao. Ngươi lại chạy đến ta trên mặt đi, là tưởng trời cao vẫn là sao. Âm chắc chắc thanh âm càng lúc càng xa tiệm, từng tiếng quỷ khóc sói gào dường như rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa Thái ớt đột nhiên ý thức được, hắn cái này chủ nhân không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, bản thân tính cách cũng phi thường phức tạp. Nhanh chóng làm tiên linh biến cường, sau đó liền ra cửa tìm quái thú. chương 133, mưa gió sắp đến. chương 133 Mưa gió sắp đến. Chúc mừng ký chủ, ngài tùy tùng lĩnh thái ớt trung thành độ năm. Mới vừa đi ra rừng rậm không bao lâu, tiên linh trong đầu liền truyền đến hệ thống lạnh băng đến cực điểm bá báo âm. Thiên linh lập tức đỉnh chỉ nhũ nhiếp tiểu hát Long. Nàng quay đầu lại dùng thần thức rất xa giả quét thái ớt liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn còn ngơ ngẩn đứng ở tại trô vẫn không nhúc nhích, kia trường đã bỏ đầy dâu quay nón mặt có vẻ ngốc lăng cực kỳ. Nhưng thật ra hắn dưới chân xương chệ giống như đã khôi phục trạng thái. Đang ở lấy tò mò ánh mắt đánh giá cẩn thận tân chủ nhân. Tuy rằng không quá minh bạch thái ớt trung thành độ như thế nào lại không thể hiểu được chướng, nhưng là tiên linh giờ phút này tâm tình nghiệm nhiên cũng không tệ lắm. Tò mò đem thần thức xâm nhập người hầu giao diện, vừa thấy dưới, tiên linh phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu thái ớt trung thành độ cư nhiên đã không còn là số âm. Tuy rằng hiện tại trung thành độ cũng mới đáng thương một điểm, nhưng ít ra cũng chứng minh rồi một chút, thái ớt cũng không phải một khối gỗ mụ, điều điều có lẽ còn có thể sử dụng Kỳ thật, trải qua dài đến hơn một tháng học tập, tiên linh đối thế giới này văn tự không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng đã sẽ đọc sẽ viết, cho nên, nghiêm khắc tới nói, thái ớt đối với tiên linh tới nói đã không có như vậy quan trọng. Nhưng là, thái ớt là thế giới này dân bản xứ, lại còn có có được tương đương không tồi xã hội địa vị, tiên linh về sau nếu đi ra bí cảnh, khẳng định không thể thiếu hắn trợ rút. Cho nên, hắn trung thành độ nếu có thể đề cao, đối tiên linh tới nói, là chuyện tốt. Nói nữa, Hắn chính là này bí cảnh trừ bỏ nàng ở ngoài duy nhất một nhân loại, có tương đối phức tạp đề tài, tiểu Hắc long cùng tiểu chiêu là lý giải không được, nàng tốt xấu còn có thể tìm nhân loại trò chuyện. Trong lòng đã lấy định rồi chú ý, vì thế tiên linh quyết định đối thái ớt hảo điểm, trước đêm này không xong đến cực điểm trung thành độ cấp chướng đi lên lại nói. Tiên linh soát trung thành độ phương thức phi thường đơn giản thô bạo, đầu tiên là cơn bức, tiếp theo lợi dụ, cuối cùng lại cho hắn ấm áp quan tâm. Dù sao nàng chính là dùng chiêu này thu phục tiểu chiêu Vì thế gần nhất Thái Ứt mộng bức phát hiện, hắn chủ nhân hình như là có điểm điên rồi. Luôn là ở hắn làm việc thời điểm, ở hắn bên người đi tới đi lui, còn một lời không hợp liền ẩu đả linh thú, các loại hoa thước treo lên đánh, đánh xong lúc sau còn không quên dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Loại tình huống này vẫn luôn rằng cô vài thiên, sau lại, Thái Ứt rốt cuộc hậu chi hầu giác phản ứng lại đây, nữ lang đây là tại tiến hành rét gà dọa khỉ. Nàng khẳng định là ghét bỏ hắn làm việc quá chậm, cho nên mới niệm sướng làm đánh diễn trò cho hắn xem. Vì thế Thái Ứt rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ra sức làm việc tới tiêu trừ tiên linh hoài nghi. Nhìn Thái Ứt so từ trước càng chăm chỉ vùi đầu khổ làm, tiên linh thực bừng bực, xem ra cưỡng bức vô dụng, thử lại lợi dụng. Ngày hôm sau, tiên linh trong tay dẫn theo một cái nhiều tầng hộp đồ ăn, bên trong mấy mâm linh thực. Đem hộp đồ ăn đưa cho đang ở vùi đầu lót đường Thái Ứt, tiên linh vẻ mặt cao quý lành nhiêm nói, "Nghiệp ở ngươi gần nhất thực nghe lời, lại nỗ lực làm việc phân thượng, đây là cho ngươi khen thưởng." Thái Ứt bình tĩnh tiếp nhận hộp đồ ăn. Hắn liền nói sao, phía trước nữ nhân này chính là ghét bỏ hắn làm việc quá chậm, hiện tại hắn đề cao tốc độ, nàng quả nhiên thực vừa lòng, này không, tưởng thưởng tới. Tiên linh khoanh tay đứng ở thái ớt trước mặt, ngăn trở hắn làm việc tầm mắt. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm thái ớt. Thái ớt bị tiên linh cực có xuyên thấu lực ánh mắt nhìn chầm chầm đến trong lòng phát mau, nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Nữ lang còn có cái gì phân phó sao? Tiên linh lắc lắc đầu, đã không có. Hồi nhà gỗ trên đường, tiên linh nghĩ th Ra hỏa này, cư nhiên một chút trung thành độ đều không chứng. Uổng phí nàng vài bàn linh thực, quả thực quý cậu. Xem ra nhân loại muốn so linh thú phức tạp nhiều. Bởi vì trước hai hạng soát trung thành độ phương pháp tất cả đều thất bại, cuối cùng hạng nhất cho Thái Ứt mùa xuân quan tâm, tiên linh quyết định hảo hảo cân nhắc một chút bố trí lại. Nhưng mà còn không có bắt đầu đâu, Thái Ứt lại nổi điên, huyết hồng con mắt hắn điên cuồng cầm che kín vết dạn trường đao ở trong phòng phết chém. Nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ kiến tạo phòng ở bị Thái Ứt cấp đập hư, Tiên Linh tức giận đến huyết khí dâng lên. Giờ khắc này, đừng nói là quan tâm, thọc chết tâm tình của hắn đều có, vì thế Tiên Linh nhắc tới Long Hồn kiếm đối với Thái Ức chính là một trận cuồng chém luợn băng. Ngay hôm sau, Thanh Tỉnh sau Thái ớt nhìn chính mình cả người bao thành sắc gớp bộ dáng, trầm mặc thật lâu. Ở Tiên Linh không tự giác lảng tránh trong ánh mắt, hắn không nói một lời con cái quốc liền ra cửa, trước khi đi, hắn oán hận nhìn thoáng qua Tiên Linh. Hệ thống nhắc nhở Tiên Linh, chú ý, Ngài tùy tùng Thái Ức trung thành độ 1. Tiên Linh. Tam phiên bốn lần thất bại, lệnh Tiên Linh lười đến lại đi quản thái ớt, loại này tùy thời đều có khả năng sẽ nổi điên người hầu, trung thành độ thấp điểm liền thấp điểm đi. Dù sao không trông cậy vào hắn có thể hảo. Vì thế Tiên Linh đem sở hữu tâm tư đều tiêu phí ở tu luyện thượng. Bất chi bất giác nửa tháng đi qua, Tiên Linh rốt cuộc tới 13 cấp, mà Tiểu Chiêu thuộc tính giao diện cũng giống như làm hỏa tiện soát soát thẳng trướng. Tiên Linh đem đại bộ phận linh khí đều phân cho Tiểu Chiêu, hiện tại nó đã tới 10 cấp Thực lực rốt cuộc khôi phục một chút tiểu chiêu đã không cần ở tiên linh thần thức tầm bổ, nó có thể tùy tâm sở dụng biến ảo thành trồn tuyết bộ dáng nơi nơi chạy loạn. Nhưng là cùng với khắp nơi gây sự, nàng càng thích lười biếng nằm ở tiên linh trên vai là một cái có thể di động hàn khí tinh lọc khí. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, tiên linh cũng phi thường chăm chỉ khắp nơi tìm kiếm bí cảnh cửa ra vào, nhưng là gần nhất không biết sao lại thế này, nàng luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái loại cảm giác này không thể nói tới. Nếu một hai phải giải thích nói, chỉ có thể nói là nữ nhân thần kỳ giác quan thứ sáu. Đương nhiên, loại này giác quan thứ sáu cũng là có dấu vết để lại. Màu lam quang mang tử mô một lần phiêu ra đen nhánh hộp lúc sau, liền rất lâu không có đã trở lại, chẳng sợ tiên linh mở ra sa tộc bộ lạc tín vật xem xét, nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nó hình như là bị nốt ở nơi nào, hoặc là gặp cái gì khó giải quyết đồ vật. Cùng lúc đó, cách vách hàng xóm thần thú tính tính luôn là phát ra bất an giống giận, mỗi cách mấy ngày Tiên linh là có thể nhìn đến nó che trời thân ảnh ở dưới ánh trăng nôn nóng đi tới đi lui. Hơn nữa, tiên linh mỗi lần ra ngoài khi, đều có thể ở núi sâu nhặt được rất nhiều cao dài linh thú thi thể. Chúng nó đều không ngoại lệ tất cả đều là bị đào đi nội đan, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hết thể không bình thường tổ hợp ở bên nhau, tiên linh thực nhảy bén ý thức được, bí cảnh tiên muốn thay đổi. Có một loại đáng sợ sinh vật đang ở khắp nơi đoạt lấy cao dài linh thú sinh mệnh. Tiên linh không cho rằng loại sự tình này sẽ là lam làm, linh làm. Tuy rằng Lam Tinh cũng thích cắn nuốt linh thú, nhưng là nó đặc biệt kén ăn. Nó không thích ăn trùng tộc linh thú, không thích ăn hắc cám hệ linh thú, càng không thích ăn hỏa hệ linh thú. Hơn nữa bị nó cắn nuốt quá linh thú, là không có khả năng sẽ lưu lại toàn thời. Cho nên, dùng ngón chân cũng có thể tưởng được đến, này đầu hung thú, khẳng định là cướp đi tiểu chiêu nổi đan cái kia hung thủ. Tưởng tượng đến nơi đây, thiên linh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có nổi đan tiểu chiêu hiện tại tiến bộ thông thả. Tuy rằng nó mỗi ngày nhìn qua vui vui vẻ vẻ, nhưng là tiên linh cùng nó huyết mạch tương liên, nó trong lòng tưởng cái gì, tiên linh là có thể cảm ứng được đến. tiểu chiêu phi thường khát vọng biến cường. Tiên linh cũng không biết này đầu thú rốt cuộc là cái gì thú, chỉ có thể thông qua linh thú thi thể phân biệt ra, nó móng đốt cùng hàm răng phi thường chi sắc bén, mặc kệ là cái gì loại hình linh thú đều có thể dễ dàng phá vỡ chúng nó phòng ngự. Nhất lại người sợ hãi chính là, nó điên cuồng đoạt lấy tài nguyên, đang ở càng đổi càng cường. Ban đầu, tiên linh nhặt được cao giai linh thú thi thể còn đều là trăm năm cấp bậc, nhưng là hiện giờ nàng đều có thể ngẫu nhiên nhặt được một hai đầu tu luyện hơn 1000 năm linh thú thi thể. Chúng nó đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị một kích mất mạng. Nay đầu thú sở kinh nơi, cao giai linh thú phiến giáp không lưu, cấp thấp linh thú nhóm sợ hai với nó lưu lại huy áp dư ba, cũng không dám tùy ý tới gần chiến trường cắn nuốt thi thể, cũng chỉ có tiên linh loại này đối nó hận thấu xương kỳ ba, mới có thể không sợ nó huy áp đem linh thú thi thể tất cả đều mang đi. Thật cẩn thận ở núi sâu rừng giả chuyển động vài thiên, tiên linh thu hoạch tới rồi vô số cao dài linh thú thi thể. Nàng Thương Ngự Thủ hoàn đều mau bị thi thể cấp nhất đầy, đã lại trang không dưới càng nhiều. Trở lại nhà gỗ sau, tiên linh không màng thái ớt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cả ngày đem chính mình nốt ở trong phòng bếp luyện tập nấu nướng thuật. Lợi dụng đại lượng cao dài linh thú thi thể, mới mấy ngày công phu, tiên linh nấu nướng thuật liền trực tiếp lên tới L3 cấp. Nàng hiện tại đã có 60% xác suất có thể chế tạo ra mầu trắng cấp bậc linh thực. Nếu hơn nữa thanh tâm thuật, chính là 70%. Chính là tiên linh lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, thực lực không cường, sinh hoạt kỹ năng cấp bậc lại cao lại có ích lợi gì. Lấy kia đầu thú như vậy thường xuyên hoạt động quý đạo, nó rất có khả năng sẽ tìm được cỏ lao hồ. Rốt cuộc, nàng hàng xóm chính là một đầu thần thú, tuy rằng nó thực trạch, cơ hồ không ra khỏi cửa, nhưng là theo bí cảnh cao dai linh thú càng ngày càng ít, nó tổng hội chú ý tới nó tồn tại. Đến lúc đó cùng nó liền nhau cỏ lao hồ nhất định sẽ đã chịu liên lụy. Thực rõ ràng, để lại cho tiên linh thời gian không nhiều lắm, nàng cần thiết ở mùa xuân tiến đến phía trước, thừa dịp Lâm Đông lớn nhất trình độ hấp thu hàn khí tới tăng trưởng thực lực. Chương 134: Đi trước vùng địa cực. Chương 134: Đi trước vùng địa cực. Cỏ lau hồ bởi vì có nhà gỗ nhỏ tồn tại, nơi này nhiệt độ không khí cùng nơi khác so sánh với muốn ấm áp đến nhiều, cho nên cũng không thích hợp trước mắt tiên linh. Vì tìm kiếm một chỗ giá lạnh địa phương tu luyện, Tiên Linh tỉ mỉ xem xét một chút bí cảnh bản đồ, cuối cùng, nàng rốt cuộc tỏa định một chỗ đặc thù địa phương. Một cái ở vào phương bắc vùng địa cực ngầm đậu băng. Là đêm, Tiên Linh đang ở trong phòng thu thập ra cửa sở cần đồ dùng. Tiểu Chiêu cùng Tiểu Hắc Long lại xảo lên, nguyên nhân gây ra là bởi vì Tiểu Hắc Long miệng tiện, lại bắt đầu âm dương quái khí đi Tiên Linh, nói nàng chính là ra khỏi nhà một chuyến mà thôi, cư nhiên mang nhiều như vậy đồ vật, như thế nào không đem chỉnh đống phòng ở đều dọn ra đi. Tiên Linh đã thói quen Tiểu Hắc Long độc miệng. Đều đem nó nói trở thành gió thoảng bên hai, nhưng là thực rõ ràng Tiểu Chiêu còn không thói quen, nó một lời không hợp liền biến ảo thành trồn tuyết bộ dáng cùng Tiểu Hắc Long đánh lên. Hai người ngươi một câu ta một câu, lại động khẩu lại động thủ, đánh đến lông tơ mãn phòng bay múa. Bất quá cũng may Tiểu Hắc Long còn trông cậy vào Tiểu Chiêu sắc ve tới trọng tố thân thể, cho nên không dám hạ nặng tay, chỉ dùng phong phú ngôn ngữ tới nhục nhã Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu một sinh trưởng ở địa phương tuyết vực sâu, nào nghe qua này đó âu ngôn ngữ ngữ. Tức giận đến mao đều tặc lên. Tiên linh can ngăn không có kết quả, nhìn này hai đầu tuyệt đối không thể hòa bình ở chung một chung một con rồng, rất là bất đắc dĩ, đang chuẩn bị đi giáo dục một đốn tiểu hắc long, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Vì thế tiên linh đành phải không màng tiểu hắc long cùng tiểu chiêu phản đối, cưỡng chế tính đem chúng nó thu vào thứ hải. Mở ra cửa phòng, Thái Ức mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa. Hắn mét 1.8 mấy cường tráng thân cao đem toàn bộ cửa phòng đổ đến kín mít, cho người ta cực đại cảm giác áp bức. Nhưng là nhỏ sinh tiên linh lại một chút đều không hoảng hốt. Tiên linh thần sắc lãnh đạm ngửa đầu hỏi, có chuyện gì sao? Lần đầu tiên chủ động gõ vang tiên linh cửa phòng, Thái Ức có chút khẩn trương, hắn cũng không biết loại này khẩn trương cảm đến từ nơi nào, nhưng là nói ngắn lại, nhìn đến nữ nhân này, hắn liền mạc danh lông tơ đứng thẳng. Hắn đã âm thầm quan sát tiên linh thật lâu, hắn cảm giác tiên linh gần nhất có điểm không bình thường. Ở tiên linh bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, Thái Ức do dự thật lâu sau mới hỏi nói, ngươi là chuẩn bị ra xa nhà sao? Tiên Linh không giấu dếm, thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận. Thái Ứt châm trước một chút, mới mở miệng nói, "Ta có thể hay không lưu lại?" Tiên Linh cười, cười đến thực sán lạ, như nở rộ ở chi đầu tuyết trắng hoa lê, "Đem ngươi lưu lại. Ngươi chính là ta người hầu, ta vì cái gì muốn đem ngươi một người lưu lại nơi này?" Tiên Linh lại không nốc, nơi này có nữ thi thi thể, hơn nữa, khí dược dược thúc lực ly đến càng xa liền càng bạc nhược, lưu lại Thái Ứt một người tìm cơ hội đột phá chói buộc. Nghe được Tiên Linh trả lời, Thái Ứt thần sắc tối sầm lại, nàng quả nhiên chưa cho hắn vẫn giữ lại làm gì đột phá khế ước cơ hội. Nhìn Thái Ứt khó coi đến cực điểm sắc mặt, Tiên Linh không tính toán lại buộc hắn, vì thế nàng chuẩn bị cấp một viên táo đỏ. Nàng làm Bộ Lơ đang nói, "Đúng rồi, ngươi hỗn khí, còn có chữa trị khả năng sao? Nay một chuyến ra cửa, sinh tử chưa biết, Thái Ứt sức chiến đấu cường hãn, Tiên Linh tưởng đem hắn vũ khí tu hảo." Nhắc tới chính mình hỗn khí, Thái Ứt không vui sắc mặt nháy mắt bị bao phủ thượng một tầng khói mù. Hắn tối đầu Nỗ lực xử chính mình thanh âm nghe tới xu với Hòa Hoãn, có chữa trị khả năng, bất quá đại giới khá lớn, yêu cầu cực phẩm ngọc cùng cao cấp vất thiết. Như vậy a? Tiên Linh lộ ra như suy tư gì thần sắc, đem thần thức xâm nhập thương ngự thủ hoàn, tiên linh một đốn tìm kiếm, không một hồi công phu, nàng rống tuyết bản tay thượng nhiều ra hai khối lấp lánh sáng lên linh thạch. Ngươi nhìn xem là này hai dạng khoáng thạch sao? Thái Ức tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn tiên linh trên tay linh thạch, hắn gần như là mộng ảo gật gật đầu. Không nghĩ tới từ nhỏ ở bí cảnh lớn lên nữ làng, tài sản cư nhiên sẽ như vậy phong phú. Đem ngọc cùng vẫn thiết đưa cho phát ngốc thái ớt, tiên linh vân đạm phong kinh nói, ngươi mau chóng đem hồn khí cấp chữa trị hảo, lần này ta muốn đi rất xa địa phương, trên đường khả năng sẽ có đến nguy hiểm, đến lúc đó ta nhưng không rảnh lo ngươi. Nghe được tiên linh thanh thúy thanh âm thái ớt tầm tình thực phức tạp, hắn trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng là cuối cùng chỉ hối thành khô cần hai chữ, cảm ơn, không cần khách khí. Khôi phục thực lực của người liền tương đương với tăng cường ta chiến lược, nếu không chuyện khác, ta tiếp tục đi thu thập đổ vật." Thái Ức cứng đờ gật gật đầu, theo chiếc xạ ra ấm áp quang mang cửa gỗ bị đóng lại, Thái Ức còn phụng hai khối chân quý dị thường linh thạch, đứng ở tại chỗ thật lâu không hồi thần được. Cùng lúc đó, tiên linh trong đầu chuyển đến hệ thống lệnh băng bá báo âm, "Chúc mừng ký chủ, ngài Tuy tùng Ninh Thái Ức trung thành độ 1.0." Tiểu Hắc Long từ tiên linh thức hải du đãng ra tới, "Hiên nàng, kia tiểu tử còn ở ngoài cửa ngốc đứng đâu?" Tiểu chiêu cũng như một chút nhảy tới tiên linh trên vai Nó lông xù xù cái đuôi vùng vùng Chưa hiện ra nó táo bạo tâm tình Nhân loại này, vừa rồi Xem tiên linh ánh mắt, ta không thích Hiên năng ngẩn Ngươi chính là cái đại bình giấm chua Ai xem tiên linh ngươi đều không thích Tiểu chiêu phản bác, nói bậy Ta chính mình xem tiên linh, ta liền rất thích Tiểu hắc long như là đậu tiểu hài tử giống nhau Cười nhạo nói, ngao ngao, ngừng Thôi đi, sú không biết xấu hổ Tiên linh lại không phải ngươi chuyên trúc vật phẩm. Nàng về sau tổng hội thành thân Sinh Hoa, đến lúc đó, ngươi còn nghĩ đi từ giữa làm khó dễ a." Tiểu Chiêu thực nghi hoặc, "Thành thân, Sinh Hoa?" Tiểu Hắc Long phát ra thích thích tiếng cười, hiên nâng ngẩng. "Nói ngươi lại không hiểu." "Không, Tiểu Chiêu thực hiểu, nó đem lông sù sủ khuôn mặt nhỏ cổ thành bánh bao, "Ta cũng có thể cùng tiên linh thành thân, Sinh Hoa." Phốc. Tiểu Hắc Long bạn phụ ở, dùng tiên linh nói tới nói, "Đây là một fan náo tàn." Nó đang muốn nói điểm lời cợt nhả tới đả kích tiểu sâu, tiên linh lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, vì sợ bị nhủ niếp, vì thế tiểu hắc long chạy nhanh ngậm miệng lại. Tiểu chiêu bắt đầu hỏi tiên linh thành thân sinh và là gì. Tiên linh thực mức lệ, đành phải căng ra đầu giải thích, tiểu chiêu nghe xong như suy tư gì, cuối cùng nó thương tâm phát hiện, nó giống như cùng tiên linh thật đúng là sinh không được qua, nó là một cái mẫu trùng A. Vì thế tiểu chiêu buồn bực, nó gục xuống lô thai, nhìn qua giống như là bị vứt bỏ mao đoàn tử. thấy như vậy một màn Tiên linh xoa xoa nó lông xù xù đầu, không cấm mỉm cười nói, yên tâm, ta vĩnh viễn thích nhất tiểu chiêu, ai cũng vô pháp thay thế. Vì thế buồn bực tiểu chiêu liền như vậy dễ như trở bàn tay bị tiên linh cấp hứng hảo, xem đến tiểu hắc long trong mắt đều mau rơi xuống. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Không nghĩ tới nhân loại này như vậy hoa ngôn xảo ngữ, cư nhiên liền sâu đều hống đến tâm hoa nộ phóng. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng, thái ớt trường đao cũng chứa trị hảo, là thời điểm xuất phát. Vì tiết kiệm tiểu hắc long hồn lực, tiên linh cũng không có triệu hồi ra long hồn kiếm tới lên đường, mà là cùng thái ớt cùng nhau cưới xương trệ, hướng tới bí cảnh nhất phía bắc một đường đằng vân giá vũ phi hành mà đi. Cũng may xương trệ thể tích đủ đại, hai người đãi ở nó trên lưng thực rộng mở, cho nên cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ. Cùng tiên linh nắm chặt thời gian tu luyện bất đồng, từ đi vào tội phạt đại lục, thái ớt trừ bỏ ở thảo nguyên không kiêng nghề gì tàn sát quá linh thu ở ngoài, đã bị vận mệnh, tiên Linh bóp chặt thiết hầu Mỗi ngày rời giường mở to mắt chính là làm không song sống, chưa bao giờ chân chính kiến thức quá tội phạt đại lục nguyên trạng. Hiện tại liên miên không dứt, đại khí hào hùng sơn xuyên con sông đều ở dưới chân, Thái Ứt đôi mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm cái này tràn ngập tội cùng ác thần kỳ đại lục. Đáng tiếc chính là xương trệ phi đến quá cao, nó vô pháp nhìn đến điểm suyệt trong đó kỳ chân dị thú. Nhưng dù vậy, Thái Ứt trong lòng cũng là tràn ngập hào hùng, này hơn một tháng tới nay sở hữu buồn bực, nháy mắt theo hàn khí bức người phong, tan thành mây khói. Cứ như vậy, hắn một đường vẫn duy trì tình cảm mãnh liệt mênh mông cảm xúc, thẳng đến khí hậu càng ngày càng lạnh, thiếu chút nữa đem hắn đông lạnh thành cứng khắc băng, mới rốt cuộc khiêng không được từ tu di túi móc ra một khối thật dày da thú khóa lại trên người. Thái ớt cảm giác hắn mặt đều sắp bị thổi nứt ra rồi, nhưng mà quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, tiên linh còn nhắm mắt lại thản nhiên tự đắc tu luyện. Trên người nàng khô khô mát mát, đừng nói là băng xương, mặt đều không mang theo hồng một chút, có thể nói là coi hàn ý như không có gì. cũng không biết Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba công pháp, cư nhiên có thể hấp thu hàng khí, cũng thật sự là quay thay. chương 135, thu thập sách tranh. chương 135, thu thập sách tranh. Tự cổ trí kim, chưa bao giờ có nhân hình trí tuệ sinh vật tồn tại từ tội phạt đại lục rời đi quá. Đất hoang về tội phạt đại lục ghi lại thiếu chi lại thiếu, duy nhất linh tinh một ít sử ký đều truyền lưu vài ngàn năm. Nhân loại đối với này phiến không biết lĩnh vực là lại tò mò lại kiên kỵ. Thậm chí còn có khá nhiều một bộ phận nhân loại căn bản là không tin có này phiến đại lục tồn tại. Thái ớt nguyên bản cũng là không tin, thẳng đến hắn người lạc vào trong cảnh đứng ở này phiến tràn ngập truyền kỳ sắc thái trên đại lục. Một đường đi tới, bí cảnh to lớn cũng không so cửu lê tiểu nhiều ít, thậm chí này còn chỉ là băng sơn một góc. Tại đây loại tình huống giới, nếu ngươi nhìn đến có người ở ngươi trước mặt triển khai tội phạt đại lục kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, ngươi sẽ là cái gì cảm tưởng? Ở tiên linh triển khai bản đồ quan khán lộ tuyến thời điểm, Thái Ức nhịn không được nhìn nhiều vài lần, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ra dê cuốn thượng sơn xuyên con sông là như thế quán mắt. Hơn nữa, này còn không phải giống nhau qua loa phát thảo, mà là phi thường rõ ràng tả thực phát thảo. Thái Ức rốt cuộc nhịn không được, hắn cơ hồ là lời nói không trải qua đầu góc liền bật thốt lên nói, "Nữ lang cư nhiên có tội phạt đại lục bản đồ." Sắc trời tiệm chậm, liên tục phi hành làm xương trệ có điểm ăn không tiêu, tiên linh đang ở đối chiếu bản đồ tìm kiếm một chỗ an toàn điểm dừng chân. Nghe được thái ớt thanh âm, nàng đầu cũng không nâng gật đầu nói, đúng vậy. Thái ớt cảm giác miệng lưới có điểm khô giáo, hắn liếm liếm bị gió thổi đến có điểm dạn nước môi, do dự thật lâu sau, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi, có thể đem bản đồ cho ta mượn nhìn xem sao. Nay trương bản đồ chỉ là tiên linh vì giấu người thai mắt tùy tay chế tác mà thôi, đồng dạng bản đồ, nàng còn có vài phân. Vì thế tiên linh ở thái ớt trừng lớn trong ánh mắt tùy tay đem bản đồ đưa cho hắn, cũng hào phong nói, đưa ngươi Cơ hồ là ngay lập tức chi gian, hệ thống liền nhắc nhở Tiên Linh. "Chúc mừng ký chủ, ngài tùy tùng Ninh Thái ớt trung thành độ 1.0." "Gì? Trung thành độ lại chướng?" Tiên Linh dùng thần thức quét Thái ớt liếc mắt một cái, chỉ thấy cầm bản đồ hắn ngốc không lăng đang vẫn duy trì nguyên lai tư thế vẫn không nhúc nhích, kia một trường ngây ra như phất mặt, không biết là bị gió lạnh cấp thổi cương vẫn là sao lại thế này, cư nhiên liền trong mắt đều sẽ không chuyển động. Tiên Linh rất muốn vươn tay ở trước mặt hắn vây vây, xem hắn có phải hay không thật sự choáng váng. Nhưng là vì duy trì chính mình cao lánh hình tượng, nàng lại nhịn xuống hồng hoang tay, mà là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt vô biểu tình nói. Đừng phát lốc ngồi xong, ta chuẩn bị hạ xuống rồi. Chỉ huy xương trệ đáp xuống ở phía trước trong rừng rậm, tiên linh từ nó dày rộng trên lưng nhảy xuống tới. Trước mắt rừng rậm cùng cỏ lao hồ phụ cận rừng cây lá rộng khác nhau rất lớn, là từ một ít vân sam, linh sam, lá rụng tùng cùng cây tùng. Chờ chịu dét loại cây tạo thành bãi phi lao. Hiện tại rừng rậm bao trùm nhật nhạt một tầng tuyết, có vẻ rất là tiêu điều. Sương Trệ rất có ánh mắt thu nhỏ lại thành một đầu không lớn không nhỏ bằng láo hổ thân mật vây quanh tiên linh đảo quanh. Tuy rằng nó là thái ớt linh thú, nhưng là nó một bộ duy tiên linh như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, đã sớm đem nó chân chính chủ nhân cấp quên ở sau đầu. Thái ớt căn bản là không có chú ý tới nhà mình linh thú nịnh nọt, mà là túi đầu đi theo tiên linh phía sau mất hồn mất vía đi tới. Trải qua một phen phức tạp tư tưởng đấu tranh, thái ớt tuyệt vọng phát hiện Hắn cư nhiên một chút đều không chán ghét cái này nữ lang. Tuy rằng nàng thiếu chút nữa đem hắn lộn chết, lại buộc hắn trở thành nàng người hầu. Chính là, vì trốn tránh loại này làm hắn tâm thần đại loạn phức tạp cảm xúc, thái ớt đem sở hữu tâm tư tất cả đều đặt ở trong tay bản đồ. Hắn cưỡng bách chính mình đối bí cảnh bản đồ tiến hành học bằng cách nhớ. Đi ở treo đầy băng rừng rậm, tiên linh dựa theo bản đồ chỉ thị tìm được rồi một chỗ tư phía núi vây quanh mảnh đất, phân phó thái đi động Tiên linh mang theo tiểu chiêu bắt đầu ở phụ cận thăm dò lên. Xương trệ cũng tưởng xem náo nhiệt đi theo tiên linh đi, bất quá nhìn thoáng qua mơ màng hồ đồ thái ớt, nó lại dừng lại ngoe dục dịch bước chân. Có người hầu có thể sai xử, tiên linh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi làm tạp sống. Mỗi cái bất đồng hoàn cảnh địa phương đều sẽ dựng dục ra bất đồng chủng loại linh thú. Tiên linh tưởng sấn thời gian này đi rừng rậm thu thập sách tranh, thuận tiện cấp thương ngự thủ hoàn tăng thêm một chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới Tiên linh phát hiện này phiến bãi phi lao tuy rằng người lạc vào trong cảnh có điểm thưa thớt, nhưng là bên trong sống ở động vật lại không ít. Một đường đi tới, tiên linh gặp không ít trồn, hùng, mai sửng tấm, linh miêu, tuyết thỏ. Chờ động vật, bởi vì khí hậu rét lạnh nguyên nhân, cho nên chúng nó phần lớn trường thật dày da lông, nhan sắc cũng sắm xịn. Đối mặt tiên linh cái này cười tuyết lang, đột nhiên xâm nhập hai chân thú, chúng nó cảnh giác mà lại tò mò chỗ tối quan sát đến nàng, cũng không có không có mắt tiến đến trêu trọc Tiên linh đối này đó bình thường động vật không có gì hứng thú. Nàng gọi Tiểu Chiêu biến ảo mà thành Tuyết Lang, mở ra tìm tòi kỹ năng. Đại lượng màu xanh lục điểm nhỏ tràn ngập ở tiên linh trong đầu, nàng chỉ huy Tiểu Chiêu hướng tới linh thú nhất dày đặc địa phương chạy vội mà đi. Không cớ thừa Long hồn kiếm nguyên nhân là bởi vì Long hồn kiếm uy áp quá cường, linh thú nhóm cảm ứng được nó hơi thở liền sẽ ở trước tiên tứ tán buôn đảo. Tiên linh nhưng không nghĩ lãng phí thời gian đầy khắp núi đổi đi bắt sát linh thú. Lật qua một tòa cũng không chênh vênh trên núi. Rất xa, tiên linh thấy một đám cả người mọc đầy gai nhọn như là lang giống nhau quần cư động vật. Chúng nó phi thường có tổ chức kỷ luật đem một đầu con mồi bao quanh vây quanh ở bên trong. Bầy sói trận địa sẵn sàng đón quân địch nhe răng trận mắt, nhìn qua thật là hung ác. Mà chúng nó con mồi cũng không phải cái gì mềm quả hồng, mà là một đầu thân hình thật lớn, đối sinh sống thứ như hình sinh vật. Nó thoạt nhìn tính tình thực táo bạo, bị một đám như hổ rình mồi kinh lang cấp vây quanh, không ngừng phun ra bạch khí, sau đó phát ra phẫn nộ tiếng ph Mắt thấy đại chiến trạm vào là nổ ngay. Liên tại đây mấu chốt, tiên linh cưới tiểu chiêu trực tiếp vọt vào chiến trường. Không có cái gọi là mai phục, không có cái gọi là đánh lén, nàng trực tiếp dơ lên nguyệt tuyển trưởng ngay lập tức chiều bầy sói thả cái ngọc hồ băng. Như tơ liếu phi tuyết phiêu phiêu giải giải, bay lả tả hạ truy, chúng nó không có khiến cho bất luận cái gì một đầu thú chú ý. Tại đây vùng băng giá rừng rộng, hạ tuyết là lại thái độ bình thường bất quá sự. Bầy sói ánh mắt chỉ chặt chẽ tỏa định ở cái này to gan lớn mật hai chân thú thân thượng. Nơi nào tới không muốn sống đồ vật, cư nhiên dám cùng chúng nó đoạt con mồi. Gai Lang nhóm dựng thẳng lên, gai nhọn thấp giọng rít gạo Triều Tiên Linh lao xuống mà đi. Tiên Linh triệu hồi ra Long Hồn kiếm, phốc một tiếng, chạy ở đằng trước kia đầu kêu đến nhất hung ác lang, đầu nháy mắt bay lên. Ấm áp máu tươi vẩy ra đi ra ngoài. Bầy sói tức khắc bị kinh sợ ở, có được không tầm thường chỉ số thông minh chúng nó đỉnh chỉ không sợ xung phong. Thiên Linh cưới Tuyết Lang lạnh lùng nhìn chăm chú vào chúng nó. Có Lang xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử tưởng lại lần nữa khởi xướng công kích, Có Lang túi đầu ố ố thẳng kêu muốn dùng ngôn ngữ tới uy hiếp Thiên Linh, càng có rất nhiều lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, tìm kiếm một kích phải giết cơ hội. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, chúng nó đột nhiên phát hiện không thích hợp, này Tuyết cực kỳ rét lạnh, theo chúng nó ra lông, thẩm nhập chúng nó thân thể, không một hồi công phu liền đem chúng nó cấp đông cứng. Đại Tuyết không ngừng nghỉ rơi xuống, Một bộ phận gai lang nhóm bay vọt dáng người bị dừng hình ảnh tại chỗ, bụng một chút rừng ở trên nền tuyết, dư lại gai lang cứng đờ thân thể muốn phát đi, nhưng mà lại như thế nào cũng mại không động đậy bước chân. Nhưng thật ra bị chúng nó vây rết kia đầu con ngồi ỉ vào mơ phong phú, ở đầy trời phi tuyết chạy ra khỏi một khoảng cách. Đây là tiên linh lần đầu tiên ở trong thực chiến sử dụng ngọc hồ băng. Có được nguyện truyền Trưởng lúc sau, nàng nghiên cứu thật lâu mới thành công đem cái này kỹ năng cấp thông hiểu đạo lý. Bất quá tiếc nuối chính là Có lẽ là kỹ năng cấp bậc quá thấp, tiên linh lại không đủ thuần thục nguyên nhân, cho nên báo tuyết là có, nhưng là cũng không thể liên tục hấp thụ trong phạm vi mục tiêu, chỉ có thể bằng vào cường đại hàn ý giá trị tới đông cưng chúng nó thân thể. Nhìn hôn loạn ở đông tuyết tảng lớn đỏ như máu thương tổn con số, tiên linh thu hồi nguyệt tuyển trượng bình tĩnh rút ra long hồn kiếm. Liên kích mở ra, thanh tâm thuật mở ra, tiên linh cưới tiểu chiêu, bắt đầu xuyên qua ở đông cứng linh thú trong đàn. Nhất kiếm một cái nhược điểm Huyết hoa ở vừa mới biểu bắn ra tới một khắc liền nháy mắt ngưng kết thành băng. Hệ thống không ngừng ở trong đầu len ca len phát ra lạnh băng nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ đánh chết linh lực cấp bậc vì 20 cấp màu xanh lục hóa linh phẩm chất linh thú, gai lang, đạt được 1.500 điểm linh khí giá trị. Gai lang sách tranh tự động mở ra, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước thức hải linh thú sách tranh tiến hành xem xét. Không rảnh đi xem xét sách tranh, thừa dịp ngọc hổ băng trạng thái xấu. Tiên Linh cầm trong tay Long Hồn kiếm phối hợp tiểu chiêu nhảy lên nhanh như tia chớp thu hoạch linh khí giá trị. Chỉ là ở đánh chết Nưu thú thời điểm hơi chút gặp một chút phiền toái. Nai đầu linh thu ỷ vào da dày thịt béo, nhìn đến xung phong liều chết lại đây Tiên Linh, không nói hai lời liền triều nàng ném cái Thiên Phú kỹ năng. Nưu thú Thiên Phú kỹ năng là một đoàn như là mực nước giống nhau sền sệt vật, cự sú vô cùng, ngay mắt liền ăn mòn che ở Tiên Linh trước mắt hàn băng hộ thuẫn. Nhìn đến mực nước vặn vẹo sinh vật, Tiên Linh cảm thấy có điểm ghê tởm. Tiểu Chiêu cùng Tiên Linh tâm ý tương thông, nháy mắt liền cảm ứng được Tiên Linh cảm xúc, vì thế nó không nói hai lời liền bay vọt đến đang chuẩn bị chạy trốn như thú trước mặt. Hung hăng một móng nuốt đi xuống, nhu thú đỉnh đầu đều thiếu chút nữa bị tiểu Chiêu cấp số bay. Tiên Linh thuận tay nhắc kiếm đem kêu Thảm tưởng phản kích nhu thú cấp đưa đi Tây Thiên. Hệ thống thực kịp thời nhắc nhở Tiên Linh. Chúc mừng ký chủ đánh chết linh lực cấp bậc vì 10 cấp màu lam bất phàm phẩm chất linh thú, cứ heo, đạt được 4000 điểm linh khí giá trị, Cừ heo sách tranh tự động mở ra. Cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước Thức Hải Linh thú sách tranh tiến hành xem xét. Đem đã nhuộm thành màu đen hàn băng hộ thuẫn cấp ném, tiên linh từ nhỏ chiêu trên người nhảy xuống tới. Đập lên bị máu tươi nhiễm hồng trên nền tuyết, tiên linh vung tay lên, đêm này đó linh thú thi thể toàn cấp hy tế. Lang thịt tương đối xài, còn toan, không thể ăn, cử heo sẽ phun màu đen dịch nhầy, bên trong còn có vặn bẹo tiểu sâu, vừa thấy liền rất dơ, kia càng không thể ăn. Cho nên tiện nghi hệ thống. Tiên linh sở dĩ như vậy khẳng khái nguyên nhân là bởi vì hệ thống khen thưởng quy tắc sửa lại. Đổi mới sau hệ thống, mỗi khiến tế 20 cái tương đồng phẩm chất linh vật, liền sẽ đạt được một chút thuộc tính điểm khen thưởng, lại còn có không phải tùy cơ. Bầy sói tổng cộng cấp tiên linh cung cấp 2 điểm tự do thuộc tính điểm. Đêm này 2 điểm thuộc tính tay động thêm ở tốc độ thượng, tiên linh tốc độ đã cao tới 58 điểm, nàng cảm giác nàng bước chân trở nên luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Thông qua vô số lần thực tiễn, tiên linh đã minh bạch, khó nhất đến thuộc tính điểm không phải công kích, mà là tốc độ. Mặt khác thuộc tính đều có thể thông qua trang bị, hoặc là kỹ năng tới để bù, duy độc chỉ có tốc độ vô pháp tăng lên. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng ở bí cảnh nhiều đi dạo, nhiều thu thập một chút bất đồng loại hình linh vật tới tiến hành hiến tế. Sau đó đem hệ thống khen thưởng sở hữu thuộc tính điểm toàn thêm ở tốc độ thượng, nàng đi bộ tốc độ, một ngày nào đó sẽ đạt tới trong truyền thuyết, hành như gió mạnh, nhanh như tiêu chớp. A thời gian muốn tới không kịp, mau 12 điểm, ta còn không có sửa, trước đem bản nháp phát ra tới. Các ngươi trước không cần xem Nga, ta ở sửa chứa văn. Chờ một tiếng đồng hồ, hoặc là ngày mai lại đổi mới quan khán. chương 136, thi chung. chương 136, thi chung. Thu hoạch một đợt phỉ đô đô linh khí giá trị, tiên linh đối khu rừng này rất là vừa lòng, vì thế nàng quyết định đêm nay không nghỉ ngơi, mà là tiếp tục ở trong rừng rậm chuyển động. Bất chi bất giác càng đi càng xa, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần tìm tòi kỹ năng đã bị tiên linh toàn bộ sử dụng xong. Có lẽ là bởi vì tiên linh trước nay đều không có cản quét quá nơi này nguyên nhân, cho nên nơi này linh vật đặc biệt nhiều, mới ngắn ngủn mấy cái giờ, tiên linh liền thu hoạch món ăn hoang dã bao nhiêu, linh thú sách tranh 28 loại, cỏ cây sách tranh 19 loại. Đương nhiên, trong đó lớn nhất thu hoạch là một tòa thật lớn linh quạng. Nó ở vào rừng rầm cối, mặt trên bao trùm khá nhiều thảm thực vật. Vô số lần huyết lệ sử nói cho tiên linh, khu mỏ trăm phần trăm sống ở cao dài linh thú. Nếu đặt ở trước kia... Tiên Linh nhìn đến lớn như vậy một tòa khu mỏ, khẳng định là sẽ đường vòng mà đi, nhưng là hiện giờ có tiểu Hắc Long cái này đại ngoại quả ở, nếu không đi thải, kia thật là đại ngốc tử. Vì thế Tiên Linh trinh thám rồi một phen phụ cận hoàn cảnh, phát hiện bên ngoài không có quá lớn nguy hiểm lúc sau, liền dẫn theo Long Hồn kiếm thật cẩn thận chui vào khu mỏ. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, Tiên Linh không tự chủ được hít sâu một hơi, nhưng mà lại hít vào một cái mũi số vị. Tiểu chiêu nguy hiểm biết trước độ tương đối cao, vừa tiến vào khu mỏ Nó trên lưng lông tơ liền không tự chủ được tất cả đều tặc lên. Tiểu chiêu nhắc nhở nói, thiên linh, nơi này có trùng. Tiên linh phô khai thần thức, nhưng mà lại cái gì đều không có cảm ứng được. Trấn An xoa xoa có chút khẩn trương tiểu chiêu nhìn đến tiểu hắc Long hé miệng chuẩn bị cười nhạo nó, tiên linh thở dài một tiếng. Nàng ở trong lòng cấp hai thú truyền âm nói, đường xảo, chúng ta lặng lẽ đi vào. Tiểu hắc Long khinh thường, hiên nàng ngẩn chính là hai đầu tuổi nhỏ ti chung mà thôi, không cần phải như vậy thật cẩn thận. Tiên Linh thực rõ ràng có ý nghĩ của chính mình, vừa lên đi liền đấu võ, vạn nhất khu mỏ sụp làm sao bây giờ. Đương nhiên là đánh lén tốt nhất. Tiểu Hắc Long tưởng tượng cũng đúng vậy, vì thế nó thỏa hiệp, bắt đầu nhắm lại miệng mình. Tiểu Chiêu thể chất tương đối đặc thù, toàn thân không có bất luận cái gì cao dài Linh thu ứng có vương bá chi khí cũng liền thôi, còn đặc biệt hấp dẫn thù hận. Vì phòng ngừa Tiểu Hắc Long theo như lời ti chung người được Tiểu Chiêu trên người tự nhiên phát ra trào phúng hơi thở, cho nên Tiên Linh đem Tiểu Chiêu cấp thu vào thức hải. Nàng một bên thu liễm sở hữu hơi thở chiều trong bóng tối đi bước một sờ soạn, một bên ở trong lòng đề ra nghi vấn khởi tiểu hắc long, ti chung là cái gì? Tiểu hắc long đối chủng tộc không có nhiều ít hảo cảm, nó sở dĩ sẽ nhớ do này ngoạn ý, vẫn là bởi vì. Tiểu hắc long len ken hữu lực ở tiên linh trong đầu trả lời nói, hiên nàng. Này tiểu sâu su đến làm người hoài nghi nhân sinh. Tiên linh có điểm đốc, không có. Tiểu hắc long thực chém đinh chặt sát, ngẩn. Không có thiên linh tin tiểu hắc long truyện ma quỷ, hảo. Dọc theo ti trùng chui ra hoạt động, tiên linh đi tới ngầm chỗ sâu trong. Nhưng mà đương nàng rốt cuộc nhìn đến kia sâu nguyên chẳng khi, tiên linh tức khắc trận tròn mắt. Kia nơi nào là tiểu sâu A, rõ ràng là một cái trường đáng sợ khẩu khí, thân thể lại viên lại trường, như là con giết lại như là sâu lông cự vô ba sâu. Đương nhiên, này không phải nhất ghê tởm, càng ghê tởm chính là, nó thân thể hai sần còn trường một loạt ngũ quang thập sắc đôi mắt Những cái đó đôi mắt nhìn qua không giống như là trang trí phẩm mỗi một đôi đều có thần thái sáng láng đồng tử nhìn nhìn lại trên người chúng nó kia ngũ thải ban lan vậy cùng với kia khẩu khí không ngừng phân bố lục lục chất lỏng Nga còn có kia lông chân thượng phân chất vật ra hỏa này vừa thấy liền cả người mang kịch và ca tiên Linh hiện tại đã xem như kiến thức rộng rãi nhưng là nhìn đến như vậy hai điều cuộn tròn ở quần mỏ ghê tầm sâu nàng vẫn là nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn tiểu hắt long liếc mắt một cái nhịn rồi lại nhịn Tiên linh vẫn là nhịn không được cấp tiểu hắc long truyền âm nói, đây là ngươi theo như lời, trừ bỏ sũ liền không đúng tí nào tiểu sâu. Tiểu hắc long không cho là đúng, hiên ngang. Này chẳng lẽ còn không nhỏ sao? Phải biết rằng ngươi long ca ta năm đó chân thân có thể so chúng nó hơn gấp trăm lần không ngừng. Tiên linh vẻ mặt lạnh nhạt, hào hán không đề cập tới năm đó dũng, ta cảm thấy này hai điều sâu thực ghê tởm, hơn nữa chúng nó quá sú ta không nghĩ làm dơ quần áo, cho nên chúng nó liền giao cho ngươi tới đối phó rồi. tiểu Hắc Long Vô pháp phản kháng tiên linh mệnh lệnh, Tiểu Hắc Long đành phải ở tiên linh mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ. thao Túng Long hồn kiếm chiều kia hai điều hồn nhiên không biết tử vong sắp buông xuống ti chung bay qua đi. Long hồn kiếm uy áp thật sự là quá cường, từ nó ra khỏi vỏ kia một khắc bắt đầu, hai điều rúc vào cùng nhau ti chung liền nhanh chóng cảm ứng được. Vô số nhan sắc không đồng nhất đồng tử ảnh ngược một đạo bay nhanh mà đến tuyết trắng bạc mang, đáng sợ uy áp đem nó hai rừng hình ảnh tại chỗ. Hai sâu sợ hãi cực kỳ. Chúng nó không hề nghĩ ngợi. Liên hé miệng phát ra lệnh người ra đầu tê giải tiêm gạo thành thanh âm kia giống như là lệ quỷ kêu khóc dường như từng vòng ở quảng mỏ quân quẩn đỉnh đầu khoáng Thạch Sơn bắt đầu kịch liệt liệtông đưa đại lượng đá vụn rơi xuống xuống dưới thực rõ ràng đây là sóng âm công kích nhưng là may mắn Tiên Linh cùng tiểu chiêu huyết mạch dung hợp lúc sau tiên Linh đạt được cường đại tinh thần lực cho nên hiện tại nàng đắm chìm trong ti chung sóng âm công kích chung trừ bỏ cảm giác cực độ trói thai ở ngoài cũng không có quá mức với khó chịu Phát hiện sóng âm công kích vô pháp ngăn cản kiếm quang tới gần lúc sau, hai điều ti chung bắt đầu phun ra trùng ti. Từng đạo lây dính kịch độc năm màu trùng ti hướng tới Long Hồn kiếm chút xuống mà đi, nhưng mà lệnh chúng nó tuyệt vọng chính là, chúng nó cứng cỏi trùng ti, lại bị kiếm quang dễ như chở bàn tay cấp chặt đứt. Cực độ hoàng sợ cũng không có làm hai điều sâu phát hiện ẩn nấp ở nơi tối tăm tiên linh, chúng nó sở hữu đồng tử chỉ chặt chẽ tỏa định trụ chạy như bay mà đến đại kiếm. Từng đôi đủ mọi màu sắc trong ánh mắt biểu lộ mà ra tất cả đều là kinh sợ con mang. Chúng nó căn bản là không có phấn khởi phản kháng dục vọng, chúng nó chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi nơi này. Tiểu Hắc Long thẳng tắp kiếm trạm ở trong đó một cái sâu đầu thượng, tanh hôi máu nháy mắt tiêu bắn ra tới. Mà một khác điều sâu thấy thế, điên cuồng luân dậm giặc chân, hướng tới cửa động phương hướng đấu đá lung tung bỏ sát mà đi. Nhìn đến một cái đáng sợ ti chung thẳng tắp chiều chính mình bỏ sát mà đến, tiên linh cũng không có hoảng, mà là nhanh chóng bức ra trảo câu đãng tới rồi không chung rơ lên trong tay Nguyệt Tuyền Trượng, Tiên Linh không nói hai lời liền thi triển nổi lên Ngọc Hồ Băng. Bay là tả bông tuyết tự đỉnh tung bay mà xuống. Có thể là bởi vì thực lực kém quá xa, Ngọc Hồ Băng kỹ năng cũng không có đối này đầu chỉ nghĩ điên cuồng chạy trốn Ti trung tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là cường đại hàn khí giá trị lại yếu bất nó bỏ sát tốc độ. Ti trung hình như là ý thức được đỉnh đầu có cái gì, nó đột nhiên nâng lên thân thể, thật lớn khẩu khí giống từng hàng đan sen có hương thú tuyết trắng cạo cốt đao. Thấy được đỉnh đầu Tiên Linh Nó phẫn nộ phát ra trói thai tiêm gào thanh, nhưng mà tiên linh lại một chút việc đều không có. Thực rõ ràng, cái này hai chân thú miễn dịch nó sóng âm công kích, vì thế ti chung lại phun ra ra từng đạo màu sắc rực rỡ chung thi Hiểm chi lại hiểm nộn nhạo thân thể tránh đi ti chung công kích, tiên linh dơ lên pháp trượng chính là chiều này sâu trong miệng phóng ra liên tiếp hàng băng đạn. Một loạt cũng không như thế nào cao thương tổn giá trị ở ti trung đỉnh đầu tạc vỡ ra tới, thực rõ ràng, này đầu ti Trung tiên linh một người căn bản là đánh không lại. Nhìn đến thân thể hắn hai sườn đôi mắt đang ở một mình một diệt nở rộ ra quan mang, giống như muốn nghẹn cái gì đại chiêu, tiên linh chạy nhanh kêu lên, miệng pháo, trước tới thu thập này một cái. Tiểu hắc long ngao một tiếng, tỏ vẻ thu được. Hình như là cảm nhận được long hồn kiếm chạy như bay mà đến hơi thở, ti trung quyết đoán từ bỏ cùng tiên linh dây dưa, nó giải khai trùng chân, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, tiểu chiêu từ tiên linh thức hải chui ra tới, sau đó múa may khởi móng đốt nhỏ một đạo ảo cảnh chiều ti trung bao phủ mà đi. Giảm tốc độ ảo cảnh song tầng bờ BFF trùng lên, Ti chung nháy mắt bị lạc phương hướng, nó giống cái bọ chó dường như, tại chỗ cuồng loạn nhảy đánh lên. Ầm ấm ầm gặng mò bắt đầu sụt xuống, vô số cự thạch sôi nổi tạp hạ xuống. Cho chính mình trùng lên một tầng hàn băng hộ thuẫn, tiên linh linh hoạt ở không chung né tránh. Long hồn kiếm giống một đạo lưu quang giống nhau vèo một chút chiều đang ở nhảy đánh chung ti trung bay lại đây. Nó không cái chính hình, bắt đầu ngao ngao gọi bậy, hiên ngang Xem ra tới cấp các ngươi biểu diễn một cái khắc hình rồng Trung Hoa. Không màng tiên linh vẻ mặt hắc tuyến, tiểu hắc long bắt đầu duyên dáng biểu diễn lên. Tiêu nhanh như tia chấp lại cực kỳ có luật cảm kiếm pháp, lệnh người hoa cả mắt. Thanh hôi mang độc màu xanh lục chất lỏng biểu bắn được đến chỗ đều là, xung quanh khoáng thạch không ngừng tư tư toát ra khói nhẹ, ti chung trên người nhìn như kiên cố năm màu vậy bị long hồn kiếm động tác nhất trí chẳng khai, giống như là thịt muội giống nhau chỉnh tề triển khai. Hơi mỏng trùng thịt như là từng mảnh nở rộ cánh hoa chậm rãi tròng chất mở ra. Tỳ trung đau cực kỳ, nó tiêm gạo vô khác nhau phun nổi lên đột ti, tiên linh ly đến thật xa đều thiếu chút nữa chúng chiêu. Không một hồi công phu, quăn mỏ đã bị này cùng đường bí lối sâu cấp biến thành bản tự động. Có thể là bởi vì dãy rủ đến quá độc ác, nó đủ mao thượng phân chất vật bắt đầu theo không khí bốc hơi. Quăn mỏ nháy mắt tràn ngập nổi lên một cổ lệ người hít thở không thông tanh tưởi, tiên linh không cẩn thận hút một ngụm, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Hệ thống nhắc nhở tiên linh chúng độc. Mà Tiểu Hắc Long lại không hề biết còn ở duyên dáng điêu khắc Trung hoa. Thấy như vậy một màn, Tiên Linh sắp tức chết rồi, đừng chơi tà kỹ, ta sắp bị này số vị cấp độc chết. Người mao lộng trên nó. Ta tới. Nhìn đến Tiểu Hắc Long ở bà bà mụ mụ chơi xoá, tiểu chiêu có điểm không phục, nó bảo tính tình nháy mắt phát tác, tưởng tự mình ra chuyện. Tiên Linh chạy nhanh kéo lại tiểu chiêu, đừng đừng đừng, ta nhưng không nghĩ ôm một thân tanh tưởi tiểu chiêu. Hào đi. Tiểu chiêu dễ như trở bàn tay đã bị Tiên Linh cấp thuyết phục. Liên Tiên Linh cùng Tiểu Chiêu nói chuyện với nhau này một hồi công phu, tiểu hắc long tác phẩm rốt cuộc hoàn thành. Lấy trùng đầu làm nhụy hoa, lấy trùng thịt làm cánh hoa, lấy vải làm chài chắn. Mà này Ti trung còn kỳ tích lưu có cuối cùng một hơi. Nhìn đến nó lung lay sắp đổ huyết lượng, Tiên Linh chạy nhanh bổ cuối cùng một đao, làm nó kết thúc thống khổ sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở Tiên Linh. Chúc mừng ký chủ đánh chết linh lực cấp bậc vì 30 cấp màu tím hóa linh phẩm chất linh thú, Ti trung ngẫu thể, đạt được linh khí giá trị 5000. Bởi vì ký chủ là lần đầu tiên đánh chết nên phẩm chất linh thú, cho nên khen thưởng ký chủ kim sắc bất phàm phẩm chất bắt giữ đạn ít một không. Nghe xong hệ thống báo báo lúc sau, tiên linh đôi mắt tức khắc sáng, không nghĩ tới này đầu tiên trùng cư nhiên vẫn là màu tím cấp bậc linh thú, sớm biết rằng... Không. Sớm biết rằng nó là màu tím cấp bậc linh thú, tiên linh cũng sẽ không lãng phí bắt giữ đạn đi bắt. nay sâu quá xấu, lại sú lại ghê tởm, bí cảnh cao dai linh thú nhiều như vậy, không thiếu nó một con. Bất quá đạt được này 5 vạn điểm linh khí giá trị nhưng thật ra rất thơm, hơn nữa hệ thống còn khen thưởng nàng 10 viên bắt giữ khí viên đạn. Tiên linh cảm thấy lần này không lỗ. Mỗi lần đại chiến lúc sau vui vẻ nhất chính là thu thập chiến trường, nhưng là hôm nay chiến trường tiên linh cũng không lớn muốn thu thập. nhịn xuống ghê tởm, tiên linh đem ti trung nội đàn từ đầu lộ chọn ra tới. Đem thần thức chìm vào linh thú sách tranh, tiên linh vội vàng nhìn lướt qua sách tranh thượng nội dung. Ở phát hiện này sâu thi thể trừ bỏ chế độc ở ngoài không có mặt khác tác dụng lúc sau, tiên linh quyết đoán đem này đóa trùng hoa hiến tế cho hệ thống. Đến nỗi trong động mặt khác một cái ti chung. Tiên linh đi qua đi vừa thấy, thiếu chút nữa phun ra. Chỉ thấy nó tàn phá thi thể ngâm mình ở một đống lùng màu xanh lục dịch nhầy, chung quanh còn quấn quanh đại lượng 5 màu sợi mỏng, một ít màu sắc rực rỡ trong mắt toái dịch vẩy ra được đến chỗ đều là. Tóm lại hình ảnh phi thường chi ghê tởm. Lại còn có thực số. Cái loại này xú giống như là năm xưa lão Vệ Đốt Cờ bị tạc rất dường như, lệnh người hít thở không thông. Dựa theo lệ thường, Tiên Linh lấy ra Ti Trung Nội Đan, sau đó đem tản ra tanh tưởi thi thể hiến tế cho hệ thống. Hệ thống hình như là biết mầu tím cấp bậc linh thú rất khó đến dường như, cho nên Ti Trung mãn thu thập tiến độ là 10, cũng không phải 100. Hai điều trùng thi hiến tế cấp hệ thống lúc sau, hệ thống rất hào phóng khen thưởng Tiên Linh hai viên cao cấp linh thú đại bổ hoàn. Tiên Linh đem linh thú đại bổ hoàn lấy ra tới. Cầm ở trong tay lặp lại nghiên cứu một lần, thấy bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, Tiên Linh đem đại bổ hoàn đưa cho Tiểu Chiêu. Linh thú đại bổ hoàn lớn lên tựa như lam tinh sô cô la đỏ, vẫn là màu sắc rực rỡ cái loại này, Tiên Linh xem Tiểu Chiêu không màng trung quanh tanh tươi khí vị ăn đến mùi ngon, suy đoán hẳn là hương vị thực hảo. Không nghĩ tới giây tiếp theo, hệ thống liền nhắc nhở Tiên Linh. Chúc mừng ký chủ, ngài huyết mạch sủng, tuyết tâm ấu thể, linh lực cấp bậc thành công thăng đến 15 cấp. Tiên Linh tức khắc ngốc. Hai viên đại bổ hoàn lợi hại như vậy. Cư nhiên làm tiểu chiêu một hơi liền nhảy ngũ cấp. Tiên linh ngốc ngốc nhìn tiểu chiêu. Tiểu chiêu lại cho rằng này hai viên đường viên là tiên linh tân nghiên cứu chế tạo ra tới linh thực. Nó chưa đã thèm chật lưỡi. Sau đó bình luận, ăn ngon. Còn có sao? Còn muốn ăn? Tiên linh vội vàng lắp đầu. Đã không có. Liều mạng mới làm ra hai viên. Tiểu chiêu bị hù dọa. trừng mắt ngập nước đôi mắt nhìn tiên linh. Từ tiên linh nghiêm túc biểu tình Tiểu triêu giống như đã nhìn ra này nói linh thực phi thường khó được. Nó thực hiểu chuyện, ta đây không bao giờ ăn. Nhìn đến tiên linh vẫn là nhìn chầm chầm nó không bỏ, tiểu chiêu nghiêng đầu có điểm nghi hoặc, tiên linh, như thế nào lạc. Tiên linh lắc lắc đầu, không có việc gì. Tiểu chiêu này ngốc sâu cư nhiên không có phát hiện chính mình thăng cấp. Bất quá nghĩ đến tiểu chiêu là bởi vì không có nội đàn cho nên đối linh khí cảm ứng độ không có như vậy cường. Tiên linh thượng tính không tồi tâm tình liền lại nháy mắt rơi xuống tới rồi đáy cốc. Mặc kệ thế nào, về sau nàng đều phải nghĩ cách làm tiểu chiêu một lần nữa trở lại đỉnh trạng thái. Cảm tạ ni tẩy nữ đánh thưởng. Đổi mới 7.000 nhiều tự, má hải đầu, vừa thấy thời gian ai nha má ơi mau 12 điểm. Hôm nay còn không có đổi mới. Không đổi mới không toàn cần. Vì thế vội vàng hoang mang rối loạn đem bản nháp thượng truyền, nhất thời truyền bản thảo nhất thời sảng, sửa văn sửa đến 3 điểm nhiều, vì... Hy vọng các ngươi không có người xem sơ thảo. Quờ à quờ. Trưng 137, phát tải. chương 137, phát tải. Lây dính dịch nhảy quạng mỏ thật sự là quá ghê tởm, trong không khí tràn ngập thanh tửi cũng không khổng không vào hướng lỗ chân lông toàn dũng. Vì không cho chúng nó ảnh hưởng đến chính mình đào quạng, tiên linh lại lần nữa vận chuyển khởi ngọc hồ băng. Nàng cũng không phải muốn cho báo tuyết đem quạng mỏ cấp trôn, mà là lợi dụng cường đại hàn ý đem bám vào ở vách đá thượng dịch nhảy cấp đông lạnh thành băng. Cường đại hàn ý đem thanh tửi cấp áp Tiên linh rốt cuộc có tâm tư toàn phương vị đánh giá khởi này tòa khu mộ. Lệnh nàng hưng phấn chính là, khu mộ dựng dục không ít thương thạch, thậm chí mảnh đất trung tâm còn kèm theo chút ít ngọc. Thương thạch tuy rằng chỉ là màu xanh lục cấp bậc linh thạch, nhưng là, là chế tạo trang bị ắt không thể thiếu nguyên vật liệu, có giao thông loại hình linh khí cũng có thể dùng nó tới bổ sung linh khí, là nhân loại trong sinh hoạt tất không thể thiếu một loại linh thạch. Ma ngọc vậy càng khó lường, là màu tím cấp bậc linh thạch, bên trong ẩn chứa phi thường ôn hòa thuần tịnh linh khí. Đã có thể dùng để hấp thu linh khí tu luyện, cũng có thể dùng để chữa trị cao cấp trang bị, ở nhân loại xã hội phi thường đăng giá. Cho nên nghiêm khắc tới nói, thiên linh đêm nay là phát tải. Đáng tiếc chính là, lấy tiên linh đảo quạng thiên phú tới nói, muốn đem này đó linh quạng toàn bộ mang đi, không biết muốn đào đến ngày tháng năm nào đi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng thân thủ thu thập linh thạch sẽ bị hệ thống cấp cưỡng chế tính hiên tế. Tiên linh đã thử qua, mặc kệ nàng giấu ở nơi nào đều không có dùng. Bất quá tiên linh luôn luôn ký ức thực hảo, nàng nghĩ tới tiểu hắc long lúc trước bắt cóc nàng thời điểm, còn từng đào quá một viên huyền thạch đưa cho nàng, cho nên nàng suy đoán, tiểu hắc long hẳn là linh thạch thân hòa giả. Nhà mình hồn thú có đào quạng thiên phú, không lợi dụng đó chính là ngốc tử. Vì thế tiên linh đem một đôi thanh triệt mắt to cong thành trăng non hình dạng, sau đó đối đang ở thao tắc long hồn kiếm lăn tuyết đôi tiểu hắc long hòa ái dễ gần nói, miệng pháo à, ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút Đây là tiểu hát long lần đầu tiên nhìn đến tiên linh đối nó liệt ra sán lạn miệng cười, này lộ ra 8 cái răng bộ dáng mạc danh có chút tà ác. Nó tức khắc cứng lại rồi, nó có loại dự cảm bất hảo, hiên ngang, ngẩn. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn lão tử, lão tử có điểm hoàng Tiên linh, này miệng pháo thật đúng là chính là nhận không ra người cấp sắc mà tốt, vì thế tiên linh nháy mắt thu hồi tươi cười. Nàng lạnh lùng nhìn quấn quanh ở trên trôi kiếm tiểu hát long, sau đó cực kỳ cao ngạo nâng lên cảm như là nữ vương giống nhau, trực tiếp phân phó nói, xem ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế chấm đi đào cảm đi. Tiểu Hắc Long, vô pháp phản kháng tiên linh mệnh lệnh, tiểu Hắc Long đành phải tâm bất cam tình bất nguyện sử dụng Long hồn kiếm đi làm cu ly. Tiên linh lần đầu tiên chính mắt kiến thức tiểu Hắc Long đào quặng, hình ảnh phi thường chi tàn bạo. Chỉ thấy nó vung lên mũi kiếm liền nhắm ngay mỗi một chỗ vách núi của ngoành chém lung tung, vô số hòn đá sôi nổi hướng tới mặt đất rơi xuống. Tiên linh có điểm lo lắng. Ngươi như vậy có thể hay không đem Linh Thạch cấp chém hỏng rồi. Tiểu Hắc Long có chính mình lý do, hiên ngang. Thương ngự thủ hoàn lại trang không được nhiều như vậy Linh Thạch, chém hư một bộ phận vấn đề không lớn. Nó đối nó trước chủ nhân di vật phi thường chi hiểu biết, nghiêm khắc tới nói, này vòng không gian vẫn là nó hỗ trợ đoạt. Thiên Linh tưởng tượng cũng là. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì, Thiên Linh trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Lớn như vậy một tòa khu mỏ, bên trong không có khả năng chỉ chiếm cứ hai điều tuổi nhỏ ti trùng Cảm giác không lớn hợp lý. Giống nhau khai trí linh thú đều là có thân tình quan niệm, chúng nó khẳng định là có cha mẹ. Nghĩ đến chúng nó cha mẹ tùy thời đều có khả năng sẽ hồi xảo, vì thế Tiên Linh không dung giải, chạy nhanh móc ra mỏ chim Hà Quốc, cũng len keng leng keng bắt đầu đào khởi quặng tới. Tiên Linh đào quặng thiên phú cũng không cường, thường xuyên sẽ tìm không đối âm chí, bất quá cũng may nơi này linh quạng phi thường chi dày đặc, nàng trực tiếp nhắm mắt lại cũng có thể đào đến một đống. Bất quá buồn bực chính là Hệ thống không ngừng ở nàng trong đầu chúc mừng nàng đạt được thương ngọc, nhưng là lại ở ngay lập tức chi gian thu đi rồi nàng trong tay còn không có che nhiệt linh thạch. Này bay nhanh tốc độ làm tiên linh xem thế là đủ rồi, nhịn không được ở trong lòng liều mạng mắng nó thật cầu. Nhưng là vì tự do thuộc tính điểm, nàng liều mạng. Tiên linh rảnh giật từng giây luân cái quốc, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy cần mẫn quá. Bất chi bất giác, thương thạch thu thập tiến độ đầy, mà tiên linh lại lần nữa đi thu thập khi... Dưới chân linh thạch lại đột nhiên biến thành từng khối đen tuyền bình thường cũng đá. Thực rõ ràng, hệ thống đã không còn yêu cầu cái này chủng loại linh thạch. Thở dài, Tiên Linh cầm trong tay mỏ chim hạ quốc ném vào thương ngự thủ hoàn. Tuy rằng hệ thống khen thưởng nàng 5 điểm tự do thuộc tính điểm cùng một viên cấp thấp linh thú đại bổ hoàn, nhưng là Tiên Linh như cũ không phải thực vui vẻ. Tổng cảm thấy chính mình là một cái công cụ người đâu. Cực cực khổ khổ tìm được rồi linh quặng, lại tiện nghi hệ thống. Con hào nàng có tiểu hắc long cái này đại ngoại quải. Bằng không chính mình thật là một khối linh thạch đều vất không đến. Đem hệ thống khen thưởng 5 điểm tự do thuộc tính toàn thêm ở tốc độ thượng, tiên linh đem linh thú đại bổ hoàn lấy ra tới. Bất quá nàng không có lập tức cấp tiểu chiêu ăn, mà là lưu giữ về sau lại tìm lấy cơ khen thưởng cho nó. Một người một kiếm điên quần đảo quạng hình ảnh kích thích đến tiểu chiêu, cảm nhận được này đó cục đá sở phát ra mênh mông linh khí, tiểu chiêu cũng có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá thông minh nó cũng không có lập tức liền thượng, mà là nghiêng đầu nhìn thoáng qua kiên cố sơn thể. Túi đầu nhìn nhìn chính mình lông xù xù kiểu nộn móng đuốt, thực rõ ràng, không lớn thích hợp đảo cục đá, vì thế tiểu chiêu nghĩ nghĩ vèo một chút biến thành một con con Tt Bất quá lệnh trùng tức giận là, đương nó tin tưởng chàn đầy chui vào sân thể, dùng móng đuốt lay thượng linh thạch khi. Nó chảo hạ linh thạch đột nhiên biến đen. Tiểu chiêu sửng sốt một chút, này cục đá kỳ thị sâu, dây tiếp theo nó tức giận đến một cái tắt liền trụ đi lên, hảo sao, lúc này một loạt linh quặng tất cả đều biến đen. Tiểu chiêu đủ rũ cụ đôi từ quặng mỏ chui ra tới, nó cảm giác nó thật sự thực vô dụng, liền cái kia ác Long đều có thể giúp đỡ tiên linh hội, mà nó lại cái gì cũng làm không được. Đang tự mình phủ định chung, tiên linh đột nhiên chiều nó vây vây tay, tiểu chiêu mau tới đây, ta có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Tiểu chiêu đôi mắt tức khắc sáng, nó biến thành trốn tuyết, vèo một chút nhảy tới tiên linh trên vai. Cao hứng phấn chân phe phẩy lông xù xù đôi to, tiểu chiêu ngọt ngào nói, tiên linh, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ à một cao hứng, nói chuyện đặc biệt nhanh nhẹn. Liên tiểu chiêu đi đảo quạng một hồi công phu, Tiên Linh ngay lập tức đem tiểu Hắc Long chém ra tới Linh Quảng Thu vào thương ngự thủ hoàn. Hiện tại thương ngự thủ hoàn tràn đầy một tờ mặt tất cả đều bị linh thạch cấp chiếm cứ, lại trang không dưới càng nhiều. Chính là, linh thạch còn dư lại rất nhiều. Nhìn trông chất như núi linh thạch, Tiên Linh không nghĩ lãng phí này nên ngông đến cực điểm linh khí. Vì thế nghĩ nghĩ, Tiên Linh trực tiếp mệnh lệnh tiểu Hắc Long đi khu mỏ ngoại phóng trạm cánh gà. Đem Chặc Tịch Đài từ Thương ngự Thủ Hoàn đảo ra tới, Tiên Linh đem Đệm Hương bổ Phô ở linh quạng. Trạch Tịch Đài có được tự động hấp thu linh khí công năng, vừa lúc có tác dụng. Tiên Linh đương nhiên cũng không nhàn rỗi, mà là một ngông ngồi ở Đệm Hương Bộ thượng. Xoa xoa tiểu chiêu lông xù xù đầu, Tiên Linh ôn thanh nói, "Ta chuẩn bị tu luyện một lát, ngươi giúp ta tinh lọc hàn khí thời điểm, chú ý một chút phụ cận, có động tĩnh nói nhớ rõ nhắc nhở ta nga." Tiểu Chiêu nghiêm túc gật gật đầu, "Ngươi yên tâm tu luyện đi, ta sẽ giúp ngươi xem trông." nhắm mắt lại, tiên linh bắt đầu vận chuyển ngọc hồ băng. Nơi này không hổ là tới gần vùng địa cực vùng băng giá rừng rậm, trong không khí trôi nổi màu xanh băng vật chất muốn so cỏ lao hổ phụ cận sinh động đến nhiều, đương nhiên, linh khí cũng phi thường chi nồng đậm, quả thực muốn đem nàng cấp nuốt sống. Tiên linh như là trường kính hút thủy giống nhau, không ngừng hấp thu phụ cận linh khí cùng hàn khí. Một đạo mắt thường có thể thấy được linh khí lốc xoáy điên cuồng quay trùng quanh tiên linh chuyển động. Bất quá, hơn phân nửa linh khí tiến vào trạch tích đại thiếu nửa tiến vào tiên linh thân thể. Tiểu chiêu phi thường tận trung tận trách, một đôi đen nhánh tròng mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm tiên linh, một khi phát hiện có cùng bạo hàn khí ở chiều tiên linh tới gần, nó liền lập tức chủ động đem này hấp thu. Ở tiểu chiêu hộ giá hộ tống giới, tiên linh đan điền hàn băng chi tâm không ngừng ở chuyển động, giống như là vũ trụ một viên màu lam nhạt hành tinh. Theo linh khí từ từ nồng đậm, trái tim sở phát ra quang mang cũng càng thêm sáng ngời, giống như là bị lên một tầng cao quang Nháy mắt đem tiên linh toàn bộ đan điền đều đốt sáng lên. Hàng khí cùng linh khí hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, tiên linh thuộc tính giao diện thượng linh lực đều cũng giống như ngồi hỏa tiễn bay nhanh dâng lên. Vài phút sau, hệ thống nhắc nhở tiên linh. Chúc mừng ký chủ, linh lực cấp bậc thành công thăng đến 14 cấp, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước thức hải thuộc tính giao diện tiến hành xem xét. Tiên linh không rảnh đi xem xét, mà là tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Hơn 10 phút sau, hệ thống lại lần nữa phát ra thang cấp nhắc nhở tiên linh cư nhiên một hơi vọt tới 15 cấp. Loại này thăng cấp tốc độ, quả thực trước đây chưa từng gặp. Bất quá cùng Trạch tịch đài hấp thu linh khí tốc độ so sánh với, tiên linh muốn chầm nhiều. Bị nàng luyện oai ngọc hồ băng nhằm vào chính là hàn khí giá trị, linh khí chỉ là mang thêm, cho nên không một hồi công phu, Trạch tịch đài liền đem khu mỏ linh khí tất cả đều hấp thu hết. Cho nên tiên linh chỉ là vớt một chút nước canh uống uống. Các bà bối, vì đọc thể nghiệm, mới vừa phát ra tới văn không cần lập tức truy đọc ha. Ngày hôm sau quan khán tốt nhất. Bởi vì gần nhất tốc độ tay quá chậm, chỉ có thể bóp điểm trước phát bản nháp ra tới, ta sẽ ở vào lúc ban đêm sửa hảo. Ý ý, ân. Cho nên không thể không đề một miệng chính là, nói như vậy, bản lậu trang ép thượng, khả năng cùng chính bản thượng nội dung không lớn giống nhau. chương 138, điên quần chạy trốn. chương 138, điên quần chạy trốn. Trạch tịch đài không hổ là kim sắc bất hủ cấp bậc phụ trợ thần khí. Nó phi thường phát rồ đem chung quanh linh khí tất cả đều hấp thu hết, thậm chí còn không thỏa mãn đem móng nuốt rôi hướng về phía linh quặng. Vì thế linh thạch nhóm suối quậy, chúng nó căn bản là vô pháp chống cự Trạch Tịch Đài đoạt lấy, chúng nó mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi xuống, nhưng thật ra Trạch Tịch Đài quang mang bắt đầu sáng ngời lên. Mới ngắn ngủn hơn 10 phút, Trạch Tịch Đài tựa như cái cường đạo giống nhau đem một cả tòa linh quặng tất cả đều hút xong rồi, xem đến Tiên Linh trợn mắt há hốc mồm. Chân không được Hà lão lần nữa nhắc nhở nàng, Không có chuyện gì không cần đem Trạch Tịch Đài lấy ra tới, bằng không sẽ lọt vào tranh đoạt liền này khủng bố đến cực điểm hút linh tốc độ, ai nhìn đến này bảo bối sẽ không động thủ đoạt a. Kiềm chế chủ kích động cảm xúc, Tiên Linh đem quang mang vạn trượng Trạch Tịch Đài từ đã biến thành bột phấn linh thạch thượng ôm lên. Mới vừa đem Trạch Tịch Đài thu vào hộp ngọc trăng hảo, trên vai tiểu chiêu đột nhiên lông tơ một tạc. Nó gần như là thét trói thai nhắc nhở nói: "Thiên Linh, chạy mau." Nó cảm giác được một cổ khủng bố uy áp đang theo bên này bay nhanh tiếp cận. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc Long cũng thao tắc Long Hồn kiếm bay trở về. Nó có vẻ đặc biệt nôn nóng, thân kiếm đều phát ra óng óng run minh thanh. Không đợi Tiểu Hắc Long mở miệng, Tiên Linh lập tức nhanh nhẹn nhảy tới Long Hồn trên thân kiếm. Tiểu Hắc Long cũng không ngô nghĩa, nó đột nhiên nhất kiếm đem sơn thể cấp tức khai một lỗ hồng. Mới mẻ không khí hỗn loạn lạnh thấu xương gió lạnh tưới sơn thể. Nó thao tắc Long Hồn kiếm giống một đạo lưu quang giống nhau sông ra ngoài. Cho tới bây giờ Tiểu Hắc Long mới có không ngao ngao gọi bậy nói, ngao ngao C.A. Thật là khủng khiếp hơi thở. May mắn Lao Tử phản ứng tốc độ rất nhanh. Tiên linh trước nay đều không có gặp qua Tiểu Hắc Long như vậy cấp giống giống bộ dáng, nhịn không được hỏi, là mẫu trùng đã trở lại. Tiểu Hắc Long mau vội muốn chết, hiên năng ẩn. Khẳng định là Ti Trung A, kia số vị thật sự là quá độc đáo, phạm vi chăm giảm ta đều có thể người được. Nhưng là này đầu Ti Trung ít nói cũng có ngàn năm tu vi, nháy mắt hạ gục ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Cảm nhận được mẫu trùng càng càng ngày tiếp cận Tiểu Hắc Long đem nó hồn lực phát huy tới rồi cực hạn, vì thế Tiên Linh ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại lần nữa thể nghiệm một phen vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ. Cùng loạn gió thổi đến ra đầu đều phải nứt ra rồi, liền tiểu chiêu đều thiếu chút nữa không chào ổn, bị phong cấp thổi chạy, Tiên Linh chạy nhanh ở trung quanh dựng lên một tầng hàn băng hộ thuẫn. Thấy như vậy một màn, Tiểu Hắc Long nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, ngao ngao. Còn khai cái dám hộ thuẫn, chạy nhanh đem linh khí chuyển vận cấp lao tự a, kia sâu mau đuổi theo lên đây. Nó chạy cũng thật gà nhi mô. Nghe được tiểu hắc long này thảm thiết ngao tiếng tê, Tiên Linh chạy nhanh đem trong cơ thể linh lực chiều nó chuyển vận mà đi. Rất xa, Tiên Linh nghe được một tiếng bén nhọn tiêm gào thanh ở không trung nổ vang. Nàng không cấm quay đầu lại dùng thần thức đi xem. Giống như là điện ảnh đặc hiệu dường như, một đạo bạch sắc quang mang lôi cuốn khủng bố sóng âm, lấy khu mỏ vì trung tâm chiều 4 phương 8 hướng tạc bắn mà đi. Tức khắc, phạm vi trăm mét nội của cây tất cả đều biến thành tro bụi. Thậm chí liền linh thạch quặng đều không thể may mắn thoát nạn vỡ thành bột phấn. Một cái thể trường kỷ trăm mét to lớn ti chung từ phế tích vào ra. Nó thân thể thượng trường rầm rạp 5 màu đôi mắt, mỗi một đôi mắt đều lập lẹ quỷ dị quan mang, nhìn chầm chầm lâu rồi như là muốn đem người hồn phách cấp hút đi. Đương nhiên, này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là, này to lớn sâu trên lưng có vài đối hơi mỏng cánh. Nó có thể bay lượng. Hơn nữa tốc độ còn không thể so long hồn kiếm ch Hình như là cảm ứng được tiên linh thần thức đang ở nhìn trong nó, ở tiên linh chuẩn bị thu hồi thần thức khi, kia to lớn ti trùng đột nhiên mở ra răng cơ dày đặc khẩu khí, nó vẫn nộ tiêm gạo một tiếng. Giây tiếp theo, tiên linh đầu tối sầm, tích liệt đau đớn tự thức hải nổ mạnh mở ra, tiên linh phốc một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Tiểu Hắc Long thấy thế, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, "Ngao ngao ngao ngươi dừng bút, ngốc bức, à, còn dám dùng thần thức đi rình coi nó, kia sâu tinh thần lực có thể so ngươi mạnh hơn nhiều." ngươi không bị nó sóng âm cấp chấn động thành ngốc tử tính ngươi gặp may mắn. Bỡ lạ bỡ lạ. Áp chế không ngừng quần quần khí huyết, tiên linh đánh gây tiểu hắc long thao thao muốn chết, nàng một cái tắt vô vào trôi kiếm long đầu thượng, giận dữ hết, đừng tất tất, nó dài qua cánh, xe phi. Nàng tưởng, cái này không xong đến cực điểm tin tức tiểu hắc long khẳng định không biết, nếu nó đã biết, khẳng định không có tâm tư tại đây thì nàng. Quả nhiên, tiểu hắc long đại kinh thất sắc, hiên cái gì Tiểu hác long chính mình đều là một đạo thần hồn, nó đương nhiên không có khả năng giống tiên linh như vậy ngoại phóng xuất thần thức đi trình thám hoàn cảnh. Chúng nó loại này tồn tại đều là dựa vào cường đại cảm giác lực tới phán đoán nguy hiểm, đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ chi tiết gì đó, vậy không được biết rồi. Nó chỉ biết này đầu ti chung rất mạnh, cường đến thái quá, là nó trước mắt không thể trêu vào tồn tại, nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới nó cư nhiên còn mọc ra cánh. Trường cánh ti chung, tiêu ít nhất có 3.000 năm tu vi. Chân không được nó phát ra hơi thở như vậy khủng bố. Ngàn năm linh thú nhưng đều không dễ trọng. Nó phía trước chủ nhân chính là bởi vì trêu chọc đến một gốc cây tu luyện 5000 năm giận vương hoa, bị một ngụm nọc độc phun thành một đống bạch cốt, thậm chí liền long hồn kiếm đều chống cự không được nó độc tố, dẫn tới thành một đống sắt vụn đồng nát. Tiểu Hắc Long bị phong ấn tại sắt vụn đồng nát kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đó là nó tàn phá trong trí nhớ ăn đến lớn nhất một lần mệt. Tiểu Hắc Long sống thượng vào năm Tuy rằng hiện tại nó chỉ còn một sợi tàn hồn, ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng là nó là một cái kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt Long, thứ gì có thể trêu trọc, thứ gì không thể trêu trọc, từ lần đó có hại lúc sau, nó phân thật sự rõ ràng. Tuy rằng ở tiên linh này có ngầm phiên thuyền, nhưng là cũng không ảnh hưởng nó đối sinh mệnh nhiệt tình yêu thương, kéo dài hơi tàn tồn tại, kia cũng là tồn tại. Nghe được tiên linh nói nó dài qua cánh, giờ khác này, tiểu Hắc long hận không thể ở long hồn trên thân kiếm cũng cắm thượng một đôi cánh. Nó đem sở hữu hồn lực đều dào hấn đến long hồn kiếm, veo một chút biến thành chân trời một đạo sa băng, ti trung trực tiếp bị rất xa ném ở phía sau. Tiên linh lốc. Cảm nhận được tiên linh cảm xúc, Tiểu Hắc Long cảm thấy chính mình như vậy hốt hoảng mà chạy có điểm thật mất mặt, vì thế nó nhịn không được tất tất nói. Ngao ngao. Nếu đặt ở trước kia, lão tử mới không sợ này tiểu sâu, nhưng là thực lực của ngươi thật sự là quá yếu, bị nó nọc độc phun thượng một ngụm liền sẽ mất mạng, ta và ngươi thần hồn tương liên, ngươi mất mạng ta cũng không sống được. Nếu không phải bởi vì ngươi, tiên linh vội vàng gật đầu, là là là, ta biết, là ta quá yếu kéo ngươi chân sau, cho nên ngươi chạy nhanh phi, không cần tất tất. Ngao ngao, lao tử không phải tất tất, lao tử nói chính là lời nói thật. Tiên linh, nay sĩ diện lại ai tất tất miệng pháo long, thật là làm người đau đầu. Tuy rằng tiểu hắc long tăng tốc, nhưng là cái kia ti chung tốc độ cũng không chậm. Nó trước sau đều rất xa treo ở bọn họ phía sau. Chung chưa đến. Nó phun ra mà ra năm màu sợi tơ liền trước tự động truy kích lại đây. Tiên Linh rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị kia trùng ti cấp xuyên thủng thân thể, cũng may rời xa bản thể lúc sau, màu sắc rực rỡ sợi tơ bị nhược hóa rất nhiều, cho nên Tiên Linh có thể miễn cưỡng đem chúng nó cấp đóng băng trụ. Duy nhất xử lý không tốt chính là ti trung thường thường sẽ tiêm gạo một giọng nói sóng âm công kích. Kia thật thật là giống như trăm quỷ khóc gào, làm Tiên Linh đau đớn muốn chết. Nhìn đến Tiên Linh khó chịu bộ dáng, Tiểu Chiêu quyết đoán tiến vào Tiên Linh thứ hải. Đem chính mình tinh thần lực phân một nửa cho nàng. Bất quá, có thể là ti chung mới tu luyện ra cánh không lâu, cho nên trải qua một đoạn bùng nổ thức truy kích lúc sau. Nó tốc độ rõ ràng yếu bất xuống dưới, mắt thấy nó càng đuổi càng xa, tiên linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đem cái kia theo đuổi không bỏ ti trung cấp vùng thoát khỏi. Lau một phen trên chán mồ hôi mỏng, tiên linh nghĩ mà sợ nói, không nghĩ tới ngàn năm linh thú như vậy đáng sợ. Sớm biết rằng nàng liền không lòng tham kia dư lại nồng đậm linh khí, bất quá Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, nàng đúng là muốn bức thiết biến cường mới có thể ngàn dặm xa xôi hướng vùng địa cực chạy. Xuất phát thời điểm, nàng liền làm tốt gặp nạn chuẩn bị tâm lý, cho nên. Tối nay mạo hiểm là mạo hiểm một chút, nhưng là cùng thu hoạch so sánh với, điểm này kích thích thật đúng là liền không đáng giá nhắc tới. Tiên linh đoan chắc long hồn kiếm kia vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ cùng với siêu cường bay liên tục năng lực giống nhau linh thú so ra kém, cho nên mới như vậy to gan lớn mật đi hấp thu linh khí. Chỉ là nàng không tính chuẩn là, quãng mỏ chủ nhân cư nhiên là tu luyện mấy ngàn năm linh thú. Tuy rằng bí cảnh cao dai linh thú không ít, nhưng là ngàn năm linh thú cũng không phải đầy đất đều là, 10 tòa sơn đầu đều không nhất định có thể tìm ra một đầu, không nghĩ tới đêm nay liền đụng phải. Chỉ có thể nói, thật xui xẻo. chương 139, bảo tồn ký ức rượu chiêu. chương 139, bảo tồn ký ức rượu chiêu. Nghe được tiên linh phát ra từ nội tâm tự đáy lòng cảm khái tiếng động. Tiểu Hác Long nhịn không được phụ hòa nói, hiên ngang. Ngàn năm linh thú đương nhiên đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Thiên linh cảm giác Tiểu Hắc Long có chuyện muốn giảng. Tiểu Hắc Long bắt đầu hiên ngang thao thao bất tuyệt lên. Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, mặc kệ là cái gì phẩm chất linh thú, ở tu vi bất mãn ngàn năm trước, đều sẽ dựa vào bản năng đem thu hoạch đến linh khí tất cả đều lấy tới rèn luyện thân thể. Đây là một cái đánh vỡ thân thể trói buộc cùng gông siềng quá trình, là mỗi một đầu linh thú mục tiêu phân đấu Cho nên cái này thời kỳ linh thú, trừ bỏ tự thân chủng tộc thiên phú thần thông ở ngoài, liền không có mặt khác công kích thủ đoạn, đầu góc cũng không phải đặc biệt hảo xử Nhưng là, một khi có được ngàn năm tu vi lúc sau, linh thú liền sẽ phá tan thân thể gông siềng, chúng nó thân thể sẽ từng bước một được đến giải khóa. Lúc này, linh thú liền có được thay đổi kết cấu thân thể năng lực, dùng người nói tới nói, chính là tiến hóa. Tỷ như nói, có linh thú thích hình người trí tuệ sinh vật, như vậy ở có được ngàn năm tu vi lúc sau. Nó liền có thể thay đổi trong cổ họng hoành cốt, do đó đạt tới miệng phun nhân nôn hiệu quả. Có lục địa linh thú hâm mộ bầu trời chim bay, nó cũng có thể nỗ lực làm chính mình mọc ra một đôi cánh. Giống như là vừa rồi cái kia đối chúng ta theo đuổi không bỏ ti chung, lão tử hoài nghi nó trước kia khẳng định bị loài chim bay cấp khi dễ quá, cho nên mới sẽ tiến hóa ra như vậy nhiều đôi cánh. Đây là tiên linh lần đầu tiên nhìn thấy nói chuyện như vậy đạo lý rõ ràng tiểu hát long. Kia đĩnh đặc mà nói bộ ráng. Quả thực giống như là thay đổi một con rồng, đương nhiên, nếu không thêm kia một câu lão tử liền càng hoàn mỹ. Nhưng mà nghe được Tiểu Hắc Long thao thao bất tuyệt rồng ngâm thanh, Tiểu Triêu lại có điểm không phục. Nó bỏ tới rồi tiên linh trên đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Hắc Long, trực tiếp phản bắt nói. Nói vậy ai nói, chỉ có tu luyện ngàn năm linh thú, mới có thể miệng phun nhân nôn, thay đổi kết cấu thân thể A. Người xem ta, ta liền trăm năm tu vi đều không có. Nhưng là, chỉ cần ta nguyện ý học tập. Bất luận cái gì chủng tộc ngôn ngữ, ta đều có thể học được. Hơn nữa, ta tưởng biến thành cái gì, liền biến thành cái gì, căn bản là không cần phải, cực cực khổ khổ tiến hóa. Tiểu Hắc Long Nhìn đến Tiểu Hắc Long bị chính mình ngẹn đến nói không nên lời lời nói, Tiểu Chiêu Long sù sù cái đuôi sinh khí đến vung vung, nó vẻ mặt nghiêm túc nói, đường tưởng rằng, ta cái gì đều không nhớ rõ, ngươi liền có thể hạt lừa gạt tiên linh, ngươi này đó sai lầm tin tức, nói nhiều, tiên linh sẽ tin là thật. Nghe được Tiểu Chiêu câu chữ rõ ràng phản bác tiếng động, tiên linh sợ ngây người. Tuyết tầm học tập năng lực cũng thật sự là quá khủng bố đi. Lúc này mới bao lâu, nàng là có thể đủ như thế mồm miệng lanh lợi, đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng đối Tiểu Hắc Long tiến hành luôn ngữ nghiên áp Đương nhiên, tiên linh cũng không biết chính là, ngày thường nói chuyện chầm gì gì, khiển từ đặt câu có điểm Tiểu nói lắp Tiểu Chiêu, ở không lâu trước đây trộm tìm về một chút ký ức. Nó nhớ tới nó nổi đàn không có. nhưng là Loại này ký ức lại sẽ chỉ làm nó càng thống khổ. Tiên Linh mỗi ngày cực cực khổ khổ tu luyện, còn muốn đem linh khí phân một nửa cho nó, nó cảm thấy chính mình vô dụng cực kỳ, quả thực là tiên linh liên lụy. Đặc biệt là cùng tiểu Hắc Long một đối lập, nó thật là không đúng tí nào. Nó rất sợ tiên linh sẽ bởi vậy không thích nó, mà đi thích tiểu Hắc Long. Cho nên nó mỗi ngày xem không đủ nhìn chằm chằm tiên linh, nhìn chằm chằm nàng ngắt cơm, nhìn chằm chằm nàng ngủ, nhìn chằm chằm nàng tắm rửa, nhìn chằm nàng tu luyện. Nó muốn chặt chẽ nhớ kỹ tiên linh mỗi một câu, cũng nỗ lực luyện tập người tốt loại ngôn ngữ. Mặc dù nó không phải tiên linh bên người lợi hại nhất cái kia tồn tại, nhưng là nó tuyệt đối là yêu nhất tiên linh kia một cái sâu. Nó nhân loại, nó sẽ bảo hộ tốt, cho dù nó thực nhỏ yếu, nó cũng không cho phép bất cứ thứ gì khi dễ nàng. Nhìn đến tiểu hắc long bị tiểu chiêu nghẹn đến một câu đều nói không nên lời nghẹn khuất bộ dáng, tiên linh nhịn không được phát ra phụt tiếng cười. Nàng tiểu chiêu tiến bộ thật sự là quá nhanh. Trong lòng lại kiêu ngạo lại thỏa mãn tiên linh đem chiến ý ngẩng cao tiểu chiêu từ đỉnh đầu bắt xuống dưới. Cương chế tính đem tiểu chiêu ấn ở trên ủi tiên linh hung hăng xoa xoa nó lông xù xù đầu. Mang theo nhật nhạt ý cười, tiên linh ôn nu nói, ngươi cùng giống nhau linh thu không giống nhau, ngươi có thể làm được, chúng nó cũng không thể làm được, đây là ngươi chủng tộc thiên phú. Tiểu chiêu dùng ngóng nuốt bảo vệ chính mình mẫn cảm lỗ thai, nghe được tiên linh nói, nó khó hiểu chấp chấp mắt, chủng tộc thiên phú. Vì thế tiên linh bắt đầu cùng tiểu chiêu giải thích khởi nó chủng tộc kỹ năng. Mất đi ký ức tiểu chiêu nghe được rất nghiêm túc, cuối cùng nó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, ta, còn sẽ sóng âm công kích ra, chắc không được, tiêu đại trùng tử quái kêu thời điểm. Ta cũng tưởng giống một giọng nói, ta đều đã quên ta còn sẽ cái này. Tiên linh, tiểu hắc long rốt cuộc tìm được cơ hội phản bác, ngao, ngao ngao. Người nha chính là cái ngốc tử. Liên chính mình chủng tộc thiên phú đều đã quên, còn dám tới phản bác lão tử ngôn luận Tiểu chiêu phi thường nhanh nhẹn tiến hành phản kích, ngươi mới là ngốc tử. Tiên linh liếp tức giận đến đỉnh đầu bốc khói Tiểu Hắc Long liếc mắt một cái, vô tình vạch trần nó vết xẹo, đại ca không nói nhị ca, ngươi cũng đem chính mình đại chiêu cấp đã quên. Tiểu Hắc Long, không nghĩ nhìn đến nhà mình hai chỉ thú cãi nhau, vì thế tiên linh tách ra đề tài, bắt đầu trở lại chuyện chính do hỏi khởi Tiểu Hắc Long tới, ta hỏi ngươi à, ngàn năm linh thú trừ bỏ có thể thay đổi kết cấu thân thể ở ngoài, liền không có mặt khác đặc biệt sao? Tiểu Hác Long không lớn tưởng để ý tới tiên linh cái này bất công độc miệng nữ nhân, nhưng là ai làm nó lúc trước vì mạng sống mà cung phụng chính mình thần hồn đâu. Vì thế nó đành phải thân bất do kỷ kỹ càng tỉ mỉ trả lời nói. Hiên ngang. Đương nhiên là có đặc biệt. Người không phát hiện, ngàn năm giới tu vi linh thú đều sẽ không sử dụng thần thức sao. Tiên linh gật đầu, nàng đã sớm phát hiện. Hiên ngang. Đó là bởi vì, linh thú ở có được ngàn năm tu vi lúc sau, trong cơ thể mới có thể dựng dục ra thú hồn. Linh thú thú hồn liền tương đương với các ngươi nhân loại thần thức. Tiên linh thực vừa lòng, nàng vui mừng nhìn Tiểu Hắc Long, cũng khẽ nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ nhiều như vậy đồ vật, không tồi không tồi. Nghe được tiên linh khích lệ Tiểu Hắc Long, tiểu chiêu tức giận đến đầu một vai. Hừ, không nghĩ để ý tới tiên linh cái này đứng núi này trông núi nọ đáng giận nhân loại. Tiên linh trấn an sờ sờ trong lòng ngực lông xù xù, nàng nhìn chầm chằm Tiểu Hắc Long nghiêm túc hỏi, thú hồn chính là cái gọi là hồn lực sao? Hiên ngang. Có thể nói như thế. Tiên linh đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, cho nên, người muốn tăng trưởng hồn lực, liền phải hấp thu ngàn năm linh thú thú hồn. Nếu thật là như vậy, tiên nàng cũng thật chính là nuôi không nổi tiểu hắc Long A. Hiên ngang. Người nói rất đúng, nhưng cũng không đúng. Vì cái gì nói như vậy? Tiểu hắc long ngữ ra kinh người, hiên ngang ngẩn. Ta là Trúc Long, lực lượng của ta chi nguyên là trọ khí, trừ bỏ thú hồn ở ngoài. Ta có thể hấp thu bất luận kẻ nào hình trí tuệ sinh vật linh hồn. Thiên linh ngây ngẩn cả người, chọc khí cụ thể là chỉ cái gì? Hiên ngang. Quên mất. Ta chỉ nhớ rõ Trung Sơn rất nhiều chọc khí, hơn nữa Trung Sơn còn sinh hoạt một đám lớn lên thực xấu dị tộc, bọn họ liền rất ăn ngon, một cái đỉnh 1.000 năm thú hồn, trước kia ta liền chuyên môn trảo bọn họ tới tắc cái răng. Trung Sơn. Tiên linh cảm giác cái này địa danh có điểm quen thuộc, vì thế nàng truy vừa nói, Trung Sơn ở nơi nào? Nhắc tới đến Trung Sơn. Tiểu Hắc Long liền nhớ tới nó bị phong ấn hắc cám lịch sử, vì thế nó cực độ không kiên nhẫn ngao ngao nói. Ngao ngao. Ngươi nhà phía trước không phải hỏi quá lao tử cái này địa phương sao. Đều nói ta không nhớ rõ, ngươi còn hỏi, là đầu hốc nước vào vẫn là như thế nào tích. Tiên linh dự cảm đến không thích hợp, nàng đốt ve tiểu chiêu tay tức khắc dừng lại, ta hỏi qua ngươi chúng sơn. Hiên nàng. Đúng vậy. Tiên linh gắt gao nhìn chầm chầm tiểu Hắc Long, chính là vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Ngao ngao. Ngươi xem đi, ngươi chính là đầu góc nước vào. Lúc này mới bao lâu, chính mình lời nói liền đã quên, tấm tắc. Không đúng. Nàng ký ức luôn luôn thực hảo, là không có khả năng sẽ quên như vậy chuyện quan trọng. Tiên linh biểu tình trở nên nghiêm túc lên, trừ bỏ Trung Sơn, ta còn hỏi quá ngươi cái gì. Tiểu Hắc Long thật sự muốn điên rồi, ngao ngao. Ngươi mỗi ngày hỏi lão tử như vậy nhiều vấn đề, ta nào nhớ rõ thanh A. Theo ta hỏi ngươi Trung Sơn kia một ngày, còn hỏi quá mặt khác vấn đề sao. Hiên năng ngẩn Ngươi không hỏi ta, hỏi thái ớt kia tiểu tử, hình như là cái gì thiên hỏa chỉ đi. Thiên hỏa trì. Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long phi thường bất đắc dĩ đem thái ớt lúc trước đối tiên linh sở nói qua nói thuật lại một lần, nó cảm giác thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nữ nhân này sao lại thế này à? nay trí nhớ cũng quá kém điểm, liền nó cái này tàn hồn đều so ra kém. Tiên linh bị tiểu Hắc Long theo như lời nội dung khiếp sợ đắc thủ đủ rét run. Nàng rốt cuộc ý thức được. Chính mình ký ức hình như là ra vấn đề. Vẫn là cái người thường thời điểm, tiên linh ký ức liền rất hảo, đã biết thần thức vận dụng lúc sau, nàng càng là có được đã gặp qua là không quên được năng lực, nàng sao có thể sẽ quên nhiều như vậy đồ vật. Có thể thần không biết quỷ không hay xóa bỏ nàng ký ức tồn tại, chỉ có thể là hệ thống. Nó vì cái gì muốn làm như vậy? Tiên linh gắt gao nhìn chầm chầm tiểu thắt long, trừ bỏ này đó ở ngoài, ta kêu đoạn thời gian còn có cái gì khác thường hành vì sao? Hiên năng ngẩn. Kêu nhưng quá nhiều Theo ý ta tới, ngươi sở hữu hành vi đều rất khác thường. Đây chính là cái liền trúc long đều dám ăn điên nữ nhân, hành vi liền không bình thường quá. Tiên linh Buộc tiểu hắc long tỉ mỉ thuật lại một lần nàng kia một ngày hành vi cử chỉ. Tiên linh phát hiện, nàng bị xóa bỏ ký ức kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ có quan hệ với trung sơn ký ức toàn bộ biến mất ở ngoài, mà khác một đoạn ký ức chính là nàng ở thức hải nhìn sơn hải kinh phát ngốc hình ảnh. Trên thế giới nhất hiểu biết chính mình người, không gì hơn chính mình. Chính mình quả nhiên là phát hiện hệ thống không bình thường, cho nên mới sẽ bị nó tiên hạ thủ vi cường xóa bỏ ký ức. Giờ khác này, tiên linh trong đầu có vô số hôn loạn ý tưởng, nhưng là nàng vẫn là nắm chặt lấy trọng điểm. Trung sơn tiên hỏa trì. Đây là nàng cần thiết muốn đi địa phương. Lấy tiên linh đối hệ thống hiểu biết, nó chính là lạnh lùng mạc vô tình, cũng không quản ký chủ chết sống lạnh băng số liệu. Từ hệ thống góc độ tới xem, nàng tồn tại, chính là cái chuyên môn vì nó thu thập sách tranh công cụ người. thậm chí Vì khích lệ nàng làm việc, nó còn sẽ khen thưởng một ít nàng sở nhu cầu cấp bách nhu yếu phẩm. Tỷ như tự do thuộc tính điểm, tỷ như linh thú đại bổ hoàn, lại tỷ như bắt giữ khí cùng bắt giữ đạn. Mấy thứ này, cái nào không phải khen thưởng tiến nàng tâm khảm đi. Cứ như vậy một cái có thể thấy rõ nhân tâm rào hoạt hệ thống, nó khẳng định không cho phép nó sở tuyển định công cụ người, thoát ly nó khống chế. Cho nên, nàng phía trước phòng trừng là phát hiện hệ thống cái gì bí mật, hơn nữa bí mật này đối nó thực bất lợi. Ngồi ở long hồn trên thân kiếm tiên linh không tự giác toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cho tới nay, nàng đối hệ thống thái độ đều là bảo trì trung lập, nàng yêu cầu nó, nhưng là nàng cũng không tin tưởng nó. Nàng vẫn luôn cho rằng hệ thống chỉ là đơn thuần thu thập linh vật. Hiện tại xem ra, cũng không phải. Một cái một lời không hợp liền sẽ đối ký chủ ký ức làm ra tay chân đồ vật, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Tiên linh có lý do tin tưởng, nếu nào một ngày, hệ thống không hề yêu cầu thế giới này linh vật nó khẳng định sẽ qua cầu rút ván đem nàng cấp mạt sát rớt. Thiên Linh một chút đều không muốn chết. Châm rãi, nàng đen nhánh ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt. Nếu hệ thống như vậy để ý, Trung Sơn Thiên Hỏa Chỉ. Như vậy, nơi này khẳng định có có thể xúc phạm tới nó tồn tại. Nghĩ đến đây, Thiên Linh chạy nhanh phân phó tiểu Hắc Long rớt xuống. Đem Long hồn kiếm lót ở một cục đá thượng, Thiên Linh từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một chương da dê cuốn. Nàng ghé vào Long hồn trên thân kiếm xoát xoát viết cái gì. Đem chính mình suy đoán cùng về thiên hỏa trì tin tức hết thảy đều viết tiến ra dê cuốn, tiên linh vẫn luôn thỉnh thịch loạn nhảy trái tim rốt cuộc bình phục một chút. Đem ra dê cuốn giao cho tiểu hắc long, người giúp ta thu hảo, mỗi cách 10 ngày cho ta xem một lần. Tiểu hắc long tròng mắt quay tròn chuyện, hiên ngang. Lao tử lại không có giới tử không gian, như thế nào cho người thu a Ít nói nhảm, người cho rằng ta không biết long hồn kiếm bên trong là người tư nhân kho hàng sao. Tiểu hắc long tức khắc kinh tủng. Ta xê. Nàng cư nhiên liền cái này đều biết, nữ nhân này thuộc cầu đi. Sợ tiên linh nhớ thương chính mình tài sản, tiểu hắc long chạy nhanh nói, hiên ngang. Hành hành hành, ta cho ngươi thu hảo, ngươi tưởng gì thời điểm xem liền gì thời điểm xem. Nhưng mặc dù là như vậy, tiên linh vẫn là có điểm không yên tâm. Hệ thống năng lực thật sự là quá quỷ dị, vạn nhất nó không chỉ có có thể xóa bỏ nàng ký ức còn có thể hủy diệt vật chứng đâu. Bảo hiểm khởi kiến, tiên linh lại đối tiểu chiêu cùng tiểu hắc long nói, kế tiếp, ta muốn nói nói. Ta hy vọng các ngươi đều nghiêm túc nhớ kỹ. Tiên Linh biểu tình trở nên cực độ nghiêm túc, về sau mỗi cách 10 ngày, vô luận phát sinh chuyện gì, các ngươi đều phải đem những lời này đối ta lặp lại một lần. Tiểu Hắc Long cảm thấy Tiên Linh không thể nói lý, nhưng là bất đắc dĩ khế ước chi mệnh không thể kháng cự, đành phải bị buộc bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng thật ra Tiểu Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiên Linh, phi thường chỉnh trọng điểm điểm đầu nhỏ. Vốn dĩ Tiên Linh tâm tình thực hỗn loạn, thực không tốt đẹp, nhưng là nhìn đến trước mắt Tiểu Chiêu cùng Tiểu Hắc Long, nàng lại cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. nay một con rồng một trùng cùng nàng tánh mạng tương liên, là nàng thân nhân, nếu nào một ngày, hệ thống cướp đi nàng sinh mệnh, chúng nó cũng khó thoát vừa chết. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì chúng nó, nàng cần thiết muốn nhanh chóng trở nên cường đại lên. Ký sinh ở nàng trong thân thể hệ thống, sẽ xóa bỏ nàng ký ức, là không biết tài ác. Giống như là ác ma bố thí, căn bản là không biết sẽ ở khi nào chỗ nào thu hồi nó lợi tức. Đã từng tiên linh không có thân tình không có ràng buộc, chỉ có tiện mệnh một cái, nàng mơ màng hồ đồ tồn tại, nàng căn bản là không nghĩ đi tự hỏi nhiều như vậy, nếu hệ thống có thể cho nàng muốn thực lực, có thể ban cho nàng sinh tồn tư bản, nàng liền đương nhiên tiếp nhận rồi. Nhưng là hiện tại, nàng có được muốn bảo hộ đồ vật, như vậy, loại này tùy thời sẽ uy hiếp đến nàng sinh mệnh hệ thống, liền không có tồn tại tất yếu. Nàng tin tưởng, đã không có hệ thống, chỉ dựa vào tiểu chiêu cùng tiểu hát long. Nàng cũng có thể đủ ở thế giới này bình yên vô sự sinh tồn đi xuống. Cho nên, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp đem thân thể cái này bom hẹn giờ cấp nổ rớt. Nịnh tộc tọa lạc ở Nam Sơn Đại Lục, Cửu Lê, Đông Lê Phất Ngọc Điên, nơi đó nương tựa thần nữ phong, là một chỗ tứ phía núi vây quanh hiểm địa. Nhưng là trừ bỏ địa thế hiểm trở ở ngoài, khí hậu lại là phi thường di người bốn mùa như xuân, cho nên nghiêm khắc tới nói, thái ất thể chất là không thế nào chịu rét. Nhưng là không có cách nào, nó huyết mạch thú điên rồi dẫn tới hắn cũng đã chịu ảnh hưởng, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng. Ở không cẩn thận chém chết bên người rất nhiều tùy tung lúc sau, Thái Ứt quyết đoán từ bỏ an nhàn hoàn cảnh. Hắn một mình tiến vào tuyết vực chỗ sâu trong. Hắn cũng không phải vì chờ chết, mà là vì tự cứu. Truyền thuyết, tuyết vực chỗ sâu trong băng long xảo huyết sinh trưởng một loại gọi là Long cốt thảo, thần kỳ linh thực, nó không những có thể lệnh lưu có một hơi nhân loại khởi tử hồi sinh, còn có thể đủ lệnh bị hao tổn thần thức nhanh chóng khôi phục. Linh Vu nói cho hắn Ở 3 năm trong vòng, hắn cần thiết đến tìm được lòng cốt thảo, bằng không chỉ có thể tự trả tiền huyết mạch, trở thành một cái phế nhân. Chính là thật đáng tiếc chính là, hắn không phải thải linh sư, hắn linh vật thân hòa độ cơ hồ bằng không. Hắn cũng nghĩ tới thuê một cái thải linh sư cùng hắn cùng nhau đi trước tuyết vực chỗ sâu trong, nhưng là nhân tộc thải linh sư phần lớn tay chói gà không chặt, căn bản là vô pháp ở hoàn cảnh ác liệt tuyết vực chỗ sâu trong sinh tồn. Vì một đinh điểm hy vọng, thái ớt bắt đầu điên cùng lật xem thị tộc thừa xuống dưới quân chủ. Rốt cuộc, bị hắn tìm được rồi một cái điểm đột phá. Chuyên thuyết tuyết vượt chỗ sâu trong có một cái bán thú nhân thôn xóm, bọn họ ngăn cách với thế nhân, tự xưng vì tuyết hành giả. Kỳ thật đại bộ phận bán thú nhân ở đất hoang cũng không được hoang nên Không ngừng là bởi vì chúng nó trong cơ thể có được thú tộc huyết mạch, càng bởi vì, bọn họ trời sinh liền rất ngu rốt, hơn nữa phần lớn tính tình thực táo bạo, còn thường thường ra tay đả thương người. Nhưng là này trong đó cũng không bao gồm tuyết hành giả. Có thể ở tuyết vượt mọc dễ tuyết hành giả. Mỗi một cái đều không tầm thường. Bọn họ không chỉ có thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng, còn phần lớn có được đủ loại linh vật thân hòa độ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm linh thực. Vì tìm kiếm đến trong truyền thuyết bán thú nhân thôn xóm xuất phát trước thái ớt chuẩn bị một đống chống lạnh vật phẩm, đáng tiếc, tuyết hành giả không tìm được, lại thiếu chút nữa đem mệnh ném ở tuyết vực. Bất quá con hảo, lúc trước chuẩn bị chống lạnh vật phẩm hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Thái ớt quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua dính sắt và ở hắn phần lưng xương trệ, này đầu thú Thật là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hình như là nhìn ra Thái Ứt không mừng giết lạnh, xương trệ không ngừng phun hàn khí tới chế tạo lạnh hơn hoàn cảnh, toàn bộ sơn động bởi vì nó tồn tại đã biến thành một cái động băng, nó thậm chí còn nóng lòng muốn thử muốn phun mưa đá tới lan chơi. Thái Ứt rốt cuộc nhịn không được, hắn hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Xương Trệ vô tội chớp đôi mắt, phát ra như là lão hổ giống nhau ngao ngao thành, như thế nào lạp chủ nhân. Thái Ứt hít sâu một hơi, hắn nghiêm trọng hỏi nghi này xúc sinh là cố ý. Nó tưởng đem hắn cái này chủ nhân cấp sống sờ sờ đông chết. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, ký kết chủ tớ khế ước linh thú là không có khả năng sẽ đối chủ nhân tạo thành ảnh hưởng, nhưng này đầu linh thú thân mật độ thật sự là quá thấp, mà hắn lại thần thức bị hao tổn, căn bản là áp chế không được nó. Vì thế, liền tạo thành như vậy xấu hổ một màn. Rũn bần bật ôm hỏa hệ linh thú ra lông, thái ớt mặt vô biểu tình nhai có thể ra tăng ấm áp thuốc viên, một tầng băng xương ở hắn trên mặt mắt thường có thể thấy được lan tràn. Hắn ở trong lòng hung hăng thề, nếu này đầu xương trệ lại không biết thu liễm, hắn liền thật sự muốn hung hăng tấu nó. Đáng tiếc, xương trệ không phải thái ớt huyết mạch thú, nó căn bản là cảm thụ không đến thái ớt cảm xúc, nó thật sự ở phun mưa đá chơi. Bùm bùm, một đống mưa đá theo thái ớt phần đầu chạy xuống, phát ra như là thiết khí chạm vào nhau thanh thúy thanh âm. Thái ớt cảm xúc nháy mắt banh không được, hắn nắm lấy trường đao tay đã gân xanh bạo khởi, liền ở hắn soát một chút đứng dậy, muốn thú khi Nơi xa rừng rậm đột nhiên truyền đến khủng bố đến cực điểm tiêm gào thanh. Cái loại này thanh âm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, giống như là trăm quỷ khóc gào, lệnh người ra đầu tê dại. Thân thức bị hao tổn thái ớt lập tức không chịu nổi bưng kín lỗ tai, xương trệ cũng không rảnh lo làm phá hủy, nó phát ra bất an ngào ngào thanh. Cách xa nhau xa như vậy đều có thể đủ phát ra sóng âm công kích tồn tại, kia nhất định là ngàn năm cấp bậc linh thú. Cảm nhận được nó hình như là triệu bọn họ cái này phương hướng chạy như bay mà đến. Còn xem như kiến thức rộng rãi thái ớt sắc mặt tức khắc thay đổi. Không rảnh lo cùng xương trệ trí khí, thái ớt vẻ mặt nghiêm túc nói, có cái gì lại đây, chúng ta chạy nhanh trốn. Bởi vì thời gian không kịp lập, cho nên liền hai chương xác nhập ở bên nhau. Chương 140, thực xin lỗi, hai chương hợp nhất. Chương 140, thực xin lỗi, hai chương hợp nhất. Đem Sở Hữu sự tình an bài thỏa đáng, xác định vạn vô nhất thất lúc sau, tiên linh thay đổi một bộ quần áo, cũng ẩn nấp Sở Hữu hơi thở, bắt đầu hồi trình đi tìm thái ớt. Tuy rằng vùng thoát khỏi cái kêu ngàn năm ti chung, nhưng lại an toàn khởi kiến, tiên linh vẫn là đem có thể tản mát ra vương bá chi khí long hồn kiếm cùng hấp dẫn thù hận một tay tiểu chiêu tất cả đều thu vào thức hải. Mở ra người hầu giao diện, tiên linh bắt đầu định vị thái ớt vị trí. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, ti chung đêm nay ở trong rừng rậm làm ra như vậy đại động tĩnh, thái ớt cư nhiên còn ngồi sổm tại chỗ một bước cũng chưa dịch. Ti chung sóng âm công kích phạm vi như vậy đại, liền nàng đều chịu không nổi. Thai ớt thần thức bị hao tổn cư nhiên một chút việc đều không có. Nếu không phải thái ớt ỷ côn còn, còn minh sắc sáng lên, Tiên Linh còn tưởng rằng hắn yên lặng mà nằm liệt giữa đường đâu. Nghĩ đến thái ớt là nhân tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân, Tiên Linh lại bình thường trở lại, không điểm bảo mệnh bản lĩnh nhưng không xứng bị xưng là đệ nhất nhân. Lẻ loi một mình hành tẩu ở bị ánh trăng bao phủ rừng rậm, bởi vì không lâu trước đây mới liền thăng hai cấp duyên cớ, Tiên Linh chạy như bay tốc độ lại tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại đuổi khởi lộ tới kia kêu, kêu một cái bay nhanh. Thường xuyên có kiếm ăn săn thực giả liền xem đều không có thấy rõ nàng bộ dáng, nàng liền vèo một chút từ chúng nó trước mắt biến mất. Bất quá tiên linh vẫn là cảm thấy nàng như vậy lên đường thật sự là quá lãng phí linh lực, vì thế nàng tùy tay ở trong rừng rậm bắt một đầu màu xanh lục cấp bậc cấp thấp linh thú. Dùng võ lực uy hiếp nó khuất phục lúc sau, tiên linh cưới nó liền một đường cấp tốc chạy như điên. Nhưng mà, đi ở nửa đường, tiên linh lại đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc hắn ý. Cẩn thận cảm thụ một phen tiên linh kinh ngạc kia không phải xương trẻ sao? Nếu là khác linh thú, tiên linh khả năng không có như vậy mẫn cảm, nhưng là đều là băng hệ, xương trẻ ở tiên linh trong mắt tựa như một tòa hành tẩu đại băng sơn, cách thật xa đều cảm thấy thực thân thiết. Vì thế tiên linh lập tức liền thay đổi đường bộ. Một đường chạy như bay hơn 10 phút sau, tuần lộc đánh chết cũng không hướng trước, tiên linh nghĩ đến chính mình lập tức liền có thể đổi tọa kỵ, vì thế liền đem này đầu đã run thành cái dạng cấp thấp linh thú cấp thả. Chính mình lại đi bộ cái vài phút. Rất xa Tiên Linh thấy được một cái không lớn không nhỏ băng láo hổ, chính tự do chạy vội ở bài phi lao, kia vui vẻ đến cực điểm liền chuyển nhẹ nhàng nhảy đánh bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là nó Lao Bà mới vừa sinh một đôi long phượng thai đâu. Tiên Linh thu liễm hơi thở, Suất Quỷ Nhập Thần xuất hiện ở nó phụ cận. Bắt được hương phấn đến tìm không ra Đông Nam Tây Bắc Sương Trệ, Tiên Linh vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Sương Trệ vui sướng thân ảnh tức khắc cứng lại rồi, nó hình như là không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng Tiên Linh, nó mở to hai mắt nhìn. Bất quá cũng liền ngay lập tức chi gian, nó liền nhanh chóng phản ứng lại đây, ngao ngao ngao. Nhìn giống một cái cổ giống nhau, thân mật quay chung quanh chính mình đảo quanh sướng trệ, Tiên Linh không có nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp kỵ tới rồi nó trên người, mệnh lệnh nói, mang ta đi tìm Thái Ứt. Tiên Linh có nghĩ tới Thái Ứt khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng là thật sự không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ thảm như vậy. Hắn bị vô số mưa đá cấp sống sở sở chôn ở trong động băng. Tiên Linh dùng Long Hồn kiếm đào thật lâu sau, mới đem hắn cấp đào ra. Giờ phút này hắn làn da bị đông lạnh đến ô tím không nói, trên người cũng kết đầy thật dày một tầng băng, không biết người vừa thấy, còn tưởng rằng hắn là một khối đã qua đời thật lâu thi thể đâu. Nhìn đến như vậy thê thảm thái ớt, tiên linh chạy nhanh vươn tay hút đi trong thân thể hắn hàn khí giá trị. Thuận tiện sơ sơ mạch đập, phát hiện còn có một đinh điểm nhảy lên, vì thế tiên linh rốt của kiến lòng. Cho tới bây giờ, tiên linh sắc mặt mới chân chính trầm xuống dưới. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua chiều nàng dùng sức phe phẩy cái đuôi sướng trầm giọng hỏi Sao lại thế này? xương trệ phi thường thành thật, ngao ngao, ngao ngao. Đem phiên dịch quan tử Thức Hải kêu lên. Tiên Linh đem ánh mắt nhìn về phía ngôn ngữ thiên phú cực cường Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu lại lắc lắc đầu, ta, nghe không hiểu. Nó quên mất quá nhiều đồ vật. Tiên Linh lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long có điểm bực bội, nhưng là lại không thể không phiên dịch, hiên ngang. Ngừng. Nó nói, có một cái đáng sợ sâu từ này phụ cận bay qua đi. Thai ớt bị nó sóng âm công kích cấp thương tới rồi, đau đớn muốn chết. Vì thế nó liền hảo tâm chế tạo hàn khí đem thái ớt cấp đông cứng, miễn cho thái ớt bị kia sâu sóng âm cấp kinh sợ chết. Nhìn đến Thai ớt mau không khí, nó thực lo lắng, vì thế quyết định đi trước rừng rậm đi tìm người tới cứu nó chủ nhân. Một bộ giải thích nói có sách mách có chứng hoàn mỹ không tì vết, nếu không phải trước tiên ở trong rừng rậm nhìn đến nó kêu cao hưng phân chấn bộ dáng, tiên linh thiếu chút nữa đều tin. Nhưng là tiểu Hắc Long lại không biết những chi tiết này Nó chỉ cảm thấy này đầu tiểu lão hổ thực thông minh. Vì thế nó bất mãn chiều tiên linh hiên ngang nói, hiên ngang. nay nhiều thông minh một tiểu đệ a lúc trước ngươi trực tiếp thu thật tốt, hiện tại lại tiện nghi thái ớt. Tiên linh còn chưa nói lời nói đâu, tiểu chiêu liền nóng nảy, nó vội vàng nhảy tới tiên linh trước mặt, mở ra hai móng, bảo vệ lãnh thổ nói, này đầu hố chủ nhân thú, tiên linh không cần. Tiên linh kinh ngạc nhìn chầm chầm tiểu chiêu. Tiểu chiêu cư nhiên như vậy thông minh. Liền xương trệ chơi tiểu thông minh đều đã nhìn ra. Tiểu Hắc Long cũng không lớn minh bạch, hiên ngang. Nó nơi nào hố chủ nhân. Tiểu Chiêu lại dùng ngọt giòn thanh âm, câu chữ rõ ràng nói, lòng đang tạo doanh, đang ở hán, đầu tường thảo, hai mặt đảo. Hừ, đừng tưởng rằng nó nhìn không ra tới, này đầu băng láo hổ đối tiên linh kêu nịnh nọt bộ dáng, vừa thấy liền không phải hào thú. Tiên linh, nguyên lai like là nàng suy nghĩ nhiều, tiểu Chiêu không thấy ra tới. Bất quá, này từ dùng đến hảo A không hổ là trùng trung học bá cùng tiên Linh lại xấu hổ lại vui mừng tâm tình bất đồng tiểu Hắc Long trực tiếp nốc hoàn toàn nghe không hiểu này tiểu sâu đang nói gì tiểu chiêu mới mặc kệ này ác Long suy nghĩ cái gì đâu Nó có ý nghĩ của chính mình tiểu cái đuôi tiểu chiêu học tiên Linh ngày thường bộ dáng, nâng lên mượt mà cảm vẻ mặt cao lên nói nếu tiên Linh thu nó về sau nó gặp so tiên Linh còn lợi hại nhân loại khẳng định lại sẽ đối những nhân loại khác xung xoe loại này Linh thú tiên Linh không thể mớn thiênên Linh kinh ngạc cực kỳ Tiểu Hác Long cũng lộ ra như suy tư gì thần sắc. Gì? Vì cái gì sẽ cảm thấy này tiểu sâu nói rất có đạo lý đâu. Nhất định là nó hảo giác. Nhưng là thân là Long tộc mạnh nhất miệng pháo nó kiên quyết không chịu thua. Vì thế tiểu Hắc Long bắt đầu ngao ngao kêu cùng tiểu chiêu lý luận lên. Tiên Linh Một con rồng một trùng, một ngày một tiểu xảo, hai ngày một đại xảo. Tiên Linh đã sớm xuất hiện phổ biến, vì thế không có đi quản chúng nó, mà là bắt đầu nhìn chầm chầm đã có chút không được tự nhiên sương trệ. Thai ớt trước nay đều không có nghĩ tới, hắn sẽ khế ước đến như vậy một đầu không ấn lẽ thưởng ra bài giảo hoạt linh thú. Ở phát hiện có ngàn năm linh thú tiêm gạo chiều hắn nơi địa phương cấp tốc bay tới thời điểm, thái ớt phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh chạy trốn. Nhưng mà kêu đầu linh thú sóng âm công kích thật sự là quá khủng bố, nháy mắt liền đem hắn rách nát thần thức cấp giống tạc. May mắn thái ớt tu gi túi còn có một viên chân quý cao cấp linh dược, có thể giảm bất thần thức bị tạc rất đau đớn. Nhưng mà, liền ở hắn tìm dược thời điểm, Sương trệ lại đột nhiên đánh lên hắn. Nó phun ra che trời lấp đất mưa đá tưởng đem hắn cấp sống sở sở đông chết. Thân thức bị thương Thái ớt căn bản là không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sương trệ đem hắn cấp chôn sống. Thái ớt hoài nghi hắn lúc trước cùng sương trệ ký kết chủ tớ khế ước có vấn đề. Bằng không trên thế giới như thế nào sẽ có loại này ám toán chủ nhân kỳ ba thú. Phải biết rằng, hắn nếu đã chết, nó khẳng định cũng là không thể sống một mình. Đều do hắn lúc ấy quá mức với khiếp sợ mà quên mất kiểm tra nó dâng ra rốt cuộc là cái gì ấn ký. Đất Hoang khế ước ấn ký thành ngàn thượng trăm, luôn có kỳ kỳ quay qué cùng chủ tớ khế ước lớn lên cực kỳ giống nhau ấn ký, Thái ất liền có hại ở đại ý thượng. Duy nhất may mắn chính là, ở vô pháp phản kháng trước tiên, hắn liền lập tức tỏa định trong thân thể sinh cơ. Bằng không, hắn thật sự sẽ bị nó cấp sống sở sở hố chết. Nhưng là, mặc dù là như vậy, theo thời gian trôi qua, hàn khí tiến vào cốt tủy, hắn cũng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Vì không cho chính mình ngủ chết qua đi, ở bị đông lạnh thành khắc băng mỗi một phút mỗi một giây, thái ớt đầu góc đều ở bay nhanh chuyển động. Hình như là qua thật lâu, mơ mơ màng màng trùng hắn phản phất nghe được trong sơn động chuyển đến tiếng bước chân, nhưng mà hắn thật sự là quá lạnh, mỹ mắt lại như thế nào cũng không mở ra được. Hoàng hút chung, hắn cảm giác được có người đem hắn từ hầm băng đào đi ra ngoài, hắn nghe được vụ tiên linh thanh âm, còn nghe được nàng hai đầu linh thu ở lớn tiếng khắc khẩu cái gì. đương nhiên, Cũng nghe tới rồi xương trệ ngao ngao giải thích thanh. kia đầu to gan lớn mật xuất sinh cư nhiên lại đi theo vụ tiên linh đã trở lại. Nó tâm cơ cũng thật thấm A. Chắc không được mới màu lam bất phàm phẩm dai, đều có thể ở bí cảnh bình yên vô sự tu luyện 500 năm. Loại này tâm trí trăm năm linh thú, thế gian ít có.